bắt đầu mang chi ha lưu vong hàng hải không ba chương ba mươi tám nhận sạch làm cha phù tử tử hiếu cùng tiến lên vinmoze phía bên mình cũng sử dụng trang phục chiến đấu trong tay nắm một cách trường mâu chỉ về chi hatamazen hạ lệnh là Ni ji, john ba người trực tiếp lên tiếng trả lời đón lấy hướng về chi hatamazen nhanh chóng lao tới thuật sa di gan U chi hata mazen hai mắt ba câu ngọc sa di gan nhanh chóng xoay tròn vinmoke ba huyễn để đang đến gần U chi hata mazen trong nháy mắt liền trực tiếp ngừng lại lại tới nữa rồi liền chi bọn họ đều chống đỡ không được nguồn sức mạnh này à vinmoke Ze mới vừa vừa mới chuẩn bị lên đường chuyển động thân thể thân thể lập tức cứng ở tại chỗ Đầy mặt không dám tin tưởng Lại lần nữa nhường hắn nhận định không thể xuất hiện sự tình cho đánh vỡ. Đánh bại hắn. Uchiha ta ma gen theo hạ lệnh. Vèo. Ba huyên để không chút do dự trực tiếp quay đầu. Hướng về Vinmo Geze phóng đi. Vinmo Geze thấy cảnh này. Bỗng dưng giận dữ. Lại là ngay mặt nơi tê dơ. Lần này là nhi tử nhận giặc làm cha à. Ta là các ngươi phổ thân à. Mau tỉnh lại. Vinmo ve xe thực lực không yếu. Thế nhưng ứng phó từ bản thân ba con trai. Vẫn là cảm giác được cực kỳ cật lực. Đồng thời không ngừng lớn tiếng la lên. Coi chính mình nhi tử chúng ta. Muốn nhường bọn họ tỉnh lại. Đốm lửa quay về. Vinmo ve chi trực tiếp một quyền oanh hướng về cha mình bụng. Điện giật quyền. Ni bên này cũng không cam lòng yếu thế, Biểu thị phụ thân ta cho muốn cho ngươi châm cứu. Bàn kéo trọng kích. Zonaf nói. Muốn cho cha mình đấm lưng. Một quyền đánh về Vinmo khe phần lưng. Vinmo khe cắn xăng. Mạnh mẽ chống đỡ Đại Nhi tử đánh về phía cái bùng công kích. Đồng thời vung vẩy Trường Mâu đem mặt khác hai đứa con trai đánh bay ra ngoài. Trường Mâu lên còn mang vào hồ quang điện. Trực tiếp đánh chúng rồi hai người. Hắn muốn thông qua điện giật. Nhưng hai đứa con trai tỉnh lại. Thế nhưng phát hiện. Này cũng không có tác dụng. Ba cái đại hiếu tử vẫn còn tiếp tục vây quanh phụ thân. phảng phất ở từng người lấy lòng. Muốn có được phụ thân tán thành như thế. Đáng ghét Tại sao lại như vậy con? Vinmo ve xe bên này trong lúc nhất thời. Cảm giác thế giới đều đổ nát. Chính mình nhọc nhằn khổ sở bồi dưỡng nhiều năm như vậy. Cải tạo đi ra nhi tử. Vì sao lại như vậy? Như thế dễ dàng liền bị khống chế. Chính mình chẳng phải là ở giúp người khác nuôi con con. Uchiha Tamasen ma gen ở một bên rất bình tĩnh nhìn này phụ tử tử hiếu một màn. Biết cái thế giới này người tố chất thân thể rất mạnh. Trong thời gian ngắn là đánh không chết. Vinmo ghe thật sự muốn có chuyện. Hắn vẫn là xe xuất thủ càn lại. Không để hắn chết rơi. Lần thứ nhất không cho điểm lời hại kinh sợ Người này sau đó phòng trừng còn muốn kiếm chuyện Nếu không là Shisuko Tô kami làm lạnh thời gian quá lâu Hắn khẳng định là muốn nhường Shisuko đến cho người này tẩy não Loại này bảo mệnh kỹ năng So với dùng ở chuyện như vậy lên càng quan trọng Uchiha Tamazen cũng là chắc chắn chế phục người này Nhường hắn phục tùng chính mình Này ba cái hơi ca tê thực lực. Quả thật không tệ. Đánh lên đều có tinh anh thượng nhấn thực lực. Hơn nữa thể lực kéo dài. Vẫn kiên trì. ba cái đánh ca xe cấp đều không vấn đề quá lớn. Uchi Hata ma gen bên này. Đối với Itachi còn có Izumi nói phân tích của chính mình. Chính là chiến đấu phương thức quá đơn giản. Thế nhưng cũng là hữu hiệu nhất một loại. Thuộc về sở trường một loại năng lực ninja. Muốn đánh bại bọn họ. Rất khó khăn. Itachi cũng đưa ra phán đoán của chính mình. Trên tốc độ những người này đều rất nhanh. Nhanh nhất thậm chí đột phá tốc độ âm thanh. Cũng chỉ có giúp Lucy toàn lực bảo phát. Mới có tốc độ như vậy. Cái khác cơ B9 căn bản không cùng một đẳng cấp. Ba người này rất dễ khống chế. Cùng đối phó người bình thường sử dụng ảng thuật tiêu hao gần như. Hơn nữa phản kháng cường độ rất nhỏ. Uchiha Tamazen mở miệng nói rằng. Mới vừa dùng ảng thuật khống chế này ba huyên để thời điểm. Hắn đều cảm giác được nghi hoạt. Phát hiện quá đơn giản. Dù sao giúp Lucy. Trước hắn dùng sa di gan khống chế lên. Đều không làm được. Mặc dù mình đồng lực trở nên mạnh mẽ mấy lần thế nhưng cũng không đến nỗi có thể làm đến như thế ung dung trực tiếp khống chế này ba huyên để đồng thời đối với cha mình đồng thủ. uchi hata ma nhường hai cái vị thành niên rất kinh ngạc dù sao bọn họ đều từng thử dùng ảng thuật khống chế cái thế giới này người cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy không biết vương hạ thất vũ hải uchi hata ma Zen đại nhân đi tới chúng ta ze ma sáu mươi sáu để làm gì Nếu như ta các đệ đệ xung đột ngài Ta ở đây như ngài xin lỗi Có điều ở bên kia phụ tử tử hiếu thời điểm Một bên một cái vóc người đẹp đẽ Xem ra thập phần quyến rũ nữ tử xuất hiện Nhìn chi hát ta ma gen trong mắt tràn đầy kiêng kỵ Đồng thời phía sau nàng theo mấy chục Cả người vũ trang binh sĩ Đây là xe ma 66 sức mạnh trung kiên Khoa học bộ đội chiến đấu chân chính lực thế nhưng nói chuyện thời điểm vô cùng khách khí một bộ nhuyễn mũi tử dáng vẻ Uchiha ma gen cười ngừng tay đón lấy ở ba cách đại hiếu tử chuẩn bị sử dụng ba người liên thủ tuyệt chiêu hỗn sắc bạo đột cho cha mình trực tiếp đưa đi thời điểm Uchiha ma gen nhường bọn họ ngừng tay ba người trực tiếp ngừng lại đứng tại chỗ không động đậy nữa Mà Vinmo Geze bị đánh sưng mặt sưng mũi. Cả người còn có không ít ám thương. Đầy mặt phấn nộ. Hiện tại có thể tỉnh táo lại nói chuyện sao? Uchiha ta ma gen nhìn Vinmo Geze. Đối với hắn dò hỏi. ngươi đến cùng có mục đích gì? Thật vũ hài. ta sáu ma 66 cũng là có thể tham gia chính phủ thế giới hội nghị một thành viên xem như là nửa cái chính phủ thế giới gia nhập liên minh quốc gia vinmoke xe bên này trong lòng vô cùng phẫn nộ thế nhưng nghe được nữ nhi mình sau khi phản ứng lại không có tiếp tục công kích mà là hết sức kiên kỵ xem người đàn ông trước mắt này đồng thời cho thấy thân phận của chính mình ra tay với chính mình là vi phạm chính phủ thế giới ước định ngươi không cần loạn làm a Nghe nói ngươi đối với huyết thống thừa số nghiên cứu rất lợi hại Vì lẽ đó sự kiện đến tìm ngươi hỗ trợ Không ngừng thoái hóa huyết thống Thế nhưng tình cờ trải qua kích thích có thể thức tình Thế nhưng có tác dụng phụ Muốn nhường ngươi tu bổ này huyết thống thiếu hụt Nhưng nó bình thường Uchiha ta ma gen bên này Rất trực tiếp nói trừ này một nhà năm miệng ăn Cái khác trên căn bản đều là công cụ người Không sẽ tiết lộ tin tức đi ra ngoài Lại còn có như vậy huyết thống Cử nhân tục Vẫn là nhân ngư tục Nghe nói như thế Vinmo Reze trong lúc nhất thời cũng không có tiếp tục bầu không khí Mà là vô cùng nghi hoạt nói Dù sao huyết thống thoái hóa chuyện như vậy rất bình thường Thế nhưng bị kích thích sau có thể thức tỉnh, Vậy thì rất bất ngờ Bởi vì như thế huyết thống thoái hóa đều là không đảo ngược Đôi mắt này huyết thống Uchiha bộ tộc Uchiha Tamazen bên này dùng đỏ như máu gan nhìn thẳng Vinmo -keze hai mắt nói Vinmo -keze nhìn thấy này đỏ như máu hai mắt Trong nháy mắt cả kinh Vừa nãy hắn đều chưa kịp quan sát được điểm này liền bị ba cái đại hiếu tử đuổi theo đánh Uchiha Uchiha Tamazen Là người gia tộc A. Vinmo khe nghe được danh tự này. Rất nhanh phản ứng lại. Đón lấy liền lộ ra thần sắc hưng phấn. Chưa từng gặp nghiên cứu vật liệu. Thực lực mạnh mẽ huyết thống. Thú vị. Tấu chương song. Cấm kỳ buông xuống. Chúng thần trở về. Quần long hội tụ. hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trưởng. Mưu kế trùng trùng. Ai sẽ là người vấn đỉnh. Bắt đầu mang chi hát lưu vong hàng hải không ba. mươi 39 xe ma thất bại làm. Đối với huyết thống thừa số nghiên cứu. Vinmo khe xe nhưng là thập phần có hứng thú. Chính hắn mấy con trai. Đều là trải qua đặc thù xen cải tạo. Vì thế. Hắn nhưng là ở chợ đêm thu thập không ít mỗi cái trùng tộc nghiên cứu thể. Đến thu được mạnh nhất xen. Dung nhập vào chính mình huyết thống thừa số ở trong có điều người đàn ông trước mắt này quá nguy hiểm. Hắn vẫn không có làm rõ đối phương là làm sao khống chế con trai của chính mình cùng phục chế binh sĩ. Hắn cảm giác mình một người, nên rất khó đánh bại người này. tuy rằng trong lòng rất tức giận vừa nãy chi hát ta ma gen hành động, thế nhưng hiện tại không dám động thủ. xưa nay chưa từng thấy như vậy con mắt, là đột nhiên biến gì sao. Vinmo keze bên này, chỉ có thể bắt đầu xem bệnh hình thức hắn chủ động bắt đầu thảo luận lên chuyện này đến rất cổ xưa huyết thống truyền thừa xuống sức mạnh khống chế con trai của ngươi cũng là đôi mắt này nắm giữ sức mạnh uchiha tamagen cũng không do dự tiếp tục mở miệng nói rằng vinmodeze không nghĩ tới đối phương dễ dàng như vậy liền nói ra liền rất hưng phấn lại là hoàn toàn mới huyết thống Còn nắm giữ sức mạnh như vậy, nếu như mình được, cải tạo một hồi con trai của chính mình, thực lực bọn hắn nhất định sẽ trở nên càng lợi hại. Mà Uchi Hata Ma -gen như thế không hạn chế. Toàn bộ nói ra, cũng là đã quyết định, lần này đến khẳng định là muốn đem mươi 66 cho hoàn toàn thu phục, bằng không chính là xóa bỏ. Sẽ không có tình huống khác, vì lẽ đó cũng không có bảo lưu. Vinmo Kese hỏi cái gì? Uchiha Tamazen liền nói cái gì? Vì lẽ đó, cái này con mắt là trải qua kịch liệt tinh thần kích thích, mới sẽ từ Uchiha bộ tộc bình thường thân thể lên xuất hiện. Hơn nữa là sẽ từ từ tiến hóa, từ một cái câu ngọc, vẫn biến thành ba cái câu ngọc mới thôi. Đồng thời sẽ tăng cường thân thể cơ năng, còn mang đến càng nhiều năng lực đặc thù. Nghe được Uchi Hata Ma Zen nói rõ. Vinmo Geze đều sắp cao trào. Lại còn có loại này mạnh mẽ huyết thống. Chưa từng nghe thấy. Hắn lúc này hận không thể. Lập tức đem trước mắt ba người cho trực tiếp giải đào. Xem xem rốt cuộc cùng người thường có cái gì khác biệt. Ba câu ngọc là bình thường huyết thống có thể đạt đến cực hạn. Thế nhưng còn có càng mạnh hơn. Đại khái còn có ba cái cấp độ. Đồng thời thực lực cũng sẽ dựa theo mấy lần, thậm chí mấy chục lần tăng cường. Uchiha gen gật gù, sau đó đếm đếm, đem vĩnh hằng ma ép sao thêm vào. Đến Jigen đúng là 3 cái cấp độ. Sau đó nói, còn có thể tiếp tục trở nên mạnh mẽ, có thể không nhường ta lấy huyết. Nghiên cứu một chút, xem xem rốt cuộc có cái gì khác biệt. Ta tốt phán đoán nên làm sao nghiên cứu. Vin có chút an không chịu được. Thập phần cấp thiết thỉnh cầu nói, nếu không là cảm giác rất khó đánh, hắn đều chuẩn bị bắt sống những người này. Đương nhiên có thể. Lần này đến chính là vì chuyện này. Uchiha Tamasen nói, nghe nói như thế, Vin lộ ra hiền lành mỉm cười. Thế nhưng Chi Hatamasen sau đó nói, Nhưng sắc mặt hắn trực tiếp cứng đờ Thế nhưng chuyện này rất trọng yếu Không thể bị những người khác biết Vì lẽ đó Xe ma 66 muốn gia nhập Uchiha bộ tộc Đồng thời các ngươi bộ tộc cũng phải bị Uchiha hạn chế Mới có thể tiếp tục nghiên cứu Uchiha ta ma gen bên này thập phần lãnh khốc nói Căn cứ tình huống vừa rồi Người này xem ra hẳn là có năng lực Tiến hành nhất định nghiên cứu. Vì lẽ đó chi Uchiha ta ma gen bên này. Đương nhiên sẽ không lãng phí cơ hội này. Ngươi là đang nói đùa sao? Xe ma 66 nhưng là bắt hải lên mạnh nhất thế lực. Chính phủ thế giới đối với chúng ta đều không thể làm gì. Chỉ là một cái vương hạ thất vũ hải. liền muốn nhường xe ma 66 ra nhập ngươi bộ hạ. Vinmo khe xe sắc mặt lạnh lẽo nói. Hắn vốn là gặp phải đầu ấp đơn giản ra hỏa. Nhưng nhìn tới là chính mình coi thường đối phương. Lại muốn muốn thôn phể xe ma 66. Chuyện như vậy. Không cách nào khoan dung. Thế lực của ngươi. liền dựa vào những này phục chế binh sĩ sao? Uchi Hata Ma Zen hỏi. Đón lấy khoát tay. Đi theo dây du phía sau khoa học bộ đội tác chiến. Lập tức dùng vũ khí trong tay. Trực tiếp quay về Vinmo Geze. Đồng thời ba cách đại hiếu tử cũng lại lần nữa chẳng ở Vinmo Geze trước người. Đáng ghét. Vì sao lại như vậy? Loại này bị ngay mặt nơi tê, rơi cảm giác. Vinmo Geze không nghĩ lại có. Nghiến răng nghiến lợi nhìn Chi Hata Ma zen. Những thứ đồ này. Là hắn chỗ dựa lớn nhất. Chỉ dựa vào chính hắn cũng không cảm thấy có thể đánh bại chính mình dĩ vãng toàn bộ thủ hạ đồng thời rất khiếp sợ ở đối phương có thể dễ dàng như vậy liền khống chế chính mình nhiều như vậy thủ hạ coi như năng lực mạnh hơn cũng không thể như vậy đi cặp kia con mắt đỏ ngầu đến cùng nắm giữ ra sao sức mạnh a bởi vì ngươi chế tác được những này người cải tạo phục chế người đều là thất bại làm a Vì lẽ đó, ta mới có thể dễ dàng như vậy. Một lần khống chế nhiều như vậy ngươi bộ hạ. Uchiha ta ma gen bên này. Trực tiếp đánh tan nhiều năm qua Vinmo vẫn lấy làm kiêu ngạo tác phẩm. Nhưng người này hoài nghi tự mình. Sau đó liền rất tốt giao động. Không kìm chế được nỗi nòng thời điểm. Tâm linh sẽ lộ ra kẽ hở. Như vậy cũng rất dễ dàng khống chế đối phương. Inra, Madara, Obito đều là như vậy kẻ xui xẻo. không thể, ta tác phẩm là hoàn mỹ, phục chế binh sĩ có lẽ có thiếu hụt, thế nhưng các con của ta, tuyệt đối là hoàn mỹ tác phẩm, Vinmo keze thập phần tức giận phản trách mắng những năm này, nhưng là hắn những này nhi tử vì hắn đặt xuống thiên hạ. giết ra mắc hải uy danh hiền hách, Nếu như không phải là không muốn nhường loại này huyết thống thừa số. Xuất hiện ở chính mình huyết thống ở ngoài trên thân người. Dưới tay hắn đã sớm nhiều càng nhiều loại này người cải tạo. Bởi vì này cố huyết thống. Là mười phân vẹn mười. Ngươi biết tại sao? Bọn họ sẽ như vậy dễ dàng bị ta cho khống chế sao? Uchiha ta gen không có phản bác. Mà là hỏi như vậy. Một bên dây rất do dự. Không biết nên làm như thế nào. Nàng cảm giác mình ra tay. Đánh bại đối phương độ khả thi quá thấp. Cũng không cách nào để cho mình các đệ đệ thức tỉnh. Nói một chút coi. Ta hoàn mỹ tác phẩm. Đến cùng là nơi đó phạm sai lầm. Vinmo ke bên này. Rất là phẫn nộ hỏi. Hắn chẳng qua là cảm thấy. Đối phương huyết thống càng mạnh hơn. Nhưng là mình chế tác được người cải tạo. Tuyệt đối là hoàn mỹ Chỉ là yếu ở huyết thống lên sức mạnh Không có đối phương lợi hại mà thôi Bởi vì bọn họ đối với ngươi tuyệt đối trung thành a, Ta là dùng thân phận của ngươi Đối với bọn họ hạ lệnh Bọn họ không có bất kỳ nghi vấn Phục tòng mệnh lệnh của ta vô điều kiện Ta đều rất bất ngờ Ở trên thế giới này Lần thứ nhất đụng tới tốt như vậy khống chế người hầu như đối với ta không có bất kỳ áp lực chỉ là hơi hơi mê hoặc một hồi chỉ đơn giản như vậy loại này hết sức thuận theo không có chân chính tự nhân cách của ta chính là không hoàn mỹ tốt nhất thể hiện uchiha tamagen bên này rất trực tiếp vạch ra những này phục chế binh sĩ còn có người cải tạo chân chính thiếu hụt sử dụng ảo thuật uchiha tamagen chỉ là nhường những này phục chế binh sĩ Bao quát người cải tạo, đem chính mình biến thành Vinmo Geze, đồng thời đem chân chính Vinmo Geze biến thành một cái người xa lạ. Sau đó trực tiếp hạ lệnh là có thể tiêu hao đối với hiện tại Uchiha Tamazen. Căn bản không lớn, đổi làm không có huyết thống thức tình trước hắn, cũng có thể dễ dàng điều khiển những người này. Bởi vì bọn họ căn bản là sẽ không phản kháng ở trong mắt bọn họ là Vinmo Geze Uchi Hatama hoài nghi đều sẽ không đối với Vinmo thân phận này hoài nghi. Dường như người máy như thế. Tấu chương xong. Cấm kỳ buông xuống. Chúng thần trở về. Quần long hội tụ. hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trưởng. Mưu kế trùng trùng. Ai sẽ là người vẫn đỉnh. Bắt đầu mang chi hát lưu vong hàng hải không ba chương bốn mươi xe ma sáu mươi sáu cuối cùng binh khí Nghe được câu trả lời này Vinmo ke xe con ngươi chấn động dữ dội Hai tay có chút run dày Trong tay trường mâu Trực tiếp tháp một hồi Trực tiếp ngã trên mặt đất Dĩ nhiên là bởi vì như vậy Ở trong mắt bọn họ Ngươi là ta vì lẽ đó bọn họ căn bản sẽ không phản kháng ngươi mệnh lệnh. Vinmo keze căn bản không nghĩ tới. lại là nguyên nhân này. lúc này hắn có chút sắp chạy vỡ tan. vốn là hắn cho rằng như vậy hài tử. mới là hoàn mỹ nhất. hoàn toàn nghe theo ra lệnh cho bọn họ. duy nhất một cái nhỏ yếu. còn không nghe lời. thích mình tới nơi chạy hài tử kia. đúng hay không mới thật sự là hoàn mỹ tác phẩm. Vinmo lúc này bỗng dưng nhớ tới SANS. Làm ra lựa chọn đi. Là lựa chọn đi theo ta. Nghiên cứu trên thế giới càng mạnh hơn huyết thống. Vẫn để cho ta ở đây đem xe ma 66 cho mai táng. Nhưng xe ma 66 hoàn toàn biến mất ở trên thế giới này. Uchiha ta ma gen bên này trực tiếp mở miệng uy hiếp nói. Làm người tốt. Là không có cách nào bảo vệ tộc nhân chuyện như vậy Sisu đã chứng minh qua. vì lẽ đó hắn cũng sẽ không có cái gì nhẹ dạ ý nghĩ. thực lực kém. mềm yếu. chính là nguyên tội a. tuy rằng ngươi khống chế ta phục chế binh sĩ, còn có con trai của ta. thế nhưng, ngươi cho rằng đây chính là xe ma sáu mươi sáu sức mạnh chân chính sao. Vinmo veze tự nhiên không thể liền dễ dàng như vậy cuối đầu. nếu như đồng ý cuối đầu, Hắn đã sớm cùng vega bơn đồng thời, bị chính phủ thế giới nhốt lại, vì bọn họ bán mạng. Dứt tiếng, Hắn từ trên người chính mình móc ra một cái nút bấm, trực tiếp ấm xuống, đón lấy toàn bộ mặt đất bắt đầu run rẩy sau đó phân liệt mở thành, biến thành từng cái từng cái phân tán ra đến thuyền, sau đó những thuyền này chỉ, bắt đầu tổ hợp liều mọc lại, dối ra kỳ kỳ quái quái cơ giới, Uchiha Tamasen nhìn động tính này Chẳng biết vì sao có chút hưng phấn Cái này chẳng lẽ là tam đại su bên trong siêu cấp chiến đội bên trong thường thường xuất hiện to lớn người máy sao Nhìn này động tính khổng lồ Uchiha Tamasen đột nhiên cảm thấy rất hứng thú nói Mà Itachi cùng Izumi hai cái Trực tiếp nhảy xuống thuyền Đứng ở sóng biển lay động trên mặt biển Khiếp sợ nhìn tình cảnh này Như Chi Há Ta Ma Gen suy nghĩ như vậy Xe Ma 66 di động hòn đảo Từ từ hình thành một cái to lớn hình người máy móc sáng dấp Vừa nãy pháo đài lớn cửa lớn Trực tiếp biến thành cái thứ hình người cơ giới đầu Mặt sau pháo đài bay lên Dường như vương miện như thế Hình thành cử nhân cơ giới đỉnh đầu Có điều cái này to lớn cơ giới Dưới chân mới là tụ tập nhiều nhất linh kiện vị trí Bởi vì muốn nhường cách này cơ giới cử nhân ở trên mặt biển hiện lên Đây mới là xe ma 66 sức mạnh chân chính A Chính là nắm giữ sức mạnh như vậy Xe ma 66 mới là Bắc Hải bá chủ Vinmo ke xe bên này Vô cùng bá khí nói Tuy rằng hắn cá nhân rất theo đuổi huyết thống thừa số sức mạnh thế nhưng những năm đó cùng vega bơn đồng thời cũng là từ vega bơn trên người học được một ít đồ đương nhiên vega bơn cũng từ hắn nơi này học được huyết thống thừa số tri thức loại này hình thái rất ít vận dụng bởi vì tiêu hao nguồn năng lượng rất nhiều đồng thời sau đó cũng sẽ tổn thất nặng nề cần một lần nữa tu bổ địa phương quá nhiều hầu như là một lần sử dụng tác phẩm thế nhưng giá trị à Đây là hoàn toàn không có ý thức Hoàn toàn do ta điều khiển to lớn binh khí Sức mạnh so với cử nhân tộc càng mạnh mẽ hơn Một đòn đủ để phá hủy mấy chục mét vuông phòng ốt Đối với này Ngươi bó tay toàn tập đi Bé ngoan từ bỏ chống lại Nhưng ta nghiên cứu một chút cái gọi là Uchiha huyết thống Đến cùng đúng hay không có ngươi nói lời hại như vậy Vinmo ke xe bên này Rốt cuộc tìm về một ít tự tin liền trực tiếp mở miệng khiêu khích nói Uchi ta Ma Zen Mới vừa rồi bị ba cái đại hiếu tử đánh cảm giác Thực sự là nhường hắn cực kỳ khó chịu Hiện tại hắn muốn nhường cái này cái gọi là thất vũ hải Trải nghiệm một hồi cái gì là tuyệt vọng Người nghiên cứu thực lực Được ta tán thành Coi như đối với cái gọi là huyết thống thừa số nghiên cứu năng lực như thế Chỉ là cái này vũ khí Cũng đủ để cho ngươi trở thành ta bộ hạ Uchiha Tamazen rất hưng phấn nói Nhưng cái tên này đến nghiên cứu chế tạo mới nhấn cụ Tuyệt đối có thể trợ giúp Uchiha bộ tộc tăng lên rất lớn năng lực tác chiến Vẫn còn ở nơi này nói loại này lời ngớ ngẩn sao Hiện tại Ta mới là càng mạnh hơn cái kia một cái a. Vinmo Kese nổi giận nói Đã như vậy Như vậy ta Uchiha Tamazen Cũng muốn bày ra chút thực lực đi ra Không thể bị người cho coi thường A Đây là Uchiha huyết thống nắm giữ sức mạnh A Uchiha Tamazen rước tiếng Sajigan nhanh chóng xoay tròn Trực tiếp biến thành ma ếp dao ráng rấp Màu đỏ sầm su sa nô xương cốt nhanh chóng hiện lên Từ trong tới ngoài Một cái hình người xuất hiện Đón lấy áo giáp bám thân Bên hông xuất hiện một cái thật dài thái đao. Như một cái uy mãnh võ sĩ như thế. Susano cao đến gơn đam. Song phương độ cao hầu như cách biệt không có mấy. Dường như hai cái cử nhân đối lập. Đây là. Cái này cũng là cái kia huyết thống mang đến sức mạnh. Vinmo thông qua trong phòng điều khiển quản chế. Nhìn cái kia cùng mình xe ma 66 cuối cùng sức mạnh thân cao hầu như cách biệt không có mấy to lớn hình người Hắn có chút không dám tin tưởng Đây là huyết thống mang đến sức mạnh Nếu như thật sự có như vậy huyết thống Không nên đã sớm thống trị cái thế giới này Làm sao có khả năng sẽ nhường thiên long nhân trưởng quản cái thế giới này nhiều năm Kết thúc Uchiha ta bên này Không có thăm dò cái này to lớn cơ giới sức chiến đấu ý tứ. Bởi vì cái này đồ vật. Đúng là kém chút ý tứ. Chỉ là xem ra khá là lợi hại mà thôi. Thế nhưng ở ma ếp sao khóa chặt dưới. Hầu như đâu đâu cũng có kẽ hở. Có thể nhìn thấy rất nhiều nơi. Đều có phục chế binh sĩ phòng điều khiển. Chiến đấu còn không phân ra thắng bại đây. Xe ma 66 cuối cùng binh khí. Xuất kích. Vinmo kè xe giận dữ hét. Đồng thời khống chế này cuối cùng binh khí. Vung vẩy lớn quả đấm to. Hướng về Susano đánh tới. Phốc. Ở nắm đấm vung vẩy đi ra ngoài đồng thời. Nắm đấm mặt sau có 3 cái máy bắn. Phun ra cường lực hỏa diễm. Dùng để tăng cường nắm đấm tốc độ công kích còn có uy lực. Đồng thời song phía dưới chân một đống giường như bánh xích như thế thuyền. Cũng bắt đầu di chuyển nhanh chóng. Mang theo cử nhân hướng về Susano phóng đi. Thế nhưng Susano bên này. Trực tiếp tay phải đặt ở bên hông thái đao lên. Đón lấy trực tiếp rút ra. Từ vỏ kiếm bên trong rút ra thái đao. Tỏa ra hào quang màu lam trắng. Hồ quang điện không ngừng nhảy lên. Mặt trên bị Uchi Hatama Zen bám vào lôi độn tính chất biến hóa. Susano giấm mặt biển. Trực tiếp xông về phía trước Hơi nghiêng người liền tránh thoát này cách gọi là cuối cùng binh khí công kích, Đồng thời thái đao từ dưới đi lên vạch một cái Trực tiếp từ này cuối cùng binh khí chân trái hoa đến vai trái Dễ dàng liền đem này cuối cùng binh khí cho bổ ra Chia ra làm hay Bởi vì chống đỡ cơ cấu thay đổi Nắm đấm phương hướng cũng sản sinh ra biến hóa trực tiếp hướng bên trái một bên xoay tròn đánh tới. Đánh trúng bên trái bị cắt ra vẫn không có ngã xuống thân thể. Oanh, to lớn nổ tung xung kích hướng về phóng thích phóng đi. Đám mây hình nấm phóng lên trời. Nhấc lên to lớn bọt nước. Uchiha gen xoay người liếc mắt nhìn này mới vừa còn nhường hắn hưng phấn to lớn cơ giới. Có loại đần độn vô vị cảm giác. Đón lấy trực tiếp giải trừ Susanoo. Từ giữa không trung rơi đang lay động trên mặt biển. Nhìn thật vất vả. Từ điều khiển trong phòng. Móc ra thông qua trang phục chiến đấu giấm ở giữa không trung Vinmo Sao lại thế? Như thế đơn giản liền thua. Vinmo bên này. Có chút không thể nào tiếp thu được. Nếu như ngươi sẽ đu sô so sô so Có thể bao trùm cái này cơ giới. Có lẽ có thể đánh một hồi. Thế nhưng... Ngươi quá yếu Uchiha ta ma gen bên này không khách khí nói Không có khá kỳ Làm sao gánh vác được mang vào lôi thuộc tính tính chất biến hóa cắt chém Hơn nữa còn là kim loại chất liệu Bị khắc chế gắt gao Tấu chương song Tự do Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát Tự do chính bản thân mình giành lấy Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh Bắt đầu mang chi hát lưu vong hàng hải không ba. mươi 41 thu phục Xe Ma 66. Xe Ma 66 vương quốc hủy diệt hơn nửa. Có điều vẫn có một phần không có bị phá hỏng. Lúc này phân tán ra. Trôi nổi ở trên mặt biển. Thêm vào không phải trái áp dưỡng năng lực giả. Rất nhiều phục chế binh sĩ. Đều từ trong biển bò ra ngoài. Bò lên bờ có điều chi hát ta ma gen coi như không có gì chỉ là nhìn quỳ ở trên mặt đất lên dài ra vino keze một bên dây du sắc mặt phức tạp xử lý hiện trường tận lực đem có thể bảo tồn đồ vật đều lưu lại xe ma sáu mươi sáu trừ là cuối cùng binh khí ở ngoài nàng không biết sau đó nghinh tiếp xe ma sáu mươi sáu sẽ là cái gì có điều căn cứ tình huống vừa rồi Xe ma 66 ở cái này thất vũ hải thủ hạ. Hả? Hầu như không có bất kỳ hoàn thủ sức mạnh. Vẫn lấy làm kiêu ngạo các loài lá bài tẩy. Toàn bộ ở trước mặt hắn mất đi hiệu lực. Làm ra lựa chọn sao? Là đồng ý tùy tùng ta. Hiểu rõ càng lời hại huyết thống. Vẫn là bảo hôm nay ở đây. Xe ma 66 từ ở trên thế giới này biến mất. Uchiha Tamazen không có một chút nào lòng dạ mềm yếu. Người này cũng không phải người tốt lành gì. Làm nhân thể thí nghiệm không biết bắt được bao nhiêu chủng tộc sinh mệnh đến nghiên cứu. Phạm tội ác, giết hắn một trăm lần đều có nhiều, không phải có tác dụng đặc biệt. Uchiha Tamazen đi ngang qua nhìn thấy, phỏng chừng cũng sẽ tiện tay lên đi làm thịt người này. Sức mạnh kia. Đúng là huyết thống mang đến sức mạnh. Vinmo khe hai mắt đỏ chót. Hiển nhiên vừa nãy tất cả. Mang đến cho hắn sung kích quá lớn. Có điều. Cũng không có bởi vì những chuyện này. Mà bị trực tiếp đánh bại. Mà là xoay người. Hỏi ngược lại Uchiha Tamazen. U V. K. -W, w. M. Còn có càng mạnh hơn. Uchiha Tamazen gật gù khẳng định nói. Cà gai A mới là huyết thống đỉnh phong. Nắm giữ huyết kế võng là. Dường như chân chính sáng thế chủ như thế. Lục đạo tiên nhân cùng cà gai A tầng thứ này. Đều phải kém lên một đoạn. Có điều huyết thống là huyết thống. Thực lực là thực lực. Hai người không thể tuyệt đối đánh đồng với nhau. Lục thần trang bạch ngân. Không nhất định có thể trăm phần trăm đánh qua ba cái trang vương giả. Vinmo ke rơi vào trầm mặt. Nhìn này phế tích xe ma 66 pháo đài Suy nghĩ chính mình nên lựa chọn như thế nào Một bên ba cái đại hiếu tử nằm trên đất không hề nhúc nhích Bởi vì Uchiha ta ma gen cuối cùng cho bọn họ hạ lệnh chính là đình chỉ Vì lẽ đó bọn họ liền dường như người máy như thế không có bất kỳ động tác Nhìn thấy này ba con trai ráng rấp Văn viên mô ke sâu thở dài một hơi Cảm giác được vô lực Muốn nhường xe ma 66 thế lực. Che kín toàn bộ biển rồng hy vọng phá diệt. Ta đồng ý vì là ngài hiệu lực. Vì mô xe cuối đầu. Sau ba ngày. Máy móc sửa tốt bao nhiêu? Uchiha ta ma gen hỏi. Bởi vì hắn phá hoại. Xe ma 66 tổn thất nặng nề. Rất nhiều máy móc đều phá hoại. Cần một lần nữa sửa chữa. Bao quát vinh phòng nghiên cứu nơi này cũng chịu đến nhất định tổn hại đã có thể bắt đầu phân tích thế nhưng cần đại lượng số liệu tới làm nghiên cứu vinmoze hồi đáp mấy ngày trước uchihatamazen cho vinmoze một nhà toàn bộ lên một lượt thuật thức hơn nữa đều là lưu ở tim vị trí đủ để dễ dàng lấy đi tính mạng bọn họ trình độ hắn cũng sẽ không môi không cách nào dựa vào cách này bắt được lòng người Hay là dùng tính mạng lẫn nhau bức bách tốt hơn Dùng hai người bọn họ huyết Đến làm hàng mẫu đi Ba cái câu ngọc nếu như hóa thành ba cái giai đoạn Như vậy Izumi là thuộc về giai đoạn thứ ba Mà Itachi nhưng là giai đoạn thứ tư Huyết thống thực lực hoàn toàn khác nhau Uchiha Tamazen nói Sajigan mỗi cái câu ngọc xuất hiện Đều có trình độ tăng lên nhất định Thế nhưng đến ma ếp sao sau khi. Mỗi một cái giai đoạn tăng lên. So với phía trước còn muốn to lớn. Thật là đẹp con người. Mạng người sau khi. vin ve xe bên này cũng không có quá nhiều mâu thuẫn. Dù sao cũng là làm chính mình thích nhất công tác. Mặc dù mình cũng có giá tâm. Thế nhưng càng nhiều vẫn là ở huyết thống thừa số lên. Muốn nghiên cứu ra hoàn mỹ nhất huyết thống. Vinmo ke xe từ Itachi còn có Izumi trên người rút ra lớn 100 mơ, lơ, huyết dịch. Sau đó liền bắt đầu phân tích lên. Bắt đầu tìm không giống. Rei, ta đem xe ma 66 giao cho ngươi quản lý. Ngươi có thể làm tốt sao? Tiếp đó, Uchiha ta ma gen bên này tìm tới Seizo. nghiên cứu Uchiha. Tự nhiên là ở Uchiha bộ tộc bên trong nghiên cứu tốt nhất. Thế nhưng đem toàn bộ Xe Ma 66 mang tới. Liền hơi có chút lãng phí. Dù sao Xe Ma 66 ở Bắc Hải nhưng là bá chủ địa vị. Ở đây có thể thu được lượng lớn tài nguyên. Những tư nguyên này cũng là có thể đối với Uchiha mang đến giúp đỡ. Xe Ma 66 tiền kiếm được. Tuy rằng khả năng không sánh được đốt Lamio. Thế nhưng cũng tuyệt đối không phải một cái con số nhỏ. Dù sao nhiều như vậy phục chế binh sĩ Chỉ dựa vào không khí cũng không thể chế tác được Khẳng định là cần tiêu hao không ít vật liệu Ta ma gen đại nhân Ta e sợ không thể ra sức Vẫn luôn là phụ thân ta ở trưởng quản xe ma 66 Chỉ dựa vào ta khả năng không làm được Dây du bên này từ chối đến Nàng nghe được đối phương là muốn mang cha nàng rời đi Điều này làm cho nàng có chút không muốn. Vì lẽ đó liền dùng năng lực chính mình không được. Hy vọng nhường Chi Hátamagen thay đổi chủ ý. Trước đây không lâu đụng tới một cái cùng các ngươi tỉ để dài rất giống. Có như thế lông mày quan người. Gọi là san Là các ngươi để để sao. U hát ma Hátamagen nhìn cúi đầu dây dô. Trực tiếp mở miệng nói rằng. Nghe nói như thế. Dây du con ngươi co rụt lại Lập tức kinh ngạc ngẩng đầu lên Nhìn thấy là u chi hát ta ma gen Cái kia đỏ như máu sa di gan Đôi mắt này Làm cho nàng cảm giác được hoảng sợ Lúc này Nàng có chút không dám mở miệng Sợ bị vị này nhìn ra Chính mình đang nói dối Tiêu tốn nhiều như vậy tinh lực Khẳng định là sẽ không tùy tiện giết chết các ngươi Trừ phi phản bội Sau đó liền cùng trước như thế làm là được. Duy trì ở Bắc Hải Bá chủ địa vị. Không muốn cầu ngươi nhiều kiếm lời. Tận lực duy trì cùng trước đây gần như là được. Hiểu chưa? Uchiha ta không có ở sans cách đề tài này lên tiếp tục thảo luận xuống. Mà là trực tiếp bắt đầu ra lệnh. Cảnh cáo một chút đã đủ rồi. Thật sự muốn làm. Cả nhà ngươi đều chạy không thoát. Ta rõ ràng. Tamazen ma gen đại nhân, dây du không dám ở phản kháng, trực tiếp quý đầu, quỳ dạp xuống chihata ma gen dưới chân, không biết làm cái gì thời điểm, liền đi giết hải tặc đổi lấy treo giải thưởng là được, đồng thời, tăng cường sinh sản nhà xưởng, đến thời điểm sẽ có vũ khí sinh sản kế hoạch, cụ thể đến thời điểm lại sắp xếp, u chihata ma gen đón lấy sắp xếp nói, Kunaisuji ken cái gì, đối với gemma sáu mươi sáu xưởng công binh tới nói, là vô cùng đơn giản. có điều chi ha tama chuẩn bị nhường vinmo keze bên này, đến chi ha bộ tộc hiện tại tộc địa bên kia, chuyên môn vì là chi ha bộ tộc lập ra mới nhẫn cụ, đến thời điểm lại phát bản vẽ lại đây nhường gemma sáu mươi sáu sinh sản, là, Du không dám có ý kiến. Xe Ma 66 hiện tại Xác thực chính là trước mắt Vì này lệ thuộc thế lực Đón lấy Chính là đồng phục tác chiến Uchi Hata Ma đối với chuyện này Vẫn là hết sức coi trọng Tuyệt đối không phải là bởi vì Mình muốn xuyên Mà là bởi vì đồng phục tác chiến Quả thật có thể cho tộc nhân mang đến Giúp đỡ rất lớn Không sai Chính là như vậy Tấu chương song Tự do Sao có thể dựa vào kẽ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá Thái Bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Bắt đầu mang chi hát lưu vong hàng hải không ba. Chương 42 đặt làm đồng phục tác chiến. Xe ma đồng phục tác chiến sao? Cách này là chuyên môn đặt làm. Khả năng cần phải hao phí một ít thời gian. Giá cả cũng rất đắt giá. Không cách nào số lượng lớn cung cấp. Vinmo xe bên này, hai mắt nghiêm túc nhìn trên màn ảnh, phân tích ra các loại số liệu, hắn phát hiện những này số liệu, cùng dĩ vãng chính mình nhìn thấy liên quan với huyết thống thừa số số liệu hầu như không nhìn thấy tương đồng chỗ, thật giống hoàn toàn là mặt khác một loại sinh vật như thế, chuyện như vậy chỉ có ở phân tích trừ nhân loại ở ngoài sinh vật thời điểm, mới nhìn thấy loại này tin tức Đối với Uchiha Tamazen yêu cầu, hắn cũng chỉ là cơ giới thức trả lời. Sức chú ý càng nhiều đều đặt ở nghiên cứu Uchiha huyết thống chuyện này. Không cần các ngươi hiện tại sử dụng loại này. Mang vào các loại năng lực cái gì. Chỉ cần cung cấp lực chống đòn. Tăng cường năng lực phòng ngự là được. Cái khác hoàn toàn không cần. Bao quát phi hành. Lơ lửng giữa trời. Gia tốt đều không cần. Liên áp súc cũng có thể đi trừ Uchiha Tamazen nói Ninja chính là thân thể bạc nhược Coi như là Uchiha cũng sống như vậy Chỉ cần có thể nhiều kháng hai lần Như vậy sinh tồn tỷ lệ liền có thể tăng lên rất nhiều Đây chính là rất trọng yếu Công kích phương diện Ninja không kém Thiếu hụt chính là phòng ngự Như vậy sản phẩm Không có giá quá cao giá trị A Vinmo Veze hơi nghi hoặc một chút nói. Dù sao dưới cái nhìn của hắn. Binh lính bình thường căn bản không có cần thiết như vậy bảo vệ. Như thế nào đi nữa giảm thiểu công năng. Một bộ trang phục chiến đấu giá cả cũng sẽ không tiện nghi đi nơi nào. So với nhân khẩu giá cả tới nói. Trang phục chiến đấu giá cả càng quý hơn. Có thể hay không chế tác. Thế nhưng Chi Hata Ma Zen bên này chỉ là lạnh lùng hỏi. Hắn không phải là phải có cái thích hỏi ngược lại hắn thù hạ. Nhìn thấy Uchiha ta ma gen như vậy. Vinmo Vezer lập tức tỉnh lại. Nếu như chỉ là muốn phòng ngự công năng. Đại khái một bộ trang phục chiến đấu chế tác thành phẩm. Có thể áp suất đến chắc là 2.000 vạn Bezi tả hữu. Là có thể sản xuất ra. Cái giá này đã rất thấp. Ta sử dụng loại này. Chế tác thành phẩm vượt qua 5 ớt Bezi hơn nữa còn không phải một lần thành công. Thất bại tiêu hao đều không có tính ở bên trong. Vinmokeze đón lấy vội vàng trả lời. làm khoa học kỹ thuật chính là phải bỏ tiền. Ojochi bên này cũng không thể không tìm cách đại danh hợp tác. đưa tiền đây làm nghiên cứu. Vinmokeze bên này tự nhiên như thế. thành lập Zema sáu mươi sáu trừ thỏa mãn dục vọng của hắn ở ngoài. Càng nhiều cũng là vì gom góp tài chính. nhường hắn đến nghiên cứu. Như vậy tiên sinh sản cách 100 bộ đi. Uchi Hata Ma gật gù. Tuy rằng cảm thấy giá cả rất cao. Thế nhưng đồ chơi này khá là không phải một lần đồ dùng. Sau đó đối với Vinmo Geze nói. nhường hắn làm 100 bộ. Thỏa mãn tuyệt đại đa số ra biển tộc nhân sử dụng. Cách này. Xe ma 66 hiện tại không có nhiều tiền như vậy. Ta ma gen đại nhân. Thế nhưng Vinmo ve bên này. Hơi có chút không có sức nói. Đối phương muốn dùng tiền của mình. Nhưng là hắn nhưng chút nào kiên cường không lên. Trái lại có chút cẩn thận cẩn thận. Ngươi không phải bắt hải bá chủ sao. 20 ớt bè di đều không có. Uchiha ta ma gen cũng không hề tức giận. Trái lại là nghi ngờ nói. Đi tìm đốt Lamio. Nhưng hắn nắm 100 ước. Phòng trừng đều không có vấn đề quá lớn. Như bây giờ. Cảm giác Xe Ma 66 có chút kéo hông a, Xe Ma 66 kỳ thực chi tiêu rất lớn. Vẫn muốn chế tác phục chế binh sĩ. Những thứ này đều là muốn tiêu hao tiền tài mua tài nguyên. Đồng thời Xe Ma 66 không có chính mình là sinh sản lương thực cũng không có chính mình khoáng sản các loại. Hầu như tất cả mọi thứ đều muốn mua. những này cũng là phải bỏ tiền. Mặc dù là bắc hải bá chủ. thế nhưng Zema sáu mươi sáu không phải chính phủ thế giới đối thủ. vì lẽ đó hay là muốn tuân thủ trình độ nhất định quy tắc. những người này tiêu hao rất lớn. sinh sản trang phục chiến đấu cũng cần tiêu hao không ít thời gian. người bình thường cũng không cách nào chế tác có đặc thù chế tác điều kiện, Vinmoze giải thích. còn có hắn nghiên cứu chi tiêu cũng rất lớn, hầu như chiếm cứ xe ma sáu mươi sáu hàng năm tài chính một phần ba. có điều hắn không có nói ra. có thể sinh sản bao nhiêu, liền sinh sản bao nhiêu đi. đúng rồi, ở trên y phục ấm lên cách này ký hiệu, đây là Uchiha bộ tộc tộc huy, cho tộc nhân ta sử dụng. còn có Ta cũng muốn một cái. Không cần có cái gì công năng. Chủ yếu biểu hiện thân phận của ta dùng. Làm tận lực không giống nhau. Muốn áp xúc hoàn. Bình thường ở bên ngoài ta không cần. Về tộc bên trong mở hội mới dùng. Nhớ tới nhất định phải áp xúc. Uchiha ta ma gen bên này cũng không có ép buộc. Hắn sa di gan vẫn mở ra ở. Nhìn ra đối phương cũng không có nói láo. Thế nhưng có gì đó ở che giấu Hắn cũng không có truy cứu. Đón lấy một lần nữa sắp xếp. Đồng thời dặn dò một chút việc trọng yếu. Ta rõ ràng. Vinmo Keze liền vội vàng gật đầu. Theo người hỗn Loại này giác ngộ vẫn có. Hơn nữa hắn đối với huyết thống thừa số yêu thích. Nhưng hắn đặc biệt tôn trọng Chi Hata Ma Zen cái này nắm giữ huyết thống đẳng cấp bên trong càng cường lực lượng người. Hắn cho rằng Uchiha Tamazen như vậy người Có thể đột phá huyết thống hạn chế sức mạnh Tuyệt đối là nhân vật vĩ đại Chủ yếu nhất là đánh không lại Vẫn là thành thật một chút tốt hơn Ngày thứ hai Tamazen đại nhân Liên quan với huyết dịch phân tích kết quả đã đi ra Uchiha huyết thống cùng người thường huyết thống thừa số hoàn toàn khác nhau Bên trong thật sống có một luồng kỳ quái năng lượng Thế nhưng Tamazen đại nhân ngươi đã nói Uchiha bộ tộc thân thể cũng không phải rất mạnh mẽ Nguồn năng lượng này chính là Uchiha huyết thống bí mật sao Vinmo bắt được kết quả Liền ngay cả bận biểu tìm tới đang tu luyện Uchiha Tamazen Đối với hắn báo cáo Hắn cảm giác thật giống quá dễ dàng một ít Hầu như không có làm bất kỳ thân nhập phân tích Chỉ là dựa vào máy móc đơn giản đem vũ chi ha huyết dịch phân tích được kết quả mà thôi. Nếu không là cảm giác được quá kỳ quái. Hắn đều chuẩn bị căn cứ điểm này. Tiếp tục nghiên cứu xuống. Há! Cái này năng lượng là chúng ta bộ tộc đặc hữu. Chuyên môn dùng để phóng thích một ít năng lực đặc thù. Nói thí dụ như phóng thích hỏa đồn. Sấm sét, Nước biển các loại. Đồng thời còn bao quát huyết thống sử dụng năng lực. Có chút cũng là muốn tiêu hao loại này năng lượng Tên là Chakza Là một loại khá là vạn năng đặc thù năng lượng Thân thể có thể lấy ra Cái này Chính là Chakza Uchiha Tamazen bên này nghe được Vinmo Veze Liền biết hắn tìm tới không phải cái gì huyết thống thừa số Mà là Chakza Nhẫn giới người Coi như là không có tu luyện quả Thể nổi bao nhiêu cũng sẽ có chút chắc ra. Đây là nhiều năm như vậy sinh mệnh tiếp tục kéo dài. Hầu như dung nhập vào trong gen đồ vật. Nói xong. Uchiha ta ma gen trực tiếp giơ tay lên. Lòng bàn tay phải hiện ra ra xe an. Đây là mắt thường có thể nhìn thấy chắc ra phương pháp đơn giản nhất. Tương đối thẳng quan. Mà Vinmo kê nghe xong Uchiha ta ma gen. Sườn sốt một chút. Đón lấy nhìn tròng trọc vào Uchiha Tamazen trong tay ra xe an. Tamazen đại nhân. Ngươi là nói nguồn năng lượng này. Có thể tự do chuyển hóa thành nguyên tố khác. Thân thể là có thể lấy ra sao? Vinmo trong nháy mắt nắm lấy Uchiha Tamazen tay. Thân thể có chút run run. Một mặt hưng phấn sáng vẻ. Ở loại này chỉ dựa vào trái ác dựa cùng thân thể chiến đấu thế giới bên trong.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 Hầu như không có cái gì tác dụng phụ Thế nhưng cần tiêu hao thể lực cùng tinh thần Uchiha ta ma gen gật gù, Đón lấy đem ra xe an trở tay oanh ở một bên trên tấm sắt Đây là xe ma 66 kiểm tra vũ khí địa phương Ra xe an trực tiếp đem thiết bản đánh xuyên qua Phá mang đến sung kích Còn phá tan mặt sau vách tường Lôi đổn chi đo di Đón lấy biểu diễn một hồi chi đo di lần này là đem thiết bản cho cắt chém hỏa đồn phượng tiên hỏa sau đó sử dụng mang vào tính chất biến hóa hỏa đồn trực tiếp đem thiết bản cho hóa tan đại khái chính là như vậy đi nguồn năng lượng này có thể chuyển đổi thành hỏa gió thổ lôi nước còn có một chút đặc thù thuộc tính trợ giúp uchiha cải thiện huyết thống nguồn sức mạnh này ta có thể truyền thụ cho ngươi Uchiha Tamazen này vừa bắt đầu rủ rỗ nói Trước hành động là đe dọa Hiện tại thì lại lấy ra nhường Vinmo Keze thập phần muốn Coi là bảo vật đồ vật Muốn nhường người này nghiêm túc làm công Vì là Uchiha Vinh Quang mà nỗ lực Đe dọa rủ rỗ Mới có thể làm cho người hoàn toàn phục A Rõ ràng Xe Ma 66 Tuyệt đối sẽ đi theo Ngài Vinh Quang Một đường về phía trước Vinmo khe xe bên này cảm giác Cách mình chế ra chân chính hoàn mỹ tác phẩm Thật giống đã có thể nhìn thấy ánh sáng đông Nguồn sức mạnh này tuyệt đối muốn nắm tới tay Đón lấy hắn cẩn thận đối với Uchiha Itachi Còn có Izumi hai người huyết dịch tiến hành nghiên cứu Đồng thời cũng sắp xếp sinh sản trang phục chiến đấu kế hoạch Lập ra cần muốn mua vật tư Uchi Hatama cũng cùng hắn nói rồi Muốn đem hắn mang đi Lưu lại dây xu giữ nhà Hắn không có ý kiến gì Bởi vì muốn nghiên cứu rõ ràng Cần càng nhiều tư liệu mới được Cũng không đủ nhiều số liệu Hắn cũng không cách nào chỉ dựa vào hai người huyết dịch liền phân tích rõ ràng Bình thường ngay ở Bắc Hải đợi Zen Liner liền không muốn đi Gặp phải cái gì giải quyết không được liền dùng điện thoại trùng liên lạc ta Trong vòng một ngày thì có thể chạy tới Uchiha ta ma gen đối với dây dặn dò Ở phát hiện chắc ra sau khi Lại ngốc 5 ngày Nhưng Vinmo Veze chừng chỉ hắn cần mang đi các loại nghiên cứu dụng cụ Hiện tại đã toàn bộ thu dọn tốt Gộp lại cũng đại khái chỉ có 10 lập phương Uchiha Tamazen dùng chuẩn bị kỹ càng phong ấm huyền trục, đem những thứ đồ này cho phong ấm đi vào, xem Vin Mogee trợn mắt ngoác mồm. Khi biết cái này cũng là Trác Gia có thể làm đến sự tình thời điểm, hắn đã không thể chờ đợi được nữa muốn bắt đầu làm việc. Sớm ngày bắt được này cố tên là Trác Gia sức mạnh. Trước đây hắn, tự nhiên là không cách nào phong ấm lại nhiều như vậy đồ vật. Thế nhưng hiện tại Chắc ra nhiều Đồng thời còn có Uchiha bộ tộc dọn nhà dùng quyển trục Lần này đều mang lên Cho nên mới có thể chứa đủ Còn có có dư Trực tiếp trang một đợt xe ma 66 vũ khí đi Là Ta ma gen đại nhân Dây du đã không có phản kháng ý tứ Mọi người có thể sống Cũng đã rất tốt Hơn nữa nàng cũng xác thực không có cái gì giã tâm Ở bắc hải giữ nhà là được Ba huyền đệ bị Uchiha Tamazen rơi xuống ảo thuật Nhưng bọn họ vô điều kiện vân theo dây du mệnh lệnh Vì mồ bên này chính mình cũng sẵn qua ba huyền đệ Làm cây song trọng bảo hiểm Bắc hải nơi này cũng không có quá đại phát triển Uchiha Tamazen cũng không phải vì đến mò tiền Xe ma 66 có thể duy trì hiện trạng tình hình Cũng đã rất tốt Hắn cũng không nghĩ tốn nhiều tâm đi thôi. Uchiha Tamazen nói xong, liền trực tiếp mở ra Susanoo, đem Itachi, Ijuu mi, còn có Vinmozeze ba người cho mang lên, trực tiếp trời cao, hướng về Uchiha bộ tộc tộc địa bay đi. Cái này cũng là chắc ra sức mạnh sao? Phi hành cái gì? Vinmozeze bên này tự nhiên không có cảm giác gì. Hắn đối với với mình thân ở Susanoo bên trong. Là hết sức hưng phấn Dù sao tất cả những thứ không biết Đối với loại này nhà khoa học tới nói Đều có cực to mê hoặc. Cần chắc ra cung cấp nguồn năng lượng Thế nhưng nhất định phải có cái này chuyển đổi dụng cụ Cũng chính là ba câu ngọc bên trên ma ép sao sa di an Người đem sa di gan cho rằng trái áp dụng tới đối xử cũng được Chỉ có điều cái này trái cây là có thể thông qua huyết thống đến lan truyền Chờ đến ta địa phương Ta sẽ nói cho ngươi biết càng nhiều chuyện hơn Nhưng ngươi càng tốt hơn nghiên cứu Uchiha ta hồi đáp Chủ yếu là huyết thống khởi nguồn Cùng Senju bộ tộc có thể bù đắp Senju bộ tộc thiếu hụt chuyện này Đến thời điểm hư cấu một cách đại khái gần như lời nói dối là được Vật này cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể nghiên cứu ra Các loại có thể đi nhấn giới thời điểm Lại bắt hắn cho mang lên. Đi nhẫn giới tiếp tục nghiên cứu. Là. Vinmo ke xe bên này rất là hưng phấn. Đã có chút không thể chờ đợi được nữa. Chắc là 18 tiếng sau. Trở lại Uchiha bộ tộc tộc địa. Các tộc nhân nhìn thấy giữa bầu trời kia chậm rãi hạ xuống Susano. Từng cái từng cái trong lòng thập phần tự hào. Lúc này trời cũng hơi sáng lên. Là sáng sớm. Tìm đến Uchiha Fogaku. Nói cho hắn Vinmo Geze tình huống. Lập tức cho hắn thu thập ra một vị trí. Cho hắn đặt nghiên cứu dụng cụ. Đồng thời Uchiha Tamazen. Thông qua Saji Gan cấu tạo ảo thuật. Nói cho Vinmo Geze liên quan với Uchiha cùng Senzu bộ tộc tình huống. Còn có Uchiha huyết thống phân cấp tình huống cụ thể các loại. Senzu bộ tộc. Đã không có người tồn tại sao. Các loại lấy lại tinh thần suy tư một chút sau khi Vinmo Keze bên này không nhìn được đối với Uchiha Tamazen hỏi Hắn vẫn là lần thứ nhất biết Có chuyện như vậy Có thể thông qua huyết thống lẫn nhau bù đắp tình huống Cảm giác như là trái ác dược đối với hải lâu thạch cùng nước biển tác dụng phụ Bởi vì huyết thống bổ sung Mà trực tiếp biến mất như thế Đồng dạng Hắn cũng nhìn ra Uchi Hatama có rất nhiều tình báo chưa nói cho hắn biết. Thế nhưng hắn cũng không có truy cứu. Biết thân phận của chính mình. Còn có. Có điều hiện tại không được. Trong vòng một năm. Ta sẽ tìm được senju bộ tộc huyết nhục. Cho ngươi nghiên cứu. Có điều nếu như ngươi không có biểu hiện ra nên có giá trị. Như vậy cách này nghiên cứu liền không có quan hệ gì với ngươi. Chủ cột nhất yêu cầu. Người muốn tìm đến phổ thông sa di gan cùng ma ướp sao trong lúc đó sức mạnh huyết thống đến cùng khác nhau ở chỗ nào đây là sát hạch uchiha tamagen hồi đáp các loại cuộc chiến thượng đỉnh sau khi đồng thời uchiha bộ tộc có thể có người học được bu soku tố chất thân thể trở nên mạnh mẽ hắn sẽ chọn trở lại nhẫn giới đi một chuyến uchiha tamagen là muốn một đợt giết chít konoha Sau đó trực tiếp tại chỗ trùng kiến Cũng không muốn giết chết cô Nô Ha về tới nơi này Vì lẽ đó chuẩn bị nhiều đợi một thời gian ngắn Mới chuẩn bị hành động Hắn có nghĩ tới Là không phải là mình trước tiên trộm đảo trở về một chuyến Bắt được đệ nhất tế bào Để cho mình thức tỉnh di ne gan Thế nhưng hiện tại đệ nhất tế bào có tác dụng phụ Sử dụng sau khi ngực xuất hiện cách đệ nhất mặt Điều này làm cho Uchiha Tamazen có chút không thể tiếp thu. Hắn là chuẩn bị nhường Ozochimazu nghiên cứu ra càng ôn hòa để nhất tế bào. Cùng nhấn giới đại chiến Sakoshi Kusikabuto cho Sasuke sử dụng loại kia. Khá là hòa hoãn Mới chuẩn bị sử dụng. Hơn nữa sau đó nhiệm vụ. Hắn cảm thấy không dùng tới vi ne gan sức mạnh. So sánh một chút. Vẫn là về nhấn giới nguy hiểm hơi lớn. Dù sao một tay thi duyệt phong tan. Hắn cảm giác rất khó chống đỡ được. Còn có hai cái lão âm bị. Hắc xếp su cùng út xứt su ki ha vô mô này hai cái. Muốn phòng lên một tay là ta nhất định sẽ làm đến. Tuyệt đối sẽ không phụ lòng kỳ vọng của ngài. vinmo mô ve nghe được có sen du bộ tộc tế bào. Hắn lập tức rất hưng phấn. Đối với Uchiha hata ma gen đưa ra yêu cầu. Niềm tin của hắn tràn đầy Dù sao nghiên cứu nhiều năm như vậy Hầu như nắm giữ cái thế giới này nhân loại huyết thống thừa số Mới cải tạo ra chính mình cái kia bốn con trai Mặc dù là thất bại làm Thế nhưng cũng đủ để chứng minh chuyện này tính khả thi Tiếp đó Hắn liền bắt đầu chăm chỉ làm việc Phân tích không ngừng từ máy móc bên trong phân tích huyết dịch được số liệu Tấu chương xong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 Mua lượng lớn vật tư trở về. Nhưng tộc địa bên này từ từ khôi phục ở Konoha Phồn Hoa. Trong lúc Sisu trở về một chuyến. Uchi Hata Sen đem Vinmo tăng ca chế tác được 10 bộ trang phục chiến đấu. Cho bọn hắn những này vì là tộc làm công người. Tăng lên bọn họ an toàn độ. Uchi Hata Sen chính mình trang phục chiến đấu. Là Vinmo tự mình chế tác. Mới vừa nắm tới tay còn chơi một chút. Thế nhưng lập tức chăm chú ở tu luyện. Không có thời gian như vậy chơi đùa. Tuy rằng thực lực tăng lên tới. Thế nhưng chiến đấu phương diện vẫn là cần thời gian thích ứng. Đồng thời đem trong tục nhấn thuật quyển trục. Cho toàn bộ phục chế hạ xuống. Nghiêm túc tu hành nhấn thuật. Mỗi ngày tu luyện. Còn muốn phân ra hai cách ảnh phân thân đi ra. Nhưng bọn họ tu luyện đổn thuật. Mà bản thể thì lại khai phá viên thuốc gia nhập thuộc tính. Đồng thời còn muốn khai phá mới thuộc tính đồn thuật. Dĩ vãng chắc ra không đủ. Cũng không đủ thực lực khai phá mới đồn thuật. Chỉ là lôi đồn khai phá. liền để Chi Hata Ma gen rất lao lực. Hắn có từng thử đem hỏa đồn cùng lôi đồn dung hợp. Nhìn có thể hay không khai phát ra huyết kế giới hạn. Thế nhưng chuyện này quá khó khăn. Hai cố thuộc tính đều không ổn định. Rất khó dung hợp. Vì lẽ đó Uchiha Tamasen chỉ lựa chọn tốt khai phá mới thuộc tính. Hết thầy thuộc tính cũng có thể tu hành. Nhưng là chắc ra có thuộc tính thiên hướng. Sử dụng không thích hợp đồn thuật. uy lực sẽ hạ xuống rất nhiều. uy lực cùng tiêu hao so với. Căn bản không đáng. Thế nhưng hiện tại Uchiha Tamasen chính là chắc ra nhiều. Vì lẽ đó không để ý Ưu tiên khai phá chính là thủy đồn Này đồn thuật ở cái thế giới này là thật sự dùng tốt Ở trên biển đánh Trực tiếp sử dụng thủy đồn Có thể đem trái áp dụng năng lực giả hạn chế gắt gao Nhưng bọn họ không thể không phân tâm đi thanh lý nước biển Đến thời điểm ở trong nước biển thả cách lôi đồn Trên căn bản như thế nhân vật căn bản không chịu nổi Có điều Đột nhiên xuất hiện điện thoại trùng tiếng vang. Đánh gãy Uchiha Tamazen tu luyện. Bụn bụn. Bụn bụn. Ta là Uchiha Tamazen. Uchiha Tamazen đem điện thoại trùng lấy ra. Trực tiếp chuyển được nói. Nhìn thấy cách này điện thoại trùng. Hắn liền biết là tình huống thế nào. Chính phủ thế giới triệu tập thất vũ hải đến Magioy tập hợp. Tổ chức thất vũ hải hội nghị. Thời gian là sau 10 ngày. Làm ơn tất đến. Điện thoại trùng một đầu khác âm thanh. Cũng không phải trước cùng Uchiha Tamazen đàm phán cái kia một người. Như là chuyên môn phụ trách truyền đạt tin tức nhân viên. Biết rồi. Uchiha Tamazen đáp lại sau. liền bỏ xuống điện thoại trùng. Tính ra. Cho lớp phi phong ấm. Thật giống cũng là mấy ngày nay liền đến. Thất vũ hải hội nghị sao. Xem ra cuộc chiến thượng đỉnh cũng nhanh muốn bắt đầu Lần này đi thuận tiện thăm dò dưới sâu đen Nhìn tình huống Nếu như cảm thấy không lành Vẫn là về nhẫn giới trước tiên đem gan cho làm ra đến tốt Uchiha Tamazen bên này thầm nghĩ đến Đón lấy liền đem điện thoại trùng thả xuống Tiếp tục tu luyện Thời gian 10 ngày là cho cái khác thất vũ hải chuẩn bị Hắn qua đi nếu không lâu như vậy Ở ngày thứ bảy thời điểm, hắn mới xuất phát. Trong tộc cũng không có cái gì muốn hắn quản. Nói là tộc trưởng. Thế nhưng càng nhiều như là tinh thần tượng trưng. Làm công vẫn là Uchiha Tsugaku. Ở nhanh đến xa bay đi thời điểm. Uchiha Tamazen đem Susano cho cất đi. Hắn còn không chuẩn bị bại lộ nguồn sức mạnh này cho càng nhiều người biết. Trong biển tùy tiện dùng sa di gan khống chế một đầu hải vương làm thú cưới. Liền đứng ở phía trên chờ nó chậm rãi bơi qua đến liền hành. Có điều như vậy. Cũng ở ngày thứ 8 lúc xế chiều. Đến xa bay đi. Ở đây sử dụng đi dạo một hồi. Đồng thời thí nghiệm một ý nghĩ. Chờ đến ngày thứ 10 thời điểm. Mới đi tìm phụ trách chuyện này chính phủ thế giới nhân viên. Do bọn họ mang theo Uchi Hatama Đến Magi phi đi tới, Ảng thuật là có thể khống chế thiên long nhân. Trên căn bản vấn đề không lớn, như vậy có thể thao tác không gian rất lớn. Uchiha theo một tên thượng tá phía sau, đồng thời ở nghĩ mấy ngày nay thí nghiệm kết quả. Hắn ngồi xổm một cái thiên long nhân, cách hơn 20 mét, trực tiếp sử dụng Ảng thuật khống chế lại hắn. Thiên long nhân cũng không hề có sự khác biệt. Hơn nữa tiêu hao cũng không lớn Những này thiên long nhân tố chất thân thể như thế Tinh thần tố chất càng không cần phải nói Rất dễ dàng liền bị điều khiển Đến thời điểm vạn nhất có vài việc gì đó tình Điều khiển cách mười mấy cái thiên long nhân lại đây kiếm chuyện Có thể giải quyết không ít phiền phức Rất nhanh Đến ma vi huy Đi qua hành lang dài sằng sặc Đến một gian đặc biệt lớn trong phòng tiếp khách Thất vũ hải bên trong Uchiha Tamazen là cái cuối cùng trình diện Đây chính là trước đây không lâu mới vừa trở thành thất vũ hải người mới sao Cảm giác thật giống không quá lời hại à. Đốt Lamio đạp ở cái dế đệm Chính mình thì lại ngồi ở chỗ tựa lưng lên Trong miệng quái gở nói Dù sao hắn cảm thấy thất vũ hải vị trí này Không nên như thế tùy tiện cho người Dù sao lúc trước hắn liền tiêu tốn không ít tinh lực Mới bắt được thất vũ hải vị trí Mà Uchiha Tamazen ở trong mắt hắn Chỉ là bắt được cái ba ước me di tiểu hải tặc Liền đối với lên làm thất vũ hải Quả thực là một chuyện cười Hừ, lần kia là ta bất cần rồi Nếu không nhóc mũ rơm khẳng định là ta Xe hừ hử lạnh một tiếng Tuy rằng trên đầu còn đeo băng Thế nhưng mạnh miệng a Đối với nhóc mú sơm liền như vậy bị bắt đi Nhưng hắn không có cơ hội báo thù Hắn là thập phần không cao hứng Đồng thời đối với cái này đánh bại nhóc mú sơm người Cũng không có bất kỳ hào cảm Càng không cần phải nói có cái gì cảm tạ ý nghĩ Dâu đen tích bên này Thì lại vui cười hớn hở ăn bữa tiệc lớn Không có nói chen vào ý tứ Ba Thô Lô Mè Cuma bị trùy chuyện này. Thật giống cũng không có bị những người khác biết. Hắn lúc này ngồi ở một bên. Không nói một lời. Mắt lạnh nhìn kỹ những người này. Mắt ưng mi khá cùng nữ đế hen cốc hai người cũng đối với sự khiêu khích này không có hứng thú. Một cách một thân một mình. Một cách khác đối với thối chuyện của nam nhân căn bản không có bất cứ hứng thú gì. Xung quanh còn ngồi một ít trung tướng. Đồng dạng đối với những này ở trong mắt bọn họ. Là hải tặc gia hỏa, Không có bất kỳ hào cảm. Bị đuổi ra ngoài chó mất chủ. Còn có một cái bại bởi người mới rác rưởi, Cũng có tư cách đánh giá ta. Uchiha ta ma gen không chúc khách khí đáp lại nói. Hắn cũng sẽ không nuốt dần vào bụng. Trực tiếp dễu cợt nói. Muốn ở mảnh này trên biển rồng đứng vững. Nhưng nhịn là không có tác dụng. Trên mặt mang theo châm biếm đốt la mi ô. Nộ cười im mặt đi. Thối tiểu duyệt Ngươi muốn chết à? Mà Zekomo Zia bên này nổi giận. Trực tiếp kêu gào nói. Thế nhưng vừa dứt lời dưới. Zekomo Zia con ngươi có co lại nhanh chóng. Bởi vì Uchiha ta ma gen mang theo chi đó gì tay phải khoảng cách hắn cái kia theo tuyến giáp trạng dài rộng như thế cái cổ chỉ có không tới mười cm khoảng cách lói lên hồ quang điện âm thanh xe komozia đều có thể rõ ràng nghe được lại kêu gào cổ của ngươi sẽ đứt rời Uchiha Tamasen đứng ở trên bàn ăn zerchi nozi quay về xe komozia cảnh cáo nói ngươi xe komozia kinh nộ. hắn rất muốn trực tiếp phản kích Nhưng là cảm giác nếu như mình đồng thủ, đối phương thật sự sẽ chặt bỏ cổ của chính mình. Tốt, dừng lại đi. Vào lúc này có người khuyên giải. Su Su trung tướng. Lần này do nàng đến phụ trách lần này hội nghị. Tấu chương xong. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Bắt đầu mang chi Uchiha lưu vong hàng hải không ba. mươi 45 làm tức giận đốt Lamio. Hừ, nếu không là nơi này là Magioi. Nếu như những nơi khác. Ta nhất định phải giết ngươi. Xe cô Magioi bên này chịu thua. Thế nhưng ngoài miệng không vòng qua. Một bộ chính mình đại nhân có đại lượng dáng vẻ. Bại bởi người mới rác rưỡi. Uchiha ta ma gen không chút khách khí đáp lễ nói có điều sau khi nói xong liền thuấn thân ngồi ở cái cuối cùng thất vũ hải chỗ chống lên cái khác thất vũ hải cũng quan tâm một hồi chi hata masen bọn họ cảm thấy chi hata masen tốc độ có chút quá nhanh tiểu tử thúi sekomiya tức giận uchiha đây là thế lực của ngươi tên gọi đúng không gần nhất ở senliner nửa đoạn trước hơi có chút thanh thế à Không biết có thể không có thể đỡ được một ít kẻ địch lợi hại a. Đốt la mi O bên này đột nhiên xen vào nói. Trong giọng nói tràn ngập uy hiếp. Cảnh tượng này trực tiếp đánh lên. Vậy thì là trở mặt. Cũng là không cho chính phủ thế giới mặt mũi. Thế nhưng uy hiếp cảnh cáo một chút. Thật giống vấn đề không quá lớn. Nhìn thấy có người hỗ trợ. Xe cô Mò à cũng không tiếp tục kêu. Mà là chuẩn bị phối hợp đốt Lamio. Đồng thời giáo huấn người mới này. Nghe nói tân thế giới dưới đất vũ khí giao dịch rất là hung hăng ngang ngược. Nghe nói nào đó quốc gia vẫn cùng tứ hoàng cấu kết giao dịch. Gần nhất ta tương đối rành rỗi nhàn. Có thể đi giải quyết chuyện này. Không biết hải quân đồng ý cho bao nhiêu thủ lao. Chỉ cần hợp lý. Ta có thể hỗ trợ giải quyết. Giảm thiểu hải quân tổn thất. Uchiha Tamazen không tiếp lời Mà lại nhìn một bên hải quân nói Đốt Lamio sắc mặt lại lần nữa đông lại Nhìn Uchiha Tamazen hai mắt Tràn ngập đề phòng Mọi người đều biết hắn đang làm dưới đất vũ khí Nhưng là cùng tứ hoàng giao dịch chuyện này Hầu như không có mấy người biết Dù sao đây là chính phủ thế giới hạn chế sự tình Nếu như bị biết Rất có thể sẽ bị tước đoạt thất vũ hải danh hiệu. Bị hải quân cho nhìn chằm chằm. Đây chính là hắn không thể nào tiếp thu được hậu quả. Ồ, cái này tình báo có thể tin được không? Su Su Trung tướng hơi kinh ngạc nói. Liên quan với cái này mới quật khởi thất vũ hải. Nàng có xem qua tình báo. Thế nhưng, quá ít. Gộp lại liền 10 tấm giấy cũng không đủ. Này vẫn là bao quát. Gần nhất Uchiha bộ tộc làm công người ở Zen Liner vẫn soạt hải tặc Bị hải quân thu thập được tin tức. Liên quan với Uchiha Tamazen bản thân tin tức. Cũng chỉ có hắn bắt lấy nhóc mố sơm. Đánh bại Ba Thô Lô Me Cô Ma này hai cái tin tức. Cụ thể năng lực tác chiến. Là không rõ. Rất thần bí. Không biết từ nơi đó nghe tới nói bóng nói gió. liền bắt được trường hợp này tới nói khó "Tránh khỏi có chút quá không chịu trách nhiệm đi." Dúp Lamiô bên này liền vội vàng nói, "Muốn rời đi sự chú ý của mọi người, hắn là tứ hoàng bên trong Bách thú băng hải tặc, trừ vũ khí giao dịch, thật giống còn có một chút đặc thù giao dịch." Uchiha Tamasen không nhìn Dúp Lamiô vẫn nhìn hắn, như là đang đe dọa dáng vẻ. Vô cùng bình tĩnh tiếp tục nói, "Là ai?" Là ai đem tin tức này bộc lộ ra đi. Đốt la mi bên này hoài nghi mình bên người đúng hay không có nằm vùng. Thế nhưng hắn càng hoài nghi là bách thú băng hải tặc bên kia xuất hiện tình huống. Lúc này hắn có chút không dám tiếp tục kích thích người mới này. Nếu như hắn nói ra càng nhiều tin tức. Như vậy liền nguy hiểm. Lần này đến không phải nói có đại sự gì kiện. Cần chúng ta thất vũ hải xuất lực sao buôn lậu vũ khí chuyện như vậy sau này hãy nói đi ta không có nhiều thời gian như vậy nghe cái này đốt la mi o bên này chịu thua xe cô -a tuy rằng ngốc thế nhưng không hề ngốc nhìn ra đốt la mi o thật giống bị tên tiểu tử này cho áp chế liền hắn cũng không lại lắm miệng ngược lại hiện tại là hai người khó chịu không đáng kể u v g p m Vậy trước tiên nói lần này sự kiện lớn. Ở nửa tháng sau, sẽ ở hải quân bản bộ Maginefo sử tử băng hải tặc dâu trắng hai phiên đội đội trưởng Bò Gát Dơ A -xe. Hiện tại băng hải tặc dâu trắng. Đem hải quân hết thầy giám tra tàu cho hủy diệt. Su Su Trung tướng bắt đầu nói rõ sự kiện lớn tình huống cụ thể. Những người khác bao nhiêu cũng đoán được là tình huống thế nào. Thế nhưng cụ thể tự nhiên là không có hải quân bên này tỉ mỉ. Chỉ là xử tử A-xe sao? Lớp phi là chuẩn bị tồn. Giữ lại lần sau cần chứng sĩ khí thời điểm lại giết chết. Vẫn là nói thật sợ ga Cảm giác giữ lại sau đó nhằm vào quân cách mạng độ khả thi càng cao hơn. Xem ra lần này cuộc chiến thượng đỉnh phó bản. Nên cùng nội dung vở kịch biến hóa sẽ không quá lớn. Chính là không biết lớp phi còn có thể hay không thể từ im bendo bên trong chạy đến. Uchi Hatama bên này một bên nghe Suzu trung tướng giảng giải. Một bên ở trong lòng suy nghĩ đến. Vừa nãy có hỏi qua hệ thống. Ở đây đối với dâu đen tích ra tay. Có tính hay không nhiệm vụ. Thế nhưng rất đáng tiếc không tính. Vì lẽ đó Uchi Hatama cảm thấy. Muốn ở đặc biệt phó bản thời gian cũng chính là cuộc chiến thượng đỉnh trong khoảng thời gian này một lần đoàn tiêu diệt băng hải tặc sâu đen mới được mà cứu đi a xe bảo vệ băng hải tặc sâu trắng có hắn làm nằm vùng đến một đợt thành công tính cũng là rất cao chỉ là ảnh phân thân thuật thêm vào biến thân thuật liền có thể đục nước béo cò ở hành hình trước cứu đi a xe đón lấy trực tiếp thông chi băng hải tặc sâu trắng mới vừa đấu võ liền chạy Lưu lại cái ảnh phân thân nhường chính phủ thế giới chém Cảm giác vấn đề không lớn Đón lấy chính là su su trung tướng Báo cho mọi người muốn ở cùng ngày đến Phụ trách đảo thứ hai phòng tuyến Ở đại tướng trước Cách khác tình huống cụ thể Tự nhiên không thể cùng những người này nói Dù sao bộc lộ ra đi độ khả thi quá cao Hải quân mới sẽ không làm chuyện ngu như vậy thỉnh chư vị đến thời điểm đúng hạn đến. Đây là chính phủ thế giới mệnh lệnh. Su Su Trung tướng cuối cùng nói. Đối với những người này. Nàng cũng sẽ không có bất kỳ khách khí. Thất vũ hải người đối với hải quân tự nhiên cũng sẽ không có cái gì sắc mặt tốt. Hải quân bốn người nên rời đi trước. hen cốc bên này cũng lập tức theo rời đi. Nàng không có hứng thú ở này trồng xú nam nhân trung gian đợi. Uchiha Tamazen cũng đứng dậy Cất bước đi ra ngoài Đốt Lamio bên này không chút do dự đuổi kịp Uchiha Tamazen phía sau Xe A thấy thế cũng đi theo chuẩn bị xem cuộc vui Mắt ung bên này không chuẩn bị đi trở về Chuẩn bị ở phủ cận đợi đến sự kiện lớn ngày đó kết thúc lại trở về Bà Thô Ma bên này trên căn bản đều chờ ở hải quân bản bộ Cũng không hề rời đi ý tứ Dâu đen bên này thì lại lộ ra một bầu ngốc nghít nụ cười. Tiện tay lau sạch xe miệng mình. Cũng lắc lư thân thể rời đi. Biết hải quân gần nhất binh lực. Đều tập kết ở hải quân bản bộ. Chuẩn bị ứng đối băng hải tặc dâu trắng. Hắn cũng có thể tiếp tục chấp hành chính mình bước kế tiếp kế hoạch. Đối với những này thất vũ hải. Hắn căn bản không có để ở trong mắt. Chỉ cần hoàn thành kế hoạch của chính mình như vậy mình muốn tất cả, bất cứ lúc nào dễ như trở bàn tay. Ui, người mới, ta có lời cùng ngươi đàm luận, ở trên hành lang, đốt la mi o bước người bình thường bước đi nhất định sẽ bị đánh tư thế, trực tiếp gọi lại uchi hata ma gen, cùng tứ hoàng có vũ khí giao dịch chuyện này, xác thực quá mức gây xích mích hắn thần kinh, hắn cũng không cách nào xác nhận người này có phải là thật hay không có chứng cứ, Thế nhưng không đánh cuộc được. Không thể không hỏi rõ mới được. Bại lộ. Nhưng là hai bên không có kết quả tốt sự tình. Có thể sẽ bị hải quân cùng cai đao hai bên vứt bỏ. Không đánh cuộc được. Tấu chương xong. Cấm kỵ buông xuống. Chúng thần trở về. Quần long hội tụ. hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng. Mưu kế trùng trùng. Ai sẽ là người vẫn đỉnh. Bắt đầu mang Uchiha lưu vong hàng hải 03. mươi 46 xin lỗi. a xe. Liên quan với vũ khí sự tỉnh. Sự kiện lớn sau khi kết thúc lại bàn đi. Hiện tại không có cái kia ý nghĩa. Uchiha ta ma gen xoay người. Nhìn cao chính mình hầu như nửa người đốt Lamio. Trực tiếp mở miệng nói rằng. Đốt Lamio thực lực rất mạnh. Đồng thời thủ hạ cũng có đầy đủ thế lực. Uchiha Tamazen chuẩn bị ở đốt Lamio bên này thay thế cai đao. Trở thành đốt Lamio mới ba ba. Có điều chuyện này đương nhiên phải ở mình làm xong cuộc chiến thượng đỉnh phó bản sau khi lại nói. Hiện tại còn không thích hợp bại lộ thực lực quá nhiều. Tiết lộ quá nhiều tin tức. Muốn nhường đốt Lamio cam tâm tình nguyện. Khẳng định là muốn tìm phí chút sức lực. Lúc này lúc này không có tinh lực như vậy đi làm. Hiện tại. Ta liền muốn cùng ngươi nói chuyện. Thế nhưng đốt la mi ô không phải là cái gì con ngoan. Nghe được loại này hầu như là ở bắt bí lời nói của chính mình. Hắn có thể không nhìn được. Ngứ khí trong nháy mắt trầm thấp. Không gian xung quanh biến thành nghiêm nghị. Đốt la mi ô phóng thích khí thế của chính mình. Uy hiếp Uchi Hata Ma Zen. Xung quanh đứng một loạt thế giới lòng dạ thành viên. Từng cây từng cây sắc mặt trắng mịt. Sợ hãi nhìn đốt Lamio. Đốt Lamio còn không có tự đại đến ở nơi này phóng thích Soku Kuhaki. Làm chuyện như vậy không thể nghi ngờ là đang gây hấn với cái thế giới này chân chính vương giả. Chỉ có như vậy sao? Uchiha Tamazen vừa nhắm mắt lại vừa mở. Hai mắt đã là đỏ như máu ma ếp sao sa di an. Đồng thời mắt trái trực tiếp đối với đốt Lamio sử dụng nhãn thuật luyện ngục. Huyết thống phản tổ tiến hóa sau khi. Đã có thể như thường khống chế nhãn thuật bên trong hoàn cảnh. Thậm chí có thể trực tiếp đến một bộ tám cách địa ngục. Thế nhưng tiêu hao cũng lớn. Có điều hiện tại chỉ là cảnh cáo. Vì lẽ đó Uchiha Tamazen chỉ sử dụng biển lửa cách này địa ngục. Nhưng Đúc La Mi hội lính hồi một hồi vô biên biển lửa mùi vị. Đúc La Mi bên này sắc mặt trong nháy mắt đông lại. Thế nhưng lập tức liền mặt lộ vẻ sợ hãi. Khiếp sợ nhìn Uchiha Tamazen. Không. Ba giây ạ. Hiện tại động lực. Lại cũng chỉ có như vậy hiệu quả. Có điều đốt Lamio tình huống này. Đủ để dùng để làm cách chuẩn. Phán đoán tình huống của những người khác. Uchiha Tamazen quan sát đốt Lamio tình huống. Đến ra sử dụng nhãn thuật đối phương kiên trì thời gian. Đốt la mi ô nhưng là nắm giữ hai Soku Haki. Ken Burn Soku Haki cũng không yếu. Không phải như vậy dễ dàng liền có thể bị ảo thuật hình nhãn thuật cho khống ở. Những người này. Hầu như liền cùng mở bát môn đồn giáp mai to Gai như thế. Cả người chắc ra loạn xuyến. Tinh thần sung mãn. ảo thuật căn bản không có tác dụng. Nếu như không phải nhãn thuật. Dupla Mio thậm chí chỉ có thể cảm giác được không thoải mái, căn bản sẽ không trúng chiêu. sự kiện lớn kết thúc lại bàn, Uchi Hatamazen lại lần nữa nói, bất quá lần này nói xong, liền trực tiếp xoay người rời đi. Dupla Mio nhìn Uchi Hatamazen bóng lưng, trong lúc nhất thời không có lại mở miệng gọi lại đối phương, vừa nãy ở trong biển lửa, đầy đủ đợi sáu cái biến mất, Hắn mới ý thức tới không đúng. Nghĩ biện pháp tránh thoát cái kia ảo giác. Nhưng là loại kia bị liệt hỏa quay nướng cảm giác. Hắn nhưng cảm giác cực kỳ chân thực. Thả cái tiểu tử thúi kia rời đi sao? Cái tên nhà ngươi. Thật là không có dùng A. Mà xe cô A bên này. Bởi vì hành động khá là chậm chậm. Này mới đuổi theo. Không thấy Uchiha ta ma gen chỉ nhìn thấy đứng ở trong hành lang ương đốt la mio trực tiếp mở miệng châm chọc nói cẩn thận một chút tên kia lần sau hắn thật sự sẽ chém đứt cổ của ngươi đốt la mio bên này lạnh lùng nhìn xe comoria đón lấy lạnh lùng nói tiếp theo sau đó bước hung hăng bước tiến rời đi nơi này cái gì ta mới sẽ không có lần thứ hai bị tiểu dược cho đánh bại Tuyệt đối không thể Xe à bên này tiếp tục kêu gào nói Lần này bại bởi người trẻ tuổi Nhưng hắn cảm giác được bộ mặt mất hết Coi là sỉ nhục lớn lao Có điều không có ai để ý hắn Chỉ có một mình hắn ở tại chỗ tức giận Chính mình một người làm nhiệm vụ này Tỷ lệ hoàn thành cũng ở 85% trở lên Trừ phi bởi vì ta đi tới cái thế giới này những việc làm Gây nên nội dung vở kịch biến hóa. Này 15% chính là cái kia sự không chắc chắn. Tham gia song vương hạ thất vũ hải hội nghị sau khi. Uchi Hata Ma đối với cuộc chiến thượng đỉnh có đại khái hiểu rõ. Tối thiểu Lớp Phi là sẽ không bị theo A xe đồng thời bị chấp hành tử hình. Như vậy quân cách mạng xuất hiện độ khả thi liền sẽ giảm mạnh. Đồng dạng Lớp Phi bị chính mình cho đưa đến Im Bendo bên trong không có cùng trong kịch tình theo hen cốc đồng thời lẻn vào đi vào loại kia tự do, có thể hay không dựa vào chính mình cho cơ hội đó. Chạy ra im bendon, mang người tay đến cuộc chiến thượng đỉnh, vì là băng hải tặc sâu trắng tăng thêm sức chiến đấu. hơn nữa lướt phi xuất hiện còn có rất trọng yếu một hoàn, nhưng ga không có chiến đấu dục vọng, ga không cách nào nhìn được đồng thời mất đi hai cách tôn tử khả năng. Lớp phi xuất hiện. Là có thể kiềm chế lại ra cùng Seoku này hai cái đại tướng sức chiến đấu. Nếu như là muốn giúp dâu trắng một nhóm. Chuyện này rất trọng yếu. Đánh dâu đen. Hiện tại dưới tay hắn thêm vào hắn tổng cộng 5 người. Từ im bendo bên trong có thể mang đi bao nhiêu người cũng là bởi vì ta bắt đi lớp phi. Dẫn đến tình huống không xác định. Đây là biến số. Hiện tại dâu đen thực lực khẳng định là không có tứ hoàng trình độ. Đánh A-xe có thể thắng. Cũng là bởi vì A-xe không biết hắc án trái cây năng lực. Nếu không A-xe không thể dễ dàng bị tóm lấy. Dựa vào hắc án trái cây. Dâu đen mạnh nhất thực lực đem hắn tính toán vì là hoàng phó. Hắn hiện tại thủ hạ thực lực trên căn bản cũng là thất vũ hải thủ hạ cán bộ trình độ. Phiền phức là tử im bèn đô bên trong thả ra ra hỏa. Muốn toàn bộ giải quyết đi Trở lại tộc địa Uchiha Tamazen đem hai bên muốn đối phó kẻ địch Từng cách liệt vây đi ra Đồng thời đem không xác định nhân tố sức ảnh hưởng lớn bao nhiêu Cũng ký hiểu đi tới Đánh dâu đen Băng hải tặc dâu trắng khẳng định là xem cuộc vui Hải quân bên này muốn đối phó dâu trắng Không nhất định có người sẽ hỗ trợ Đối phó tương lai tứ hoàng băng hải tặc tinh anh sức chiến đấu. Cũng không phải dễ dàng sự tình. Cứu ra A-xe. Giúp băng hải tặc dâu trắng. Mặc dù là cùng tứ hoàng đồng thời chiến đấu. Thế nhưng hải quân bên này phỏng trừng sẽ càng phiền toái. Có thể sẽ giải phóng ra cùng xe ô cu hai cái. Cùng nhau đối mặt năm cái đại tướng thực lực. Dâu trắng có thể sẽ không chịu nổi. Vậy cũng chỉ có thể ta đến đỉnh. Không có khá khi đối phó ba cái hệ tự nhiên đại tướng. Chỉ có thể chịu đòn. Nếu như gia nhập chi há bộ tộc sức chiến đấu đến giúp đỡ. Thế cuộc liền có thể trở nên đơn giản. Bất luận là trợ giúp băng hải tặc dâu trắng lưu vong. Vẫn là nói chặn đường dâu đen một nhóm. Đều có thể nhường nhiệm vụ độ khó nhanh chóng hạ xuống. Thế nhưng. Muốn trả giá là tộc nhân sinh mệnh. Uchiha Tama Sen nhìn kết quả cuối cùng, lông mày bỗng sưng cao lên đến. Tình cảm rất trọng yếu. Thế nhưng tộc nhân ta tính mạng càng quan trọng. Xin lỗi Ase. Uchiha Tama Sen không chút khách khí lựa chọn vứt bỏ cứu Ase nhiệm vụ. Nhiệm vụ này kỳ thực nếu như thật sự chấp hành lên sẽ càng đơn giản. Thế nhưng trả giá sẽ là chính mình lượng lớn tộc nhân tính mạng ở những ngày tộc nhân cùng hắn đồng thời lưu vong đến cái thế giới này bắt đầu, hắn liền có trách nhiệm bảo vệ tốt bọn họ. Cùng sâu trắng như thế, hắn cũng sẽ không bỏ qua chính mình tộc nhân. Vì lẽ đó, lựa chọn làm băng hải tặc sâu đen, đem hắn diệt sạch. Tấu chương xong, tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Bắt đầu mang uchiha lưu vong hàng hải không ba. Chương bốn mươi bảy thế giới đỉnh điểm chiến đấu. quyết định tốt sau khi uchiha tamazen bắt đầu dung người. shishu ipa chi. Lần này fugaku đội trưởng cũng đồng thời mang lên đi. đón lấy mỗi người mang lên ba cách đội viên. tổng cộng chín cái. Giúp Lucy cùng Kaku cũng mang lên. Thêm vào ta hai người. Chủ yếu là phòng ngựa đối phó dâu đen thời điểm. Dưới tay hắn chạy trốn. Nhưng bọn họ kiểm chế lại những người này là được. Đánh gãy bọn họ thoát đi đường lui. Uchiha ta ma gen trong lòng phán đoán. Loại này sức chiến đấu. Nhưng hiện tại Uchiha ta ma gen mang theo. Đi đánh đốt Lamio. Vậy thì là dễ dàng bắt. Hiện tại Uchiha là thất vũ hải Lần này cuộc chiến thượng đỉnh hấp dẫn cái thế giới này hết thầy cường giả sức chú ý. Không có người sẽ để ý cái này tới gần can ben đảo không người tình huống. Hải quân bên này cũng là toàn lực xuất kích. Chính phủ thế giới cũng ở nhìn chằm chằm cái khác tứ hoàng. Tránh khỏi xuất hiện càng nguy hiểm tình hình. Uchiha cao cấp sức chiến đấu. Muốn rời khỏi năm ngày trở lên. Khoảng thời gian này Uchiha Tamazen cũng muốn bảo đảm trong tục an toàn mới được. Sau khi hiểu rõ, Uchiha Tamazen trực tiếp tìm tới Uchiha Fugaku. Fugaku đội trưởng, lần này có chuyện. Cần ngươi đồng thời xuất đồng hỗ trợ. Phụ trách chặn lại một ít kẻ địch, Không nên để cho bọn họ đào tẩu. Uchiha Tamazen cũng khó nói rõ hệ thống nhiệm vụ. Vì lẽ đó chuẩn bị dùng giúp chính phủ thế giới làm việc để che giấu giải thích như thế nào Tốt, trưởng lão bên kia có thể hỗ trợ người quản lý một hồi Trong tục không có vấn đề Fugaku bên này thập phần quả đoán nói Hắn hiện tại là vô điều kiện tin tưởng Chiha Tamazen phán đoán Nếu Tamazen đều trực tiếp tìm tới đến Khẳng định là không thể không nhường hắn ra tay sự kiện Ở Uchiha Tamazen trở thành tộc trưởng sau khi Cũng không có từ trong tay hắn cướp đi cái gì quyền lực Hầu như là tương đương với trên danh dự tộc trưởng Thế nhưng ở Uchiha đối ngoại sự tình lên Trên căn bản đều là hắn không bán hai giá Uchiha Fugaku cũng không có bất kỳ ý kiến Bởi vì hắn hầu như mỗi ngày đều sẽ hồi tưởng lại Nếu như không phải nghe Uchiha Tamazen ý kiến Mang theo tộc nhân Lưu Vong đi tới cái thế giới này. Lưu ở Konoha. Uchiha hậu quả tuyệt đối cùng Tamazen nói tới như thế. Buổi tối ngày hôm ấy án bộ không sợ tử vong kéo dài hắn. Còn có Sazutobi Hizuzen tự mình hiện thân ra tay. Tất cả những thứ này đều nói rõ Konoha là thật sự đã sớm chuẩn bị. Đối phó Uchiha bộ tộc, Bởi vì Uchiha Tamazen. Uchiha bộ tộc hầu như là giành lấy cuộc sống mới. Như vậy chúa cứu thế. Hắn tại sao không tin? Ngày mai liền lên đường đi. Đem khống chế Vinmo khe trái tim thuật thức ấm. Cũng sao cho phụ trách quản lý trong tộc vị trưởng lão kia. Uchiha ta ma gen gật gù. Mặc dù biết Fugaku chắc chắn sẽ không từ chối. Thế nhưng như thế quả đoán đáp ứng. Vẫn là ít nhiều khiến hắn có chút cảm động đón lấy đối với hắn sắp xếp nói, trừ trong tộc còn có chắc là mười tên ba câu ngọc ở ngoài, còn có vinmoze cái này sức chiến đấu đánh thất vũ hải trước ba phòng chừng quá chừng. Thế nhưng thủ nhà đầy đủ tốt, Fugaku gật gù, đón lấy liền đi sắp xếp, đón lấy uchihatamagen móc ra điện thoại trùng liên lạc sisu, nhường hắn mang lên giúp lucy cùng kaku còn có tuyển ra năm cái tộc nhân ở gần nhất hòn đảo chờ hắn những người khác nhường bọn họ đưa ra treo giải thưởng sau khi ngay ở tộc địa phủ cận lái thuyền tuần tra chờ bọn hắn trở về mới thôi sisu cũng không có hỏi chuyện gì lập tức bắt đầu chấp hành uchi hata ma mệnh lệnh một quãng thời gian tiếp xúc giúp lucy đám người đối với những người này lai lịch càng thêm hiếu kỳ Cảm giác so với bọn họ còn càng như là điệp báo tổ chức thành viên, ra tay tàn nhẫn, không để lại người sống, xóa đi dấu vết thủ đoạn, so với bọn họ càng thêm chuyên nghiệp. Giúp Lucy cũng có chính mình dã vọng, hắn muốn tiến thêm một bước, nắm giữ này con đội tàu hiệu lệnh quyền, nhưng là cùng Chi Hasisu hai lần trong bóng tối thăm dò, hắn liền thua trận. Điều này làm cho hắn rõ ràng lần trước chính mình bại bởi người đàn ông này. Cũng không phải là bởi vì hắn bị thương bất cẩn. Mà là người đàn ông này thật sự có đánh bại hắn thực lực. Ô đi san. Lại muốn đi ra ngoài à? Sasuke bên này. Ông Itachi bắt đuổi. Có chút lưu luyến không rời. Từ Vinmo ghe sau khi trở lại. Itachi đi ra ngoài theo qua một lần thuyền. Sau khi liền trở lại Phụ trách giám thị Vinmo Geze nghiên cứu Đồng thời còn muốn ở Fugaku chỉ đạo dưới Nắm giữ ma ép sao lực lượng Hiện tại Itachi đã có thể như thường sử dụng ma ép sao sức mạnh Hai tròng mắt thuật đều mở mang ra Có điều bởi vì tố chất thân thể Chắc ra lượng còn không sánh được Shisu cùng Fugaku Không cách nào thời gian dài tác chiến Thế nhưng trong thời gian ngắn bộc phát ra thực lực Là sẽ không quá kém hơn Sisu còn có Fugaku hai người O, V, W, W, M Bởi vì có việc trọng yếu Cần ta trợ giúp Itachi mỏ Sasuke su ke đầu Trên mặt lộ ra nụ cười nhã nhặn Này mấy ngày ở tại trên cái đảo này Hắn cảm giác được thập phần ung dung Không có ở Konoha thời điểm Bị kẹp ở trong tục cùng trong thôn trong lúc đó loại đau khổ này. Vì lẽ đó. Hắn muốn thủ hộ tất cả những thứ này. Tuy rằng không biết lần này là làm cái gì. Thế nhưng khẳng định là đối với Uchiha có lợi. Ô đi san. Cố lên. Chờ ta lớn rồi. Đến thời điểm cùng ngươi cùng đi ra nhiệm vụ. Sasuke bên này cũng đồng dạng cảm giác được áp lực nhỏ rất nhiều chính là ít đi rất nhiều tuổi ấu thơ bạn chơi, thế nhưng cảm giác nhà bên trong càng thêm ấm áp, đồng thời cố lên, itachi mò sa suke đầu cười nói, ở chi ha mệnh lệnh ra, đoàn người nhanh chóng tiến hành chuẩn bị, các loại nhẫn cụ đều chuẩn bị đầy đủ, đồng thời còn có trước đây không lâu do xe ma sáu mươi sáu bên kia đưa tới mười bộ mới trang phục chiến đấu, đi thời điểm, Vinmo Kese bên này đã sắp xếp người tiếp tục sinh sản. Bởi vì có người đưa. Uchihatamagen cũng không có vấn xứng sở ở nơi đó các loại. Sau khi chuẩn bị xong. Uchihatamagen dùng Susano mang theo Fugaku phụ tử. Còn có Izumi đồng thời. Hướng về Shisu đám người chờ đợi địa phương chạy đi. Shisu đã dẫn người chờ. Đến thời điểm. Trực tiếp lên thuyền. Mục tiêu hải quân bản bộ. Đến nơi đó sẽ có hải quân tiếp ứng. Uchiha Tamazen đối với phụ trách đi tộc nhân nói. Đón lấy đem trang phục chiến đấu. Phân cho Sisu đám người. Trước hết cầm về 10 bộ. Sisu cũng không có dùng. Trên căn bản đều cho đồng thời ở bên ngoài săn xếp hải tộc tộc nhân. Bị tuyển chọn mấy cái cũng có. Có điều Uchiha Tamazen sớm nói rồi sẽ có mới. Vì lẽ đó đem trước trang phục chiến đấu cho không có đến tộc nhân. Chỉ để lại một bộ. Thêm vào mang đến vừa vặn mười một bộ. Uchi Hata Ma không cần. Tiếp đó. Uchi Hata Ma bắt đầu cho bọn họ nói rõ. Lần này thực tế muốn làm nhiệm vụ. Không sớm nói rõ ràng. Sợ bọn họ đến thời điểm ở một bên đối với băng hải tặc sâu trắng điên cuồng chuyển vận. Lãng phí tinh lực. Vì lẽ đó hắn phản bội chính phủ thế giới. Do chúng ta đến tiêu diệt cái này băng hải tặc đúng không? Sisu cuối cùng tổng kết nói. Uchiha ta gen gật gù Những người khác cũng không có bất kỳ ý kiến. Đều ở đang nghĩ nên như thế nào đồng thủ. Giúp Lucy bên này thì lại cảm giác được đây là một cơ hội tốt. Mặc dù rời khỏi chính phủ thế giới. Thế nhưng vẫn là vì là chính phủ thế giới hiệu lực. Theo người đàn ông này, có lẽ thật sự có thể đi càng xa hơn. Mở mang kiến thức một chút cái thế giới này đỉnh điểm chiến đấu. Nhìn rõ ràng chính mình vị trí. Sau đó đồng thời cố gắng lên. Uchiha một câu nói. Nói trên sân tất cả mọi người. Đều cảm giác huyết dịch sôi trào lên. Thế giới mạnh nhất nam nhân tấn công thế giới thế lực lớn nhất. Tuyệt đối là những người không thể quên mất chiến đấu. Tấu chương xong, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh, bắt đầu mang u chi ha lưu vong hàng hải không ba, chương bốn mươi tám cuộc chiến thượng đỉnh đêm trước, u chi ha một nhóm sau bảy ngày, đến hải quân bản bộ, chung quanh đây hầu như đâu đâu cũng có hải quân quân hàm, Lít nha lít nhít đâu đâu cũng có Không phải hải quân sợ Mà là kẻ địch lần này Là thế giới mạnh nhất Cái tên này không phải là người khác đưa cho ướp ướp nè ra te Mà là toàn bộ biển rộng công nhận sự thực Không có hy vọng đánh lên Đều chỉ hy vọng hành hình ngày ấy Có thể vững vững vàng vàng vượt qua Thế nhưng mọi người biết độ khả thi quá thấp Vì đối mặt người đàn ông kia Đem hải quân hết thảy tinh anh sức chiến đấu tất cả tập hợp. Chính là vì trận chiến này. Uchiha ta ma sen tiên sinh. Này mấy ngày có nhu cầu gì bất cứ lúc nào thông qua điện thoại trùng liên lạc ta. Thỉnh chư vị không muốn khắp nơi đi loạn. Hiện tại hải quân bản bộ giới nghiêm. Thỉnh các vị phối hợp. Một tên hải quân thiếu tướng. Thập phần chính thức nói rõ nói. Thuyền cũng không có được phép mang tới mọi người bị thu xếp ở một bộ vô cùng xa hoa trong nhà đủ để cư trú hai mươi người cho Uchiha một nhóm có có dư nhìn sáng sắp chính là chiêu đãi quý khách sử dụng Uchiha Tamasen mới vừa rồi còn nhìn thấy mắt ưng mi ha liền ở tại không xa ngồi ở trong đình viện đánh cái dù che nắng một bên uống trà nóng vịnh hai chân nhìn báo chí nhanh nhẹn quý tộc sáng sắp Nói rõ xong xuôi sau. Hải quân thiếu tướng liền rời đi. Hoàn thành nhiệm vụ của chúng ta liền tốt. Ở trong chiến đấu không muốn nhúc tay những người khác sự tình. Những quái vật kia chiến đấu. Không muốn tham dự vào. Lần này chủ yếu là đến mở mang kiến thức một chút đỉnh điểm thực lực. Uchi Hata Ma nói với mọi người nói. Hắn là tránh khỏi có người đột nhiên tâm địa lương thiện. Muốn đi cứu hải binh. Sau đó cùng băng hải tặc dâu trắng làm lên, là, người ở chỗ này, hầu như đều tham gia qua chiến tranh. Nhỏ tuổi nhất Itachi cũng tới qua chiến trường, mi chỉ có ngươi không có tham gia qua quy mô lớn tác chiến. Nếu như sợ sệt, ngươi có thể rời đi trước. Cách này không quan hệ, duy nhất không có tham gia qua chiến tranh, cũng chỉ có cùng Itachi cùng tuổi mi ta sẽ không khiếp nhược. Tộc trưởng, thỉnh coi ta là làm một tên ninja tới đối xử. Izumi bên này ánh mắt kiên định nói. Nàng không nghĩ phụ lòng Uchiha Tamazen đối với nàng bồi dưỡng. Càng không muốn lạc hậu ở Uchiha Itachi. Không nên rời đi sân nhỏ. Điện thoại trùng sẽ bị nghe lén. Không cần thiết không muốn sử dụng. Trở lên. Uchiha Tamazen cuối cùng nói. Khoảng cách hành hình chỉ có 2 ngày. Hắn cũng không chuẩn bị thay đổi mục tiêu. Tiếp đó. Chính là chờ ngày đó đến. Nên chuẩn bị đồ vật. Đã ở trên đường đều chuẩn bị kỹ càng. Trừ giúp Lucy cùng Kaku. Những người khác tối thiểu đều có ba bộ hải lâu thạch còng tay. Còn có ba cách đặc chế hải lâu thạch Senbon. Chỉ cần đâm vào đến năng lực giả thể nội. liền có thể ảnh hưởng đối phương sức chiến đấu. Này sen bôn chỉ có đằng trước nhất 1cm là hải lâu thạch Sau khi nhưng là bị kim loại cho bọc Chỉ có đầu chắc là 5mm là hải lâu thạch mà thôi Thuộc về dùng để hải người sử dụng Chủ yếu nhất hải lâu thạch đều không có lớn một chút Muốn làm cu nai làm không được Chỉ có thể làm sen bôn Trạng vạng, Cái khác thất vũ hải cũng lục tục đến Có điều trên căn bản đều là chính mình một người đến Thủ hạ đều không có mang tới. Mà là lưu ở trên thuyền. Ngừng ở xa bay đi bên kia. Giữa trưa ngày thứ hai. triệu tập thất vũ hải đồng thời tổ chức tiệc rượu. Cuối cùng phát hiện dâu đen không có đến. Hải quân bên này cũng liên lạc không được. Mọi người cũng không có cách nào. Dù sao ai biết dâu đen đúng hay không xảy ra vấn đề rồi. Không có can đảm tiểu rượu. Loại này chiến tranh lại còn dẫn người đến. Hơi bị quá mức nhát gan đi. Loại này chiến tranh không cẩn thận liền sẽ chết đi. Có điều đến thời điểm ta sẽ giúp ngươi. Đem ngươi cải tạo thành cương thi. Kiệt kiệt. Xe cô mò gì ai nhìn thấy Uchiha ta ma sen, Trực tiếp mở miệng khiêu khích nói. Đối với lần trước mình bị tiểu dụng này cho phát sợ. Hắn cảm giác được vô cùng khó chịu có một loại gây gỗ với người lúc đó không cãi nhau. sau khi mới nhớ tới chính mình nên muốn làm sao cãi nhau cảm giác. lại lần nữa nhìn thấy, liền trực tiếp mở miệng chào phúng. thật uổng ảo á. đây chính là rác rưởi công kích sao? quá yếu. Uchiha gen một bên móc lỗ tai, một bên đầy mặt bình tĩnh hồi đáp. loại này đáp lại, càng là gây nên Sekomori lửa giận. tốt. Ngày mai chính là sự kiện lớn. Các ngươi có cầu hận gì? Sau khi kết thúc tùy ý giải quyết. Thế nhưng hiện tại. Tỉnh táo lại. Không nên ở chỗ này quấy dối. Xe ô bên này rất không khách khí nói. Lần này do hắn cùng Suzu Trung tướng chủ trì. Ba cách đại tướng cũng không quan tâm những chuyện đó. Bao quát một ít chấp hành kế hoạch các loại. Đều là do hắn cùng Suzu đến phụ trách. Ngày mai muốn đối mặt đối thủ Nhưng hắn tuổi tác đều muốn toàn lực ứng đối Vào lúc này cho hải quân gây phiền phức Vậy thì là không nể mặt hắn Hừ, tiểu tử thúi Sự kiện kết thúc Ngươi đừng chạy Xe -no tuy rằng rất khó chịu Thế nhưng đã quyết định Sự kiện lần này kết thúc liền trực tiếp ra tay với hắn Vừa vặn lần chiến đấu này Hắn có thể thu thập được một ít tốt thi thể tăng cường một đợt thực lực của chính mình. Vì lẽ đó, hắn cũng không phải đối với chuyện này rất phản cảm. Uchiha Tamasen thì lại không nói cái gì, loại này không lòng dạ rác rưởi, không đáng lãng phí thời gian. Phía trước Hải quân sĩ quan hội nghị đã mở xong. Thất Vũ Hải là cuối cùng. Tình huống cụ thể chắc chắn sẽ không nhường bọn họ biết. Seoku đề phòng những này hải tặc một tay Hải quân bản bộ nghe lén điện thoại trùng công suất toàn mở. Chỉ cần này khu vực bên trong thông tin tần suất đều sẽ bị cắt đứt. Coi như là đặc thù bảo mật thông tin điện thoại trùng ở phạm vi này bên trong cũng không cách nào tránh được nghe lén. Trở lên. Các ngươi phụ trách ngăn cản nhằm phía các ngươi phương vị hải tặc là được. Hội nghị rất ngắn gọn. Hơn nữa còn là một bên ăn uống một bên giảng giải. Hải quân bản bộ cảng là một cái hình vòng tròn. Có thể ngừng vị trí là U hình. Thất vũ hải phụ trách U hình dưới đáy tầng thứ 2 phòng tuyến. Tầng thứ nhất vẫn là hải quân nhân thủ. Nếu như phá tan tầng này hải quân phòng ngự. Lại do bọn họ ra tay. chặn lại băng hải tặc sâu trắng bầy hải tặc. uchiha Hata Ma bị phân phối đến bên trái nhất vị trí. Có lẽ cũng là bởi vì Seoku không quá rõ uchiha Hata Ma thực lực. Mặc dù biết Ba Tholomekuma bại bởi Uchiha Tamasen, thế nhưng ở Ba Tholomekuma trong miêu tả, hắn là bị ba cái người thay phiên đánh lén, mới bại bởi cái này mới lên cấp Thất Vũ Hải. Vì lẽ đó Seo đối với Uchiha Tamasen thực lực không tín nhiệm, đem nhất vị trí giữa để cho Ba Tholomekuma còn có mắt ưng. Hen cốc bị phân đến nhất phía bên phải vị trí Vốn là kế hoạch thả ở trung tâm dâu đen không có đến Nhưng hắn vô cùng khó chịu Kết thúc sau đó Đến xếp xô xa đến nói chuyện thế nào Hội nghị kết thúc Đốt la mi ở bên này ngăn cản Uchi Hata Ma Đối với hắn nói Lần trước hội nghị kết thúc Hắn nghĩ đến rất lâu Vẫn cảm thấy cái này mới thất vũ hại rất nguy hiểm Bất quá đối phương xem ra cũng không phải cái gì trung tâm ở chính phủ thế giới chó săn, mà là có ý nghĩ của chính mình. Như vậy không phải là không thể hợp tác. Vì lẽ đó ông như vậy tâm thái. Hắn ngăn cản Uchiha Tamasen, "O, vege war war m. Vừa vặn sự kiện này sau khi kết thúc, ta cũng muốn cùng ngươi nói chuyện." Uchiha Tamasen hồi đáp, "Nếu như lần này thuận lợi, Trên biển rộng thế cuộc sẽ hoàn toàn bị thay đổi. Để chống một cái tứ hoàng địa bàn. Dâu đen cũng sẽ bị chính mình giết chết. Như vậy trở nên chống không băng hải tặc dâu trắng địa bàn. Chính là mới lợi ích. Uchiha hoàn toàn có thể từ bên trong thu được càng nhiều lợi ích. Có điều Uchiha Tamagen cũng không chuẩn bị nhường tộc nhân rất nhiều xuất hiện. Vì lẽ đó cần phải có thích hợp tay chân. Tấu trương xong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 Tất cả đều là hải quân bên trong tinh anh. Majinephor cảng hầu như đều sắp đứng không dưới. Hải quân lít nha lít nhít. Loại chiến trận này. Thật sự chỉ là vì đối phó một cái băng hải tặc sao. Uchiha Tsuraku nhìn cái nhìn này nhìn không thấy bờ hải quân. Có chút không thể tin tưởng. Nhiều người như vậy chỉ là vì đối phó một nhóm băng hải tặc mà thôi. Hắn cũng là trải qua lần thứ ba nhẫn giới đại chiến. Mang Uchiha trải qua chính diện chiến trường Có điều cũng bị nhân số như vậy cho kinh đến Dù sao nhẫn giới ninja số lượng cũng không có nhiều như vậy Người đàn ông kia nắm giữ dễ dàng hủy diệt hòn đảo này năng lực Hơn nữa ở chất lượng đến tới trình độ nhất định sau khi Loại này phổ thông số lượng là không có tác dụng Uchiha Tamazen lúc này trong lòng vô cùng bình tĩnh Mỗi cái hệ thống nhiệm vụ cũng không thể thất bại. đây mới là có thể tiếp tục đi con đường duy nhất. hắn cũng sâu trắng như thế, là không cách nào trốn tránh. dựa theo kế hoạch chấp hành, người đầu tiên nhận chức vụ là bảo đảm chính mình an toàn. Uchiha Tamazen nói tiếp, hắn cùng hải quân bên kia câu thông, nhưng Fugaku su đám người đang đến gần hắn bên này trên tường rào trộn lẫn dưới. Sử dụng súng pháo hỗ trợ công kích hải tặc là được Không tới gần hạt nhân chiến trường Chuyện như vậy đương nhiên sẽ không bị hải quân từ chối Là Fugaku đám người hồi đáp Đón lấy đoàn người liền tách ra đến Hướng về phương hướng khác nhau rời đi Đoàn người đều mặc đồng dạng màu sắc trang phục Chỉ có điều chi Hata Magen có áo choàng, Mà Fugaku đám người không có Màu lam đậm xem vẻ ngoài vẫn là cùng cô nô ha chung nhẫn trang phục gần như có điều đây là mặt sau cộng thêm bên trong tầng kia vải vóc là có thể chống đỡ phổ thông viên đạn công kích đồng thời có thể giảm bớt xung kích công kích phòng ngừa cắt chém đồng thời giữ ấm cách nhiệt nhường các loại mà uchiha tamagen phía sau nhiều cái màu trắng áo choàng cùng xe áo choàng rất tương tự Dưới thấp nhất là hỏa diễm hoa văn Chỉ có điều phần lưng trung ương không phải ấm mấy đời hô ca xe Mà là Uchiha bộ tộc tộc huy Ngay ở trước mặt nhiều người như vậy diện biến thân Uchiha ta gen vẫn còn có chút không làm được Vì lẽ đó là sớm ở trong phòng biến thân tốt Sau đó xuyên ra đến Nói là tầng thứ hai Kỳ thực cũng chính là cặp mở một bên vị trí Phía trước liền mấy cái đại pháo A. Còn có 30 phút liền muốn bắt đầu hành hình. Đục nước béo cò. Các loại dâu đen xuất hiện đi. Uchi Hata Ma bị người mang tới hắn khu vực trách nhiệm. Mỗi cái thất vũ hải cách xa nhau chắc là khoảng 20. 30 mét. Một loạt đứng tránh ra. Nhìn thấy chính mình đứng vị trí. Uchi Hata Ma có chút không nói gì. Có điều cũng không ngoài ý muốn. Hải quân làm sao có khả năng sẽ tin tưởng bọn hắn những này thất vũ hải Sớm nói ra sắp xếp sự tình Chẳng trách cuối cùng nói câu Có thể sẽ có biến động Lúc này đã sớm bắt đầu trực tiếp A xe cũng bị tử ngục giam bên trong áp đi ra Hướng về đại xử phạt đi tới Đợi một trận sau khi A xe xuất hiện Hai tay mang theo hải lâu thạt còng tay bị đặt ở trên đài xử phạt quỳ xuống. Seoku cùng ra hai người xuất hiện ở mặt sau, đón lấy hai người tách ra. Seoku lên đài xử phạt, có chuyện muốn trước tiên truyền đạt cho chư vị liên quan với Bo Gát Sơ A Se, người đàn ông này ngày hôm nay chết ở chỗ này ý nghĩa trọng đại. A Se nói ra phủ thân ngươi tên. Seoku bên này tới, liền cầm mở rộng âm điện thoại trùng bắt đầu nói. Phía dưới các hải quân hơi nghi hoạt một chút nhìn đại xử phạt. Không biết làm sao sự việc. Cha của ta là dâu trắng A. A xe bên này vô cùng lớn âm thanh trả lời. Thế nhưng bị ku trực tiếp phủ quyết A xe trả lời. Lúc đó chúng ta. Trên thế giới huyết thống tà ác nhất trẻ con. Vậy thì là ngươi. Cha của ngươi là. Vua hải tặc Gôn Dơ Dơ ku nói xong lời nói này. Tràng trong nháy mắt yên lặng như tờ. Bao quát những kia ở những nơi khác. Thông qua trực tiếp màn hình nhìn trực tiếp tất cả mọi người. Trên mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Thất vũ hải đám người. Cũng đều giật mình quay đầu. Nhìn trên đại sử phạt A-xe. Chỉ có Uchi Hata ma hít mắt. Nhìn phía xa chỗ hồng vị trí. Mặc dù đối với cứu A-xe rất có hứng thú. Có điều hắn có chính mình nhất định phải thủ hộ người. Seoku tiếp tục kể rõ. Là như thế nào tìm đến A-xe. Đang xem trực tiếp các ký giả. Mỗi một cách đều điên cuồng ở cuốn tập lên ghi chép xuống. Chuẩn bị lập tức viết thành tin tức. Kiếm lấy đợt thứ nhất nhiệt độ. Xuất hiện. Sau đó không lâu. Dùng kính viễn vọng phụ trách quan sát hải binh phát hiện lượng lớn thuyền hải tặc Trực tiếp hô lớn. Toàn viên, chiến đấu chuẩn bị, ở cảng phụ trách chỉ huy trung tướng, trực tiếp hạ lệnh, hết thầy pháo đài chuyển hướng, nhắm ngay cảng trung tâm dường như mặt hồ như thế cảng. Cái kia mạnh nhất, đến cùng lợi hại bao nhiêu? Uchiha Itachi đứng ở trên tường rào, nhìn phía dưới những hải quân kia trận địa sẵn sàng đón quân địch ráng vẻ. Hắn đúng là rất khó tưởng tượng, đến cùng sẽ là ra sao tồn tại. Sisu đám người Tầm mắt cũng không có từ trên thuyền hải tặc rời đi Bọn họ cũng rất tò mò đến cùng sẽ là hạng người gì Dù sao cái thế giới này Có thể nhìn thấy dâu trắng còn người còn sống sót có thể không hề nhiều Là trong biển Sisu đầu tiên phát hiện nước biển không đúng Uchiha bộ tộc những người khác cũng rồn dập phát hiện tình hình Chỉ có giúp Lucy cùng Kaku đám người Cũng không có nhìn ra lý lẽ gì đến. Độ màng mobi đích từ trong nước biển hiện lên. Này ngoài dự đoán mọi người ra trận phương thức. Làm cho tất cả mọi người khiếp sợ. Lỗ rồi rồi rồi rồi. Mấy chục năm không thấy đi. Xe ô cu. Dâu trắng chậm rãi đi lên mũi thuyền. Trong lúc không có bất cứ người nào mở miệng. Si su đám người tầm mắt đặt ở cái này tuổi già lão trên thân thể người. Muốn thông qua sa di gan nhìn thấy cái này người sợ sệt vẻ mặt. thế nhưng không có. có chỉ là một mặt tùy tiện nụ cười. xe ô cô sắc mặt nghiêm túc nhìn cái này kẻ địch. có điều thân là hải quân thống soái tối cao hắn. là sẽ không lùi về sau. ta thân ái nhi tử. không có sao chứ. dâu trắng tiếp tục nói. một mặt ung dung tự đắc. phảng phất trước mắt này mười vạn đại quân chỉ là một đám con kiến như thế. Dưới sân Hải Quân, lại không có một người mở miệng nói chuyện, toàn bộ đều vẻ mặt căng thẳng nhìn người đàn ông này. Rất mạnh. Loại khí thế này chưa bao giờ ở những người khác trên người gặp. Có lẽ chỉ có trong truyền thuyết ninja chi thần đệ nhất Hokage mới có như vậy khí phách đi. Fugaku thập phần nói thật, vừa bắt đầu nói muốn tham gia chiến tranh Hắn cũng không có quá để ở trong lòng Dù sao hắn cũng là trải qua chiến trường chém giết Thế nhưng bây giờ nhìn đến người đàn ông này Hắn vui mừng mọi người nhiệm vụ Là đối phó mặt khác kẻ địch Mà không phải ra tay với người đàn ông này Hoàn thành nhiệm vụ Trợ giúp tộc trường Những chuyện khác liền không muốn nhúc tay Si su bên này nói theo Xung quanh hải binh Đã sớm bị Uchiha người dùng ảo thuật cho khống chế. Tránh khỏi gặp sự cố. Giảm thiểu phiền phức. Vì lẽ đó mọi người mới um đoàn nói chuyện. Thêm vào tất cả mọi người chú ý đều đặt ở dâu trắng trên người. Không có để ý bọn họ. Lỗ rồi rồi rồi rồi. Chờ ta một hồi. A xe. Dâu trắng nhìn A xe. Thập phần sủng nịch cười nói. Như cùng là đối xử nhà mình gây tai họa hại tử như thế. Lão cha! A xe bên này môi run rẩy Đón lấy không kiêng dè chút nào hô lớn. Dường như nhận sai hại tử như thế. Dâu trắng đem chính mình mu ra cu mô zi xuyên ở đầu thuyền lên. Đón lấy nắm chặt hai nắm đấm giao nhau tổ lực. Đón lấy đột nhiên hướng về hai bên chùi đi. Đại khí trực tiếp bị chùi ra vết nứt. Maji Nefer xung quanh mặt biển xuất hiện nổ tung, nước biển cuồn cuộn mà lên, dâng lên biển mặt bằng, trực tiếp vượt qua Maji Nefer tưởng chai độ cao gấp hai ba lần bên trên. Đây chính là thế giới sức mạnh mạnh nhất à? Uchiha một nhóm bị biến hóa này cho chấn động nói. Tuy rằng nhìn thấy người thời điểm liền nghĩ tới sẽ rất mạnh, thế nhưng xưa nay không cảm thấy sẽ có như thế thái quá mạnh nhất a mà Uchiha gen bên này nhìn sâu trắng dù sao cũng hơi nhiệt huyết sôi trào lên cuộc chiến thượng đỉnh bắt đầu nước điểm mặt sau lưu tốt không viết lại cảm thấy không bầu không khí tấu chương xong cấm kỳ buông xuống chúng thần trở về quần long hội tụ hào kiệt tranh phong giữa hồng trần vạn trưởng mưu kế trùng trùng Ai sẽ là người vẫn đỉnh, bắt đầu mang chi hát lưu vong hàng hải không ba, chương năm mươi bày ra một hồi chi hát tồn tại, thời đại băng hà, hải quân đại tướng cu gian trực tiếp từ chỗ ngồi nhảy lên một cái, nhảy đến càng trung ương, sử dụng chính mình trái ác duyển năng lực, trực tiếp đem xung quanh biển rộng cho cấp tốc đông lại, cái kia cuồn cuộn lên sóng biển, toàn bộ đều bị đông lại, Lúc này dường như tường tre như thế ở Maginepho hai bên dưỡng đứng. Thật mạnh. Izumi cả kinh nói. Fugaku đám người từng cây từng cây cũng bị Kuzan tác phẩm cho phát sợ. Đây chính là hải quân đại tướng à. Sisu hít sâu một hơi. Ở hắn ra. Này đã không phải dùng huyết kế giới hạn có thể miêu tả sức mạnh. Oanh. Đồng thời. Mắt Ung Mi ha bên này. Đối với dâu trắng khởi sướng thăm dò. Hắn muốn nhìn một chút chính mình khoảng cách mạnh nhất đến cùng có xa. Có điều chạm kích trực tiếp bị kim cương xô xu cho mạnh mẽ ngăn trở Dâu trắng bầy hải tặc. Lúc này cũng dọc theo mặt băng. Hướng về càng phóng đi. Đại tướng ghi ra Du cũng theo suốt kích. Nhằm phía dâu trắng. Trên sân thế cuộc trong nháy mắt chuyển vào chiến đấu kịch liệt. Pháo kích bộ đội. Phóng ra. Xe ô cu bên này thông qua điện thoại trùng. Đem mệnh lệnh truyền đạp xuống. Si su đám người bên này liền thuộc về pháo kích bộ đội. Liền bắt đầu đục nước béo cò. Cấp bậc quả nhiên không giống. Có điều thất vũ hại mọi người. Đều ở đục nước béo cò a. Uchi ha ma gen bên này. Nhìn này phạm vi công kích. Đồng thời vừa nãy tầm mắt muốn khóa chặt khi ra du di động. Phát hiện đối phương ở nguyên tố hóa thời điểm. liên tàn ảnh đều rất khó bắt đến. Có điều. Hắn hiện ra bản thể muốn công kích thời điểm. Cái này thời gian đủ khiến chính mình phản ứng lại. Trận chiến này hắn thuận tiện cũng muốn thu tập có đủ nhiều tình báo. Ai biết hệ thống nhiệm vụ tiếp theo là làm cái gì. Thế nhưng chắc chắn sẽ không so với lần này đơn giản. Có đầy đủ số liệu. Mới tốt phân tích phán đoán nhiệm vụ khó dễ trình độ. Đều cút ngay cho ta. Kim cương rô bên này hô to một tiếng. Đón lấy một quyển oanh ở trên mặt băng. Từ mặt băng trực tiếp móc ra một viên so với thân thể hắn lớn hơn đầy đủ gấp trăm lần to lớn băng cầu. Đầu banh ra gân xanh. Sử dụng khí lực toàn thân. Đem cái này băng cầu cho ném hướng hải quân phương hướng. Muốn thông qua đòn công kích này. Phá tan một lỗ hồng Mở ra liền hướng về A xe con đường Có loại để che A Đem to lớn băng cầu cho vứt hướng hải quân sau Kim cương rô ru đồng thời mở miệng kêu gào nói Dâu trắng ếp ướt, Lộ ra thỏa mãn ánh mắt Nhìn con mình nhóm như vậy ưu tú Nhưng hắn rất cao hứng To lớn băng cầu Hầu như chiếm cứ cẳng gần một phần năm vị trí Nếu như trực tiếp hạ xuống Tối thiểu muốn tử thương hơn ngàn người. Hơi hơi tuyên bố một hồi. Uchiha tồn tại đi. Uchiha ta ma gen chuẩn bị ra tay. Muốn cho gia tộc mang đến bảo vệ. Có đầy đủ lực uy hiếp rất trọng yếu. Hiện tại nhưng là đang tiến hành trực tiếp. Là bao trùm tứ đại biển còn có sen liner. Hơi hơi biểu diễn một hồi thực lực. Có thể mang đến không ít danh vọng tăng lên. Băng cầu hướng về đại xử phạt phương hướng hạ xuống. Acai nô bên này vịnh hai chân. Chuẩn bị ra tay. Phía dưới các hải binh. Đã bị dọa đến hoang mang lo sợ. Bởi vì trốn cũng không cách nào móc ra phạm vi bao trùm. Hỏa độn hào hỏa diệt thất. Uchiha ta ma gen đem chắc ra xúc tích ở cổ họng nông sau. Đón lấy hướng về giữa bầu trời cái kia đường kính gần trăm mét băng cầu phun đi. Nay đột nhiên ra tay Nhưng một bên xung quanh mấy cái thất vũ hải hơi cảm giác bất ngờ Dù sao thất vũ hải nhóm đều có nhận thức chung Đục nước béo cò Làm chính mình chuyện muốn làm Không có ai là thật sự vì là chính phủ thế giới bán mạng Loại này chủ động làm công ra sức người Sớm muộn sẽ bị nghiền ép cắt Như thế bé nhỏ hỏa diễm Thực sự là khôi hài Xe cô ai nhìn thấy Uchiha ta ma phun ra hỏa diễm Ngưng tụ thành trụ Có điều mới đường kính 2m vô mà thôi Cùng cái kia gần như trăm mét rộng băng cầu Vậy thì là cây tăm xuyên ngưu bơ Không hề có cảm giác gì Oanh Thế nhưng Ở cột lửa nhanh muốn tới gần băng cầu thời điểm Trong nháy mắt nổ tung Nổ tung sau hỏa diễm Dường như một viên vẫn thạch như thế Trực tiếp đánh vào băng cầu lên. Hỏa diễm cùng băng cầu song phương gích cỡ. Cách biệt không có mấy. Xì xì xì. Hỏa diễm tiếp xúc băng cầu. Trong nháy mắt phát sinh thiết bản rán thịt âm thanh. Có chứa tính chất biến hóa hỏa diễm. So với bình thường hỏa diễm uy lực càng mạnh hơn. Này phổ thông băng căn bản là không có cách chống lại. Đây chỉ là bị ai ghi đông lại nước biển. Mà không phải ai ghi chính mình ngưng tổ ra băng. Toàn bộ băng cầu. Ở không tới 5 giây thời điểm. Trực tiếp bị hào hỏa diệt thất bốc hơi lên rơi. Còn lại hỏa diễm nhằm phía bầu trời nổ tung. Trong lúc nhất thời đêm xung quanh cho chiếu đỏ lên. Khổng lồ như vậy khối băng. Lại bị hóa tan. Phía dưới băng hải tặc dâu trắng thành viên. Trợn mắt ngoát mồm nhìn tình cảnh này. Tộc trưởng hắn lại như thế mạnh. Lại lần nữa giật mình cũng là Izumi. Tuy rằng cưới qua cao đến gơn đam susano. Thế nhưng nàng cho rằng muốn chống đỡ loại này khối băng. cũng muốn sử dụng susano sức mạnh. Thế nhưng chưa bao giờ nghĩ tới. Lại chỉ là dựa vào hỏa độn. liền có thể đem này khối băng cho hủy diệt. thất vũ hải bên trong. cũng là có có thể sử dụng người mà. Ngồi ở trên ghế Sakazuki. Hơi cảm giác bất ngờ nói. Vốn là nhìn thấy cái kia bé nhỏ cột lửa. Hắn đều chuẩn bị ra tay. Không nghĩ tới lại còn có biến hóa như thế. Vì vậy tiếp tục an ổn ngồi ở trên ghế vỉnh hai chân nhìn. Không thể. Xe cô cũng rất khiếp sợ. Nếu không là thiêu thiêu trái cây nắm giữ. Chính đang trên đài xử phạt. Ta đều muốn hoài nghi ngươi chính là thiêu thiêu trái cây năng lực giả. Đốt la mi bên này cũng thập phần giật mình nói. Đây thật sự là nhân loại nắm giữ sức mạnh à. Đồng thời. Ở xa bay đi các nơi. Nhìn trực tiếp các ký giả. Đều khiếp sợ ở chiến đấu lại có thể khuyết đại đến mức độ này. Nã pháo. Nã pháo. Hải quân bên này cũng tổ chức lên phản kích. Lượng lớn đạn pháo bay về phía cảng mặt băng Nhằm phía những kia bầy hải tặc Trên sân trong lúc nhất thời khói tràn ngập Các hải quân ra sức chém giết Mà thất vũ hải toàn bộ đều đợi bất động Bắt đầu hiểu ngầm xem cuộc vui Không có một hồi O con cháu Mới o ra hiện tại trên chiến trường Cầm trường đao Uchiha Tamazen mắt nhìn một hồi Cảm giác thật sự thật giống có tiếp cận 40 mét. 40 mét đại đao thật sự xuất hiện. Đây chính là chiến tranh tàn khốc A. Fugaku bên này rất bình tĩnh đối mặt những thứ này. Chữ Izumi không tham gia qua chiến tranh. Động thủ nã pháo thời điểm hơi có chút luống cuống tay chân. Cách khác Uchiha đều ánh mắt kiên định. Giúp Lucy cùng Kaku hai cái. Đều rất kinh ngạc ở những người này chấn định coi như là hai người bọn họ kinh nghiệm lâu năm chém giết người xem đến phía dưới tình huống đều cảm giác được có chút lộ vẻ xúc động đạn pháo đánh vào cái tên này trên người lại một chút tác dụng đều không có tám đời bên này khống chế nòng pháo nhắm vào bên kia thế nhưng phát hiện đạn pháo đánh vào trên người người này đối phương một điểm phản ứng đều không có dường như bị hạt cát đánh chúng như thế Chiến trường từ từ trở nên tàn khốc. Tử thương bắt đầu kịch liệt tăng cường. To coi kẻ địch như không. Không ngừng dựa vào cảng đi đến. Sau đó trực tiếp bị ba Thô Lô Mè Cuma xúc tích mười mấy giây hùng trưởng trùng kích đánh chúng. Cả người hầu như mất đi ý thức. Trực tiếp quỳ một chân trên đất. Nổ tung sung kích. Trong nháy mắt bao trùm phía trước nhất chiến trường. Sung kích trực tiếp đem xung quanh hải binh hải tặc cho trực tiếp thổi bay. Cái kia người lại như thế mạnh à? Itachi giật mình nói. O đứng dậy tiếp tục hướng phía trước cất bước. Bị lượng lớn đạn pháo cho đánh chúng. Thân thể cũng lại không chịu được. Sắp ngã xuống. Có điều ở ngã xuống trước muốn giết chết một cái thất vũ hải. Đem xem cuộc vui người cho bị liên lụy tới. Đốt Lamio trực tiếp cắt đứt O một chân. Zekomo Zia thấy thi thể của chính mình bị phá hỏng. Khí trực tiếp đồng thủ dùng bóng dáng xuyên thủng o ngực, Uchiha hata ma gen nhìn tình cảnh này, không đồng dung chút nào, đều là đang vì mình phải bảo vệ người chiến, ta cũng như thế, nhìn hải tặc từ thân thể bò lên bầy hải tặc, Uchiha hata ma gen hoạt động một chút cái cổ, đón lấy mặt không hề cảm xúc nghinh tiếp những này chịu chết đám gia hỏa, tấu chương xong, cấm kỳ buông xuống, chúng thần trở về, Quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong, giữa hồng trần vạn trưởng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh, bắt đầu mang chi hát lưu vong hàng hải không ba, chương 51 thay đổi dâu trắng đâm lưng, a, nhằm phía chi hát ta ma gen bầy hải tặc, trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, màu đỏ sầm su sa nô xương cốt, dối ra hai con xương tay. Trong đó một con xương tay cầm trường thương. Một cái quét ngang. Liền đem những này hải tặc cho quét bay ra ngoài. Đây là cây gì quái vật? Tại sao không đánh tan được a Kiếm cũng chém không phá. Đạn pháo cũng vô dụng. Đây là cây gì trái áp dược? Băng hải tặc sâu trắng bầy hải tặc. Nhìn Chi Hata Ma Zen chậm rãi bước hướng về bọn họ đi tới. Trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Phổ thông công kích Căn bản là không có cách đột phá Susano phòng ngự. Tuy rằng hiện tại chỉ là bình thường nhất xương cốt. Cũng không phải đạn pháo có thể đánh vỡ. Susano cánh tay không ngừng vung vẩy. Đem bầy hải tặc cho đánh bay. Uchi Hatama đối với những này phổ thông hải tặc. Có thể không có bất kỳ mềm tay ý tứ. Hải tặc. Chính là hải tặc. Uchi Hata mazen mới không tin những người này sẽ cùng lớp phi đám người như thế. Dâu trắng quản được ở chính mình. Thế nhưng thủ hạ khẳng định là không quản được. Giết những này hải tặc. Không có bất kỳ gánh nặng. Có điều Uchi Hata mazen bên này trắng trợn giết chết hải tặc động tính. Hấp dẫn băng hải tặc dâu trắng đội trưởng chú ý. Một cây dài cùng sắc thuyền trưởng như gia hỏa. Giờ Lưu Tinh Chủy tới liền cho Uchi Hatamagen một hồi. Có điều vẫn không có đánh vỡ Susano xương cốt. Thế nhưng cũng đánh ra vết nứt, Trực tiếp đem Uchi Hatamagen cho đánh đuổi mười mấy mét mới dừng lại. Liền do ta tới làm đối thủ của ngươi. Gia Cai ô trên tay nắm Lưu Tinh Chủy xiềng xích. Này Lưu Tinh Chủy giống như rắn độc không ngừng lay động. Uchi Hatamagen tự nhiên tình nguyện có người bồi chính mình diễn kịch. Bắt đầu cùng người này giao thủ lên Cũng không có lựa chọn cứng giết người này Miễn cho đến thời điểm hấp dẫn quá nhiều sức chú ý Cái tên nhà ngươi Có loại không muốn trốn Gia Cai ô cùng Chi hata ta ma gen đánh một trận sau khi Nổi giận Bởi vì chính mình công kích Căn bản đánh không trúng đối phương Đối phương tình cờ phun mấy cái tiểu hỏa cầu như thế công kích lại đây đối với hắn lại không có bất kỳ tác dụng. hắn cảm giác được chính mình thật sống bị lôi kéo. Có loại bị treo chọc sau thèm quá thành giận cảm giác. Uchiha Tamazen tự nhiên không để ý tới hắn. Đồng thời tiện tay giết chết mấy cái hải tặc. Đáng ghét. Ra cai ô tức điên. Hắn nhất cử nhất động bị sa di gan cho xuyên thủng. Tự nhiên là không cách nào uy hiếp nói Uchiha Tamazen. Uchiha Tamazen cũng không nghĩ thả chạy cái này thích hợp lôi kéo đối tượng. Ở vọc nước bên trong biểu thì chính mình ở nghiêm túc chiến đấu. Lúc này thất vũ hải trừ Ba Thô Lô Me -cuma. cái này đã hoàn toàn mất trí người cải tạo. Cùng xe cô Mojia cái này ngốc nghích ở ngoài. Cái khác thất vũ hải tất cả vọc nước. Uchiha Tamazen cũng thành công lẫn vào cái này phân đoạn. Chờ đợi mình mục tiêu xuất hiện. Đến... Uchiha Tamazen ngẩng đầu lên nhìn trên trời Lớp phi vẫn là dường như trong kịch tình như thế Xuất hiện ở cuộc chiến thượng đỉnh trên chiến trường Cơ hội Đi chết đi Gia ô đem lưu tinh Trủy nhanh chóng xoay tròn hơn trăm vòng tổ lực Sau đó đem lưu tinh Trủy trực tiếp tìm đến phía Uchiha Tamazen Ô đa ma ra xe ăn Uchiha trở tay xoa cái lớn viên thuốc đụng vào Hai nguồn sức mạnh va chạm mang đến sung kích. Trực tiếp đem mười mấy mét cho trực tiếp dọn trống. Người đều bị lực sung kích cho đánh bay. Cái tên nhà ngươi. Rõ ràng nắm giữ như thế mạnh sức mạnh. Nhưng như vậy không chăm chú đối xử chiến đấu. Là ở xem thường ta à. Gia Cai ô cả giận nói. Có điều chi hata ta ma gen căn bản không thèm để ý ý nghĩ của người này. Oành! Lớp phi đám người quân hạm mạnh mẽ va ở trên mặt băng. Ngươi sẽ hối hận. Lưu Tinh bách kích. Ra cai ô phát điên. Sử dụng chính mình đại chiêu. Ở trong vòng 10 giây. Đem Lưu Tinh chùy cho ném mạnh đi ra ngoài trăm lần. Cao 20 mét cự nhân chịu đựng hắn công kích này. Đều sẽ trực tiếp ngã xuống. Ngươi thật sự là quá ổn. Thế nhưng hắn công kích mới vừa đánh ra đi một thanh âm liền trực tiếp ở phía sau hắn vang lên, ra cai ô căn bản không kịp né tránh, một viên ra xe an trực tiếp đánh vào hắn thận lên, trong nháy mắt liền bắt hắn cho đánh bay ra ngoài, dường như đạn pháo như thế, trực tiếp bay trở về cảng bên trong, mạnh mẽ đánh vào mobi đích lên, tìm cách lời thiếu, không được liền thanh hải tặc đi, uchi hata ma sen đối với cái kia nắm lưu tinh trùy sắc thuyền trưởng, Thực sự là cảm giác được phiền chán. Lời quá nhiều. Đón lấy hướng về hai bên chậm rãi tới gần. Tiếp tục đục nước béo cò. Sau đó chính là hải quân bên trong bắt đầu diễn. Xem ai không cho ra trung tướng mặt mũi thời điểm. Hắn không có hứng thú tham dự vào. Quả nhiên. Ở lớp phi cùng sâu trắng đối thoại. Tiếng hô muốn làm vua hải tặc người là hắn sau khi. Toàn bộ chiến trường trầm mặt trong nháy mắt. Đón lấy lớp phi trực tiếp bắt đầu đi đầu sung phong. Băng hải tặc dâu trắng thành viên cũng liền bận bịu đi theo phía sau hắn. Đón lấy chính là Kizazu Bo Salino thả biển hình ảnh. Muốn đối phó Kizazu. Cảm giác rất phiền phức a Uchiha ta ma gen bên này. Vẫn đem cái thế giới này tất cả mọi người. Đều liệt vào khả năng đối địch mục tiêu. Dù sao hệ thống nhiệm vụ. Ai biết bước kế tiếp là muốn đối phó ai Lúc này hắn không nhanh không chậm đối phó phổ thông hải tặc Đồng thời thu thập chiến đấu số liệu Có chút muốn tìm sâu trắng qua hai chiêu Xác nhận một hồi tứ hoàng thực lực chân chính Thực chiến nhất định phải so với nhìn ra hiệu quả càng tốt hơn Có điều vì nhiệm vụ Vẫn là nhìn xuống Lớp phi đấu đá lung tung Không ngừng hướng về đại sử phạt tới gần Đồng thời nương theo lượng lớn thả biển tình huống. Có điều Mò rất nhanh chặn ở lớp phi trước mặt. Đối với cái này đánh bại hắn tiểu dược. Đây chính là hắn cả đời xỉ nhục. Có thể còn dừa khuất nhục thời điểm cũng chỉ có hiện tại. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Thế nhưng Mò rất nhanh liền bị Be ngăn cản. Lớp phi trong nháy mắt ở trên chiến trường ra hết xanh tiếng. Hấp dẫn tuyệt đại đa số người tầm mắt trong lúc nhất thời thật giống hải quân bị đè lên đánh lượng lớn hải tặc vọt qua chỗ hồng phòng ngự vọt thẳng đến càng bên trong khởi sướng xung kích có điều lướt phi lập tức liền bị mô cơ cho chế phục thế nhưng lập tức mô cơ liền bị Marco cho đá bay đón lấy chính là mắt ung nhường mấy lần chạm kích đều chém không trúng trái lại đem xung quanh mặt băng tường băng cho chém thành mảnh vỡ chặt đứt video hình ảnh. Seoku chuẩn bị bắt đầu kế hoạch của chính mình. người chủ nghĩa hòa bình quân đoàn cũng rất nhanh theo xuất hiện. chiến cuộc bắt đầu nhịp chuyển. người chủ nghĩa hòa bình bắt đầu thanh lý chiến trường. một cách lôi bắn xuyên qua liền mang đến to lớn nổ tung, mang đi hơn 10 người hải tặc sinh mệnh. dâu trắng tự nhiên không thể chịu đựng thủ hạ của chính mình liền như vậy bị thanh lý. Sắp xếp người đi xử lý người chủ nghĩa hòa bình Thế nhưng Seoku bên này nhưng vào lúc này truyền đạt lui lại đến trên quảng trường mệnh lệnh Biết nội dung vở kịch Uchiha Tamazen Tự nhiên biết sau đó chính là Seoku bố trí tác chiến Dùng vây web chiến tướng băng hải tặc dâu trắng ở đây diệt sạch Tên kia xuất hiện Muốn ra tay sao Có điều Uchiha Tamazen bên này Tầm mắt đặt ở dâu trắng nè te nơi đó. Lúc này dâu trắng nè te bên người xuất hiện một người. Cô A. Đâm lưng dâu trắng cái kia người. Hiện tại đồng lực khoảng cách này hoàn toàn có thể khống chế lại người này. Giúp dâu trắng bảo lưu càng nhiều tác chiến lực. Dâu đen xuất hiện thời điểm. Hắn hỗ trợ tỷ lệ ở tám thành trở lên. Uchiha Tamazen lúc này cân nhắc. Có hay không muốn giúp dâu trắng một cái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 Làm, giúp dâu trắng một cái Hắn hẳn là chỉ đứng sau ta Muốn dâu đen tích chết ra hỏa. Uchiha ta ma gen cuối cùng quyết định nói Đồng thời hai mắt Trực tiếp biến thành ma ếp sao sa di an Cho lực lượng tinh thần bổ trợ Ở cua trường đao vỏ đao rơi trên mặt đất Trường đao khoảng cách dâu trắng ếp ướt ngực chỉ có nửa mét khoảng cách thời điểm Ảo thuật sa di gan một luồng mạnh mẽ lực lượng tinh thần, trong nháy mắt đánh chúng cô a đầu, cô a chuẩn bị đâm hướng về dâu trắng ếp ướp trường đao, hơi đâm vào da rẻ một tấc, liền trực tiếp từ trong tay rơi xuống, ngã tại cái kia dường như cá voi đầu như thế đầu thuyền lên, ngươi, dâu trắng ếp ướp con ngươi kịch liệt co rút lại, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, mới vừa rồi cùng chính mình nhiệt tình than cốc, Chuẩn bị muốn ra chiến trường mở một đường máu nhi tử. Lại đột nhiên đâm lưng chính mình. Hơi ra thịt thương. Đối với dâu trắng ướt ướp cũng không có quá lớn ảnh hưởng. Thế nhưng lúc này nội tâm của hắn trái lại chịu đến kịch liệt thương tích. Tại sao con trai của chính mình. Sẽ làm như vậy. Trên mặt tất cả đều là không dám tin tưởng vẻ mặt. Nhìn ở tại chỗ không nhúc nhích cô A. Cô A. Cái tên nhà ngươi làm cái gì. Vốn là ở yểm hộ lớp Phi Marco. Hết tốc lực bay trở về. Trực tiếp một cước đem cô A đá hướng về phía sau bung tàu. Khắp khuôn mặt là vẻ giận dữ. Hắn mới vừa vừa mới đến chiến trường thời điểm bình tĩnh. Lúc này toàn bộ đều biến mất. Hận không thể đem cô A cho trực tiếp giết chết. Tại sao? Tại sao thời khắc sống còn ngừng tay? Quả nhiên là hải tập. Vô dụng. Đồng thời trên sân còn có một cái tức sấn nhất người. Akai Nusaka -no Suki. Tất cả những thứ này rõ ràng tiến triển rất thuận lợi. Chính là cái này nhát gan khiếp nhược ra hỏa. Ở lúc mấu chốt ngừng tay. Nếu như có thể trước tiên trọng thương dâu trắng. Những trận chiến đấu tiếp theo hải quân tuyệt đối có thể thiếu tổn thất rất nhiều. Mà cô a lại bị đá bay thời điểm. liền tỉnh lại. Hắn cũng không thể nào hiểu được vừa nãy tại sao mình sẽ dừng lại. Thành công. Dâu trắng trạng thái hơi hơi khá một chút. Bao nhiêu có thể cho dâu đen mang đến điểm phiền phức. Không thể nhanh như vậy ngã xuống. Vào lúc này bên trong. Trước tiên giúp đỡ Fugaku đội trưởng bọn họ. Giải quyết đi mấy cái băng hải tặc dâu đen thủ hạ. Thanh lý dưới chiến trường. Uchiha Tamazen liếc mắt nhìn liền không có tiếp tục quan tâm sâu trắng ướt ướt bên kia, đâm lưng chuyện như vậy, nhiều nhất cũng là phát sinh lần này. Hải quân bên này mục đích chủ yếu là giết chết sâu trắng ướt ướt. Đối với sâu đen tích tuy rằng cảnh giác, thế nhưng khẳng định là không có sâu trắng ướt ướt sức hấp dẫn lớn. Có điều sâu đen này một nhóm, nên cũng đến chiến trường phủ cận ẩm nút. Đến thời điểm có muốn hay không đem bọn họ cho trước tiên bước ra đến Nhưng trạng thái càng tốt hơn dâu trắng đồng thủ sao Uchiha Tamazen cân nhắc bước kế tiếp Dâu đen một nhóm tốc độ so với lớp phi đám người muốn chậm một bước Thế nhưng chắc chắn sẽ không chậm hơn quá nhiều Hiện tại mang đội đi cắt xếp bọn họ Có thể sẽ có nhất định tổn thương Áp sát dâu đen mang ra đến những tên kia thực lực tối thiểu cũng là 2 năm sau siêu tân tinh trình độ, vẫn là ở chiến trường này càng tốt hơn một chút. Hải quân cùng sâu trắng đều có thể cho sâu đen mang đến áp lực. Fugaku đội trưởng bọn họ chỉ cần kéo dài là được. Đất này hình bọn họ cũng không tốt trốn. Nếu như là ở trên biển rộng, nói không chắc có người có thể chạy mất một hai cái. Có chút mạo hiểm. Chi Hata Mazen vẫn là quyết định ở Mazinefor quyết chiến. Nếu như phát hiện dâu đen, trước hết đem hắn ép ra ngoài. Không nhường hắn rời đi, chậm rãi dùng chiến trường tiêu hao bọn họ. Mà sâu trắng trong khoảng thời gian này, từ cua A nơi này biết được là bị Cai Nu báo cho. Bọn họ những này hải tặc sẽ bị dùng để trao đổi Ase tính mạng chuyện này. Đồng thời còn có cua A cùng Sover cừu hận. Đối với cứu vớt A xe chuyện này bất mãn Một trận làm phiền sau khi Dâu trắng ra tay đập vỡ tan xung quanh tường băng Cho con trai của chính mình nhóm lưu lại lui lại con đường Đồng thời hướng Chú tiểu nhân Đồng thời Dâu trắng ếp ướp gia nhập chiến trường Lừa gạt mình nhi tử Đâm lưng chính mình chuyện này Hắn không cách nào tiếp tục chờ đợi Muốn nhường những hải quân này biết Làm tức giận hắn sẽ là ra sao hậu quả. Bầy hải tặc lại lần nữa sĩ khí đại chấn. Hướng về quảng trường phóng đi. Ở trên mặt băng. Dâu trắng ếp ướp hai tay hướng phía dưới đột nhiên lôi kéo. Xung quanh mặt biển trực tiếp bị chia làm. bao quát ma pho. Lại toàn bộ đều trực tiếp nghiêng. Phòng ốt kết cấu không thể chịu đựng như vậy cường độ. Lượng lớn hải quân cư trú phòng ốt trực tiếp sụp đổ. Sisu đám người tuy rằng đã biết cái này tên là sâu trắng da hỏa thực lực rất mạnh Thế nhưng bây giờ nhìn lại Mới phát hiện mình vừa nãy tưởng tượng vẫn còn có chút thiếu thốn Đây chính là tứ hoàng ạ Fugaku lúc này có chút không tự tin Hắn đi tới cái thế giới này nghe xong Uchiha Tamagen miêu tả sau khi Là đem tứ hoàng cho rằng Chi Uchiha mục tiêu Nhưng là bây giờ nhìn đến loại sức mạnh này Hắn cảm giác được nhân số đối với cường giả như vậy tới nói Thật giống căn bản không có bất kỳ tác dụng gì Đón lấy dâu trắng ướt ướp một quyền giết chết một cái hải quân cử nhân trung tướng Dư âm vọt thẳng đến đại xử phạt Bị tam đại tướng bên ngoài khá ghi đem cho ngăn trở Hải quân chuẩn bị vây quanh tường sắt Cũng thuận theo bay lên Có một tiết bị ma nhân nó cho thân thể cho ngăn trở Không có bay lên Uchiha Tamazen nhìn những này băng không có bất kỳ bất ngờ Cùng nội dung vở kịch phát triển giống như đúc Chỉ có điều sâu trắng ép ướt cũng không có thêm vào một cái rơi huyết bút Cái khác đều cách biệt không có mấy Có điều vây quanh tường sắt bay lên sau Akaino Sakazuki sử dụng lưu tinh hỏa sơn Dùng ai bắt đầu thanh lý chiến trường Đem vĩnh bên trong tất cả mọi người coi là mục tiêu Đồng thời cũng là vì tan giã khối băng Nhưng những này hải tặc không có đất đặt chân Đóng cửa đánh chó Cho ta mở Dâu trắng ép ước nhìn thấy này tường sắt Phát hiện mình bọn nhỏ đường lui bị đoạn Nhô lên tay phải cái kia to lớn bắp thịt Mạnh mẽ một đòn đánh về phía phía sau Ngăn trở lối vào khối này hầu như cao 80 mét dày nặng tường sắt Bị trực tiếp đánh bay Nội dung vở kịch bắt đầu thay đổi sao? Điều này là bởi vì ta nhường dâu trắng không có rơi huyết. Vì lẽ đó hắn bùng nổ ra sức mạnh mạnh hơn. Uchiha ta ma gen có chút bất ngờ nói. Lúc này trên quảng trường đã không có hải tặc, Bởi vì đều bị ngăn cách ở vịnh nội bộ chịu đòn. Tường băng vỡ nát. Dâu đen nên tới đây không xa. Oành! Uchiha ta ma gen phân ra một cách phân thân. Nhưng hắn đi tìm dâu đen ẩn ở chỗ kia. Bắt đầu tác chiến chuẩn bị. Lúc này chiến trường sức chú ý. Đều bị vịnh bên trong hấp dẫn. Không có người chú ý hắn phân ra ảnh phân thân. Ảnh phân thân biến thân thành phổ thông hải quân ráng dấp, Rất dễ dàng liền lẫn vào đoàn người biến mất không còn tâm hơi. Lớp phi bên này vẫn là quyết chí tiến lên. Đã vọt tới trong quảng trường. Đón lấy chính là hải quân các thân thích bắt đầu thả biển hình ảnh. Lớp phi cái này trái ác dưỡng hầu như là trong biển bơi. Có điều sâu trắng bên này cũng chấp hành kế hoạch bơ. Trong biển còn cất giấu một chiếc đồ màng thuyền. Dùng chiếc thuyền này mang người tay vọt tới bên trong quảng trường bộ. Đánh lên hỗn chiến. Hải quân bên này tam đại tướng liền không thể không khác biệt công kích Tùy ý sử dụng năng lực của chính mình. Đồng thời sâu trắng cũng triệt để tiến vào chiến trường. Akainosaka Suki tự mình đối đầu. Aigisusan bị Kim Cương Sozu ngăn cản. Chỉ có Kizazu ở vọc nước. Ngón tay phóng thích tia laser. Đồng thời thuận tiện cứu một hồi bất cứ lúc nào gặp phải nguy hiểm lướt phi. Bắt hắn cho đá đi. Tìm tới. Mà Uchiha Tamazen ảnh phân thân. Tìm tới mục tiêu của lần này.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 dâu đen tích rầm rầm hướng về trong miệng rót một ngụm rượu lớn sau khi, đối với mình y đe thủ hạ van oer hỏi, van oer là xạ thủ, thì lực vô cùng tốt, phụ trách quan sát tình huống, dâu trắng đã cùng hải quân đại tướng akainu đánh vào nhau, hiện tại song phương còn ở chiến đấu ở trong, thắng bại cũng không giống như là trong thời gian ngắn có thể phân ra đến, van nó đứng ở San Juan ôn thân thể bên trên. Nhìn thấy Magi Nefo bên trong tình hình trận chiến. Đối với hắn báo cáo. Ha ha ha. Lão cha vẫn là rất lợi hại. Không phải. Phu Tu người đàn ông mạnh mẽ nhất. Sẽ là ta. Dâu đen tích bên này. Nghe được song phương đánh vô cùng náo nhiệt. Bỗng dưng lộ ra cười to. Vô cùng tự tin nói. Hy vọng kế hoạch của ngươi thành công Thất bại Chúng ta có thể đều là sẽ bị hải quân cho tóm lại Sili hút xì gà Thập phần tỉnh táo nói Lựa chọn dâu đen chỉ là vừa vặn Cũng không phải hắn vừa ý người này Có giá tâm cũng cần thực hiện năng lực mới được Lần này Chính là chính diện dâu đen tích năng lực thời điểm Nếu như hắn không làm được Như vậy từ im bendo bên trong đi ra người. Đều sẽ không chút do dự vứt bỏ hắn. Đương nhiên. Vì này một ngày. Ta đã chuẩn bị rất nhiều năm. Dâu đen tích bên này. Trên mặt lộ ra uy nghiêm đáng sợ vẻ mặt. Giữ một khoảng cách 300 mét đi. Gần thêm chút nữa. Ta năng lực không nhất định có thể giấu riêng được hải quân những người kia. Cả ta na đe Chó chó trái cây cửa vĩ hồ hình thái năng lực giả. Nàng dùng chính mình trái ác dụng năng lực chế ra một mảng nhỏ xương mù Vừa vặn có thể đem san du an ôn cái kia hầu như có thể sánh ngang một hòn đảo nhỏ to lớn thân thể bao trùm. Tất cả mọi người nhìn thấy này cố xương mù Đều sẽ theo bản năng quên. Sẽ không chú ý nơi này. Đây mới là dâu đen đoàn người có thể lẻn vào đến chiến trường này phổ cận. Mãi cho đến cuối cùng mới xuất hiện nguyên nhân. Có điều rất đáng tiếc. Năng lực này không có dấu riêng được chi hát ta ma gen phân thân sa di gan. Vẫn bị nhìn thấu. Dâu trắng thời đại cũng nên kết thúc. Thời đại mới sắp đến. Mèo, a ba zo bi sa zo a va bi sa zo sắc mặt nghiêm túc nói. Nơi này phần lớn người đều cùng dâu trắng từng qua lại. Từ im rời đi bốn cái hải tặc. Đều có chịu đến sâu trắng chăm sóc Bị đánh cho một trận Nấc Còn có rượu không Vát cô sốt một mặt rượu ngất Tử im bendo sau khi rời đi Hắn liền vẫn ở uống rượu Muốn đem những năm này Tử im bendo giam giữ không uống rượu thời gian Toàn bộ bù đắp lại Thế nhưng hắn lời mới vừa nói xong Trên sân không ít người trong nháy mắt cúi đầu Nhìn mặt biển Bọn họ tuyệt đại đa số đều là đứng ở San Juan ôm trên bả vai. Chỉ có đầu đứng van ngó cơ phụ trách quan sát tình huống. Xảy ra chuyện gì? Dâu đen tích cảm giác được không đúng. Ly trực tiếp rút vũ khí ra. Chuẩn bị nghinh tiếp sắp đến nguy hiểm. Có điều lập tức. Những người này đều sưởng sốt. Bởi vì là nước biển đột nhiên bắt đầu xoay tròn lên. Thủy đổn vòi rồng nước thuật chi hát ta ma gen ảnh phân thân. Thả ra trước đây không lâu mới học được thủy đồn. chỉ nắm giữ hình thái biến hóa. tính chất biến hóa còn không tới kịp nắm giữ. thế nhưng hiện tại đã đầy đủ sử dụng. một cái to lớn vòi rồng nước trong nháy mắt phóng lên trời. đường kính gần như đạt đến sáu mươi mét. vòi rồng nước bao vây lấy san du an ôn. cũng đem dâu đen đám người cho toàn bộ cuốn vào trái ác dưỡng năng lực giả trong nháy mắt mất đi năng lực tác chiến, cả người như nhũn ra vô lực. Có điều Xili, Abazobi sazo avalobi sazo đều không có trái ác dưỡng năng lực giả người thì lại bắt đầu phản kháng. Xili trầm kích, đem vòi rồng nước cho chém ra một nửa, nhưng là hắn còn chưa kịp chạy đi. Bị tụt lên xoay tròn nước biển tiếp tục lôi kéo trở lại. Này điều vòi dòng nước cũng hấp dẫn Maginefo bên trong chiến trường không ít người chú ý. Băng hải tặc dâu trắng cùng hải quân này hai phe. Đều cho rằng đây là đối phương đang dở trò vượt. Vòi dòng nước bị Uchi Hata Magen cực lực điều khiển. Đem dâu đen một nhóm người cho toàn bộ cuốn về Maginefo chiến trường ở trong. Cuối cùng chỉ có chiến hạm khổng lồ San Juan hình thể là thật sự quá lớn vòi rồng nước không cách nào đem hắn cho cuốn lên đến ở ngoài. những người khác đều bị vòi rồng nước sức hút, cho mang tới ma di ne pho vịnh bên trong. không phải thích hợp thuộc tính. thật sự rất tiêu hao chắc da gần như bản thể một phần mười chắc da. lại nhanh tiêu hao hết. uchi hata ma gen ảnh phân thân. nhận biết một hồi thể nội chắc da. có chút bất đắc dĩ nói. Đổi làm là hào hỏa diệt khước. Tối thiểu có thể thả 10 cái. Thế nhưng hiện tại thả cái cùng hào hỏa diệt khước gần như thủy đồn, Cần tiêu hao so với hào hỏa diệt khước lớn hơn gần 10 lần chắc ra. Nắm giữ vi ne gan sau khi. Mới có thể tiêu trừ tình huống như thế. Đón lấy là hoàn toàn nắm giữ âm dương thủy hỏa thổ lôi gió bảy loại thuộc tính mới có thể chế tác cầu đạo ngọc. Khoảng cách huyết thống có thể đạt đến cực hạn còn có một đoạn đường rất dài đây. đón lấy ảnh phân thân không có làm cách khác, chính là nhìn chằm chằm san du an ôn, tránh khỏi hắn chạy trốn. bất cứ lúc nào chuẩn bị giải trừ đem tin tức truyền đưa trả cho bản thể. khủ khủ khủ. đến cùng là ai? dâu đen tích bên này có loại trở về từ cõi chết cảm giác, hắn bị si ly từ vịnh bên trong trong nước biển cho vơ vét lên đặt ở dâu trắng mobi đích mảnh vỡ trên tấm ván gỗ, xem ra không phải ngươi nhìn chằm chằm dâu trắng, mà là ngươi bị những người khác cho nhìn chằm chằm a. Sili sẽ bị nước biển thấm ướt xì gà cho nhổ ra, đồng thời trên mặt lộ ra chiến ý, nhìn về phía cách đó không xa mắt ưng mi ha, mạnh nhất kiếm sĩ, hắn tự nhiên cảm thấy rất hứng thú, hiện tại chính là chứng minh thực lực ngươi thời điểm, tích meo -so abasobi sao -so avarobi sao -so nói hắn cũng không phải trái áp dụng năng lực giả mà là giao tộc có điều hắn năng lực không có cách nào nhường hắn đang nhanh chóng xoay tròn hải lưu bên trong lao ra vì lẽ đó vẫn bị cuốn tới hắn cảm giác hiện tại không phải thời cơ thích hợp nếu như dâu đen không dựa dẫm được hắn nhưng là chuẩn bị chạy trốn ba người hắn tụ tập cùng nhau Mấy người khác thì lại phân tán ra đến Có người cố ý trốn đi Dâu đen mình nguyên lai like mấy tên thủ hạ Thì lại đều tìm cái tấm ván gỗ đắp Hiện tại chủ yếu chiến trường đều ở quảng trường Vì lẽ đó vịnh bên trong đã không có lửa đạn Vẫn tính an toàn Tích Thế nhưng không đợi dâu đen trả lời Xa xa liền truyền đến một tiếng bao hàm vô tận gào thép kêu gào Dâu trắng ướt ướp một quyền đem Akainu đánh bay. Đón lấy xoay người thông qua ma nhân ngó ngăn trở cái lối đi kia. Nhìn trọng chọc vào dâu đen tích. Dâu đen mát san dơ tích. Cái tên nhà ngươi tập kích trên biển ngục giam lớn im bèn Là muốn cùng hải quân đối nhị ạc. Mà Seoku cũng biết dâu đen làm gây nên. Đồng dạng đối với dâu đen cái này thất vũ hải sản sinh to lớn bất mãn. Mục tiêu xuất hiện. Nhiệm vụ bắt đầu chấp hành. Chặn lại. Tránh khỏi phát sinh không cần thiết chiến đấu. Đồng thời. Fugaku này vừa bắt đầu ra lệnh nói. Là. Mọi người trực tiếp đáp lại nói. Đón lấy lưu lại Izumi cùng tám đời tiếp tục lưu ở tại chỗ. Chờ đợi Uchiha Tamazen mệnh lệnh. Những người khác thì lại toàn bộ phân tán ra. Do Fugaku. Sishu. Còn có Itachi ba người dẫn sắt chuẩn bị nhìn chằm chằm những này bị vòi rồng nước cho mang tới mấy người. Này vòi rồng nước bọn họ vừa nhìn liền biết là nhẫn thuật, tuyệt đối là Uchiha Tamasen tác phẩm. Thiếu một cái. Xem ra là ảnh phân thân không có cách nào kéo qua. Chiến đấu chân chính. Bắt đầu. Uchiha Tamasen bản thể bên này ở vòi rồng nước xuất hiện sau khi liền nghiêm túc quan sát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 Chương 54 đóng cửa đánh chó. Lôi đổn kỳ lân. Tích. Chỉ có ngươi. Ta tuyệt không tha thứ. Dâu trắng nhìn bên này đến dâu đen tích. Hầu như khí bị váng đầu. Có điều chỉ có lý trí. Không nhường hắn rời đi chiến trường. Dù sao hắn hiện tại là đối kháng hải quân tam đại tướng chủ lực. Nếu như rời đi. Con của chính mình bọn thủ hạ. Nhưng là sẽ bị hải quân đánh tan. Chỉ có hắn ở Những người này mới không dám tùy ý đối với dưới tay hắn ra tay Lão cha Thời đại của ngươi đã qua Hiện tại thời đại Là dâu đen thời đại A Thế nhưng dâu đen tích lúc này Đã hoàn toàn không có trước đây ở dâu trắng ướt ướp trước mặt loại kia mềm yếu Khắp khuôn mặt là càn rỡ. Cười ha ha nói Hắn cũng là nhìn thấy Dâu trắng lúc này căn bản là không có cách qua tới đối phó hắn Cho nên mới dám mở miệng khiêu khích Nếu không Hắn cũng không dám khiêu khích người đàn ông này Ở xem nơi đó a Dâu trắng Sakazuki bên này lại lần nữa xếp lượt chiến đấu chàng Mang theo cực nóng dung nhằm Một quyền đánh về dâu trắng phía sau lưng Có điều bị Marco sử dụng bất tử điều hình thái Gian nan chống lại rồi này tổ cực nóng công kích Mà dâu trắng bên này cũng không cách nào tiếp tục phân tâm Không thể làm gì khác hơn là tiếp tục cùng Sakazuki đối chiến Dâu trắng lý trí vẫn là duy trì rất tốt à Có điều hiện tại tình huống này Không ra tay trước tiên thanh lý mấy cái Cảm giác thấy hơi không quá thích hợp Uchiha Tamazen bên này Nhìn thấy dâu trắng không có lập tức công kích dâu đen tích bên kia. Cũng không có quá mức bất ngờ. Thế nhưng hắn không chuẩn bị bung tha hiện tại cơ hội này. Nhiệm vụ khó nhất là diệt sạc những người này. Lúc này trừ cái kia thân hình to lớn sanzu Anon không có mang tới. Những người khác đều ở này vịnh nội bộ. Uchiha Tamazen chuẩn bị lặp lại một hồi trước Sakazuki thao tác. Đóng cửa đánh chó. Susano xương cốt cánh tay Nắm trường kiếm một cái quét ngang Trực tiếp đem xung quanh hải tặc cho dọn trống Mà Uchi Hatamagen thì lại trực tiếp nhảy đến tường sắt bên trên Đón lấy giấm vách tường Dễ như ăn cháo bò đến tường sắt trên đỉnh Có điều trên chiến trường phần lớn sức chú ý đều ở chính mình trên chiến trường Nơi đó sẽ có thời gian chú ý Uchi Hatamagen hướng đi Chỉ có vốn nên là trong cuộc chiến tranh này, vô cùng hung hăng kiếm chuyện đốt Lamio. Lần này khá là trầm mặt, mò cá. Thế nhưng tầm mắt càng nhiều đặt ở Uchiha Tamazen trên người. Đứng ở tường sắt bên trên, Uchiha Tamazen giơ lên tay phải. Một luồng điện quang từ cánh tay phóng lên trời. Và vào cái kia đen kịp mây mưa ở trong này mây mưa là Kazuki vừa nãy sử dụng lưu tinh hỏa sơn thanh lý vịnh bên trong băng hải tặc dâu trắng hải tặc đồng thời vì tan rã Igisu gian chế tạo mặt băng nhưng bầy hải tặc không có đất đặt chân hình thành to lớn mây mưa tên kia làm cái gì? Đốt o nghi ngờ nói kỳ lân mới vừa sử dụng cũng không phải như vậy nhanh thuật phải cần một khoảng thời gian. Vì lẽ đó đốt Lamio không thấy được Chihata Mazen đang làm gì. Âm âm âm long. Thế nhưng đột nhiên. Giữa bầu trời cái kia mây mưa đột nhiên xuyên ra tiếng nổ vang rền Có điều này tiếng sấm. Vẫn là không cách nào cùng phía dưới cái kia lít nha lít nhít đạn pháo âm thanh so với. Rất nhiều người đều cho rằng chỉ là đạn pháo ở bên cạnh mình nổ tung. Không ít người còn trực tiếp một cái lười cho vay nặng lãi. Muốn tránh thoát nổ tung sung kích. Xì xì xì. Thế nhưng lập tức. Tất cả mọi người tầm mắt ngây người. ngẩng đầu lên nhìn tầng mây ở trong. Có một con màu xanh trắng hoàn toàn do hồ quang điện hình thành cử thú. Ở tầng mây ở trong bốc lên. Này gì tượng hấp dẫn quá nhiều người chú ý. Nơi đó món đồ gì. Dâu đen tích cảm giác được hoàng hốt. Không ngừng xuất hiện kế hoạch ở ngoài sự tình. Nhưng hắn rất là bất an. Những chuyện này đều ở kích động hắn thần kinh. Lôi đổn kỳ lân. Uchiha ta ma gen sắc mặt lạnh lẽo. Ánh chớp không ngừng lấp lóe. Đem hắn mặt giỏi sáng. Trong tay ngưng tổ ra điện lưu. Đồng thời tay phải vung về phía trước một cái. Khống chế kỳ lân công kích phương hướng. Một phần ngàn dây. Cái kia to lớn lôi thú liền từ giữa bầu trời hạ xuống. Oanh. Mục tiêu công kích cũng không phải dâu đen tích, mà là trước hắn mấy tên thổ hạ, lác phế te, và nó Xe còn có do quận tổng cộng bốn người. Bốn người bọn họ cũng không có cùng dâu đen tụ tập cùng nhau, mà là toàn bộ trốn ở một khối gỗ vụn bung tàu phía dưới. Lộ ra đầu thở dốc, có điều cũng không có dấu riêng được chi hát ta ma gen sa di gan. Rõ ràng bắt đến vị trí của bọn họ. Phóng thích kỳ lân công kích bọn họ. Tại sao? Van Oger làm xạ thủ. Là nhanh nhất phản ứng lại người. Hắn là dâu đen trước thủ hạ bên trong duy nhất nắm giữ gen bơn sô người. Nhưng là lúc này hắn ở trong nước biển căn bản là không có cách tránh né. Tiếp theo là kỳ lân công kích phạm vi quá nhanh. Hơn nữa hạ xuống tốc độ cũng không phải hắn loại này không an hiểu cận chiến người có thể tránh né rơi công kích Lôi đồn kỳ lân trong nháy mắt đem cái kia một mảnh mặt biển bao trùm. Hồ quang điện trong nháy mắt ở trong nước biển truyền. Không biết bay căn bản là không có cách tránh né đòn công kích này. Thêm vào lôi thuộc tính tính chất biến hóa là khuyết tán. Bao trùm phạm vi càng thêm rồng khắp. Hầu như toàn bộ vịnh nổi hải nước đều bị điện lưu cho truyền có điều như vậy cũng dẫn đến kỳ lân uy lực cũng suy yếu rất nhiều. hai mươi chỉ chết hai cái. uchiha tamazen nhìn thấy hệ thống nhiệm vụ nhắc nhở, hơi có chút bất ngờ. dù sao những này ở senliner nửa đoạn trước mời chào thủ hạ, thực lực bây giờ như thế, liền siêu tân tinh đều đánh không lại. lôi đổ kỳ lân cũng là cấp sơ nhẫn thuật, uy lực to lớn. Lúc này Uchiha Tamazen chỉ có thể cảm thán. Cái thế giới này thân thể người tố chất xác thực quá mạnh mẽ. lướt phi một nhóm người ở không đảo. Bị e nen như vậy điện. Thế nhưng toàn bộ đều tiếp tục sống sót. Chuyện này chỉ có thể là bởi vì tố chất thân thể nguyên nhân. Vậy thì đến thứ hai phát. Uchiha Tamazen lại lần nữa giơ tay lên. Lần thứ nhất phóng thích tiến vào mây mưa bên trong hồ quang điện xúc động mây mưa biến hóa, trên sân đã bắt đầu bắt đầu mưa, cùng trong thời gian cũng khuyết tán chi hata ma chắc ra, lợi cho chi hata ma khống chế, chủ yếu nhất là, sakazuki dùng dung nhằm chế tác được mây mưa là thật sự rất lớn, cũng không cần chi hata ma phóng thích hỏa độn đi tới, chế tạo nóng không khí nhường mây mưa chính mình biến hóa, Hơn nữa thuật này đối với chắc gia tiêu hao quá ít Uchiha Tamagen hiện tại hầu như trong nháy mắt liền có thể khôi phục Vì lẽ đó có thể tùy ý sử dụng Đón lấy là thứ hai phát kỳ lân hạ xuống Sau đó là thứ ba phát Trên sân không ít người đối với trên trời biến hóa đã mất cảm giác Hơn nữa chủ yếu chiến trường là ở bên trong quảng trường bộ Vĩnh bên trong trên căn bản đã không có mấy người chỉ có Joker Buds bên này mang theo một đám tử mục giam đào phạm, gian nan đứng ở chật ních người Mobi đích mảnh vỡ lên, dựa vào tường sắt biên giới, may mắn tiếp tục sống sót. Tên kia, tại sao đối với ta người ra tay? Dâu đen tích bên này giận dữ, hắn mời chào thủ hạ, tự nhiên là có thể bị hắn cho coi trọng, có đầy đủ dã tâm cùng tiềm lực. Mỗi cái hắn đều chuẩn bị bồi dưỡng thành một mình chống đỡ một phương tồn tại. Nhưng là hiện tại. Lại bị người trẻ tuổi kia tùy ý công kích. Cảm giác diệt sạch. mươi Lần thứ ba mới giết chết này bốn cái sao. Xem ra nhiệm vụ này xác thực không dễ dàng. Uchiha ta gen nhìn bên này hệ thống nhắc nhở. Từ bỏ tiếp tục sử dụng kỳ lân. Bởi vì đang công kích thời điểm. Còn lại mấy cái vốn là ẩm nút người Đều tụ tập đến dâu đen nơi đó đi Kỳ lân cũng không có nhầm vào cái kia mấy cái Thực lực bọn hắn cũng chống lại kỳ lân khuyết tán công kích Cho nên mới chạy trốn tới dâu đen bên này Bị dâu đen hấp thu điện lưu cho cứu lại Mà kỳ lân đối với dâu đen sử dụng hiệu quả kỳ thực không nhiều lắm Chủ yếu nhất kỳ lân là diện thương Đơn điểm uy lực không đủ mạnh Dâu đen tích hoàn toàn có thể sử dụng hắn hắc áng trái cây năng lực Đem công kích hắn phương hướng kia điện lưu cho hấp thu đi Chỉ cần một lần không cách nào nổ tung dâu đen hấp thu cực hạn Như vậy hắn là có thể vẫn hút xuống Kỳ lân rất hiển nhiên không phải có thể căng nứt hắn công kích Tấu trương xong Tự do Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát Tự do chính bản thân mình giành lấy Tự do nào mà không cần phải trả giá Thái Bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Bắt đầu mang chi hát lưu vong hàng hải không ba. mươi 55 cao cấp cuộc phối hợp hiểu ngầm. Quá tốt rồi. Tên kia đình chỉ phóng thích loại kia biến thái công kích Vô cơ bớt mừng đến phát khóc. Vừa nãy hắn cảm giác sâu trắng phá thuyền bung tàu. Sắp không chịu được thời điểm. Thế nhưng đều đứng vững. Lúc này bỗng dưng vui mừng cái này bung tàu khá là dày. Cứu bọn họ. Hòa diễm. Đón lấy là sấm sét Còn có cái kia quái lạ như cùng người xương sức mạnh. Nay đến cùng là cái gì trái ác vượt. Đốt Lamio lúc này thập phần không rõ. Có điều hắn cũng chưa từng hoài nghi. Uchiha Tamazen cũng không phải trái ác vượt năng lực giả. Dù sao xác thực có người có thể sử dụng nhiều loại năng lực trái áp dưỡng năng lực giả Bipmon thuyền trưởng Charles Linh, Linh chính là một cách trong đó Đồng thời trong lòng đối với Uchi Hatama Zen đề phòng càng thêm thận trọng Hắn cảm giác cái này người thật giống như nắm giữ cực kỳ khổng lồ dã tâm Cuộc chiến tranh này Người đàn ông này có mình muốn mục tiêu Vốn là hắn cũng như thế Hắn cảm thấy dâu trắng lần này không chết cũng bị thương. Rất có thể sẽ ngã xuống. Như vậy dâu trắng trở nên chống không địa bàn cùng lợi ích. Liền cần có người tiếp thu. Hắn cảm giác mình liền là người kia. Uchi Hata Ma gen cùng dâu đen tích có cửu oán sao? Những này thất vũ hải trước căn bản không có nghiêm túc chiến đấu. Quả nhiên không dựa dẫm được. Hải quân nguyên soái xe ô bên này. Cũng là giật mình ở Uchiha Tamazen vừa nãy bày ra sức mạnh. Đồng thời cảm giác mình không tín nhiệm hải tặc là đúng. Nếu như thật sự đem thất vũ hải cho sằng trọng yếu sức chiến đấu đến tính toán. Ai biết trong những người này đồ lúc nào nhường. Lúc này thất vũ hải bên trong nghiêm túc chiến đấu. Cũng chỉ có Zekomo Zia một cái. Hắn là thật sự món ăn. Hai lần bị Jinbe cho ngăn trở. Đánh mấy quyền cả người khó chịu. Cái này người thật chứng mắt. Ai có thể giết hắn. Dâu đen tích bên này. Lúc này thật phần phấn nộ. Thẩm phán còn có bốn cái thù hạ. Tất cả đều là tử im bendo bên trong mang ra đến cường to con. Chủ yếu nhất lúc này chiến trường đối với hắn mà nói. Quá mức bất lợi. Một khối gỗ vụn bản không cách nào để cho hắn chống đỡ tùy ý sử dụng năng lực của chính mình. Đồng thời tấn công từ xa phương diện. Hắn xác thực không có cái gì lợi hại chiêu số. Hơn nữa hắn cũng không nghĩ tới dựa vào chính mình bên hông cắm vào cái kia đem súng lục nhỏ. Liền có thể giết chết cái này mới thất vũ hài. Sấm xét đối với kiếm sĩ nhưng là rất khắc chế. Ta không có quá nhiều biện pháp. Li bên này rất trực tiếp nói. Đây là đối với kiếm sĩ tới nói vướng víu nhất kẻ địch. Muốn chặt đứt sấm sét, Hắn cảm giác mình trình độ còn rất xa không đạt tới. Hơn nữa người này vừa nhìn liền rất vướng tay chân. Không phải loài kia có thể tùy ý hắn sâu xé đối thủ. Thêm vào cũng không phải kiếm sĩ. Hắn tự nhiên không có hứng thú vì cách này mới vừa thừa nhận không lâu thuyền trưởng đi bán mạng. Ta cũng giống như vậy. Katarina Devon hồi đáp. Nàng cảm giác cái này người là hệ tự nhiên tiếng sấm trái cây năng lực giả. Chính mình này hệ. Vẫn là không muốn đi tới khiêu chiến thiên nhiên uy nghiêm tốt hơn. Chủ yếu nhất là. Sấm xét lực phá hoại lớn. Tốc độ còn nhanh hơn. Coi như nàng có ken bơn sô cu. Cũng không phải nhiều lần có thể né tránh đối phương công kích Thêm vào thực lực không rõ. Cùng đối với dâu đen không tín nhiệm. Nàng đồng dạng không muốn đi liều mạng Ta có thể thử xem Thế nhưng ngươi vẫn không có thể hiện ra Nhưng ta tín phục tài năng A mel A-ba-so-bi-sa-so-a-va-lo-bi-sa-so -so -so nói Tình báo không rõ Có sừng có lông Tính min tục Quá độ nhân vật Tùy tiện viết Có thể bị giam đến im bendo bên trong Không có đầu óc đơn giản nhân vật Sẽ không như vậy dễ dàng liền lên đi bán mạng Ta sức mạnh Là lớn nhất lá bài tẩy Hiện tại sử dụng đi ra bị người ta biết Như vậy kế hoạch tất cả liền kết thúc Ở đây Các ngươi đều phải bị hải quân cho tóm lại Thậm chí là chết ở chỗ này Muốn xem đến kết cục như vậy sao Nếu như không nghĩ tới lời Liền giết chết cho ta tên kia Thế nhưng dâu đen bên này Cũng tương tự không phải dễ ước hiếp người. Hắc án trái cây năng lực hiệu quả. Là hắn lớn nhất lá bài tẩy. Dùng để đối kháng dâu trắng thời điểm sử dụng. Hiện tại bại lộ quá sớm. Bị dâu trắng biết. Như vậy kế hoạch thành công tính. liền giảm xuống rất nhiều. Vì lẽ đó lúc này bất luận làm sao. Hắn đều không nghĩ quá sớm bộc lộ ra thực lực của chính mình. Bị dâu trắng cho biết. Vì lẽ đó chỉ có thể bức bách bọn thủ hạ của chính mình ra tay, cắt, liền biết rời đi ngục giam không phải dễ dàng như vậy. Sớm biết giữa đường rời đi tốt, meo, avalobi Biza hừ lạnh một tiếng. Thập phần bất mãn nói, ba người kia sắc mặt cũng không tốt như thế nào xem. Dù sao ai cũng không muốn bị giam đến im bendo cái kia tối tăm không mặt trời địa phương. Nhưng là không đợi những người khác nói chuyện năm người đồng thời cảm giác được không đúng. Kenbun Soku báo động trước. Chidori sao? Uchiha Maden xuất hiện ở mấy người phía sau. trực tiếp đứng ở trên mặt nước. Tay phải đã nhấc đến bên trái trên bả vai. Chidori ở lòng bàn tay phải lập lòi. đón lấy tay phải trực tiếp hướng ngang quét qua. Chidori ở trên đường trong nháy mắt kéo dài đến gần ba mươi mét. Trực tiếp quét về phía đứng ở trên tấm ván gỗ năm người. Có điều năm người cùng vừa nãy chết đi cái kia bốn cái thực lực hoàn toàn không ở một cấp độ bên trên. Hít thầy mọi người phản ứng lại. Sili trực tiếp ở vũ khí lên bám vào lên Bussosoku Hagi. Mấy người khác cũng là như thế. Katarina Devon dối ra đuôi giải ra. Đón lấy sử dụng Bussosoku bao trùm đem thân thể mình cho toàn bộ cuốn lên đến. Avalobi ra xô cùng vát cô sốt hai người nhưng là đem hai tay bu sô sô cu che ở trước người chống đỡ. Áng thủy. dâu đen bên này sơ lên đen kịp cực kỳ tay phải chụp vào chi đo di, di sao. chi đo di, di sao trước hết đụng vào si ly trường kiếm đem cả người hắn cho va lui về phía sau một mét. đón lấy chi đo di, di sao liền bị dâu đen tích cho bắt được. Chi đo di đi sao trong nháy mắt dường như điện lưu chạm được chất dẫn như thế. Nhanh chóng hướng về dâu đen tay phải trước cái kia dường như thu nhỏ lại sau trong hát đồng hấp thu đi vào. Ở đây đồng thời. Sili bốn người cũng không chút do dự lựa chọn công kích Uchi Hata Ma Zen. Chạm kích. Bù sô sô cu cứng hóa sau đuôi. Xông lại A-ba-zo-bi-sa-zo cùng dơ thả quả đấm to đánh tới vát cô sốt. Cao cấp cuộc phối hợp. Chính là như thế hiểu ngầm. Bọn họ cũng đều biết. Không dám rơi cái này người. Những trận chiến đấu tiếp theo sẽ càng nguy hiểm. Oành. Cái này Chi Hátamagen trực tiếp hóa thành khói. Năm người đều sưởng sốt. Quay đầu nhìn lại. Phát hiện vừa nãy cái kia tường sắt bên trên. Cái kia người rõ ràng còn đứng tại chỗ. Bất quá bọn hắn căn bản không kịp xem thêm. Bởi vì bọn họ phát hiện dưới chân. Có ba tấm bị thiêu đốt trang giấy nhanh chóng thiêu đốt Trang giấy phía trước còn có một cái kỳ quái vũ khí cắm ở bọn họ đứng ở trên bung thuyền Đi Năm người đều cảm giác được không đúng Cảm thấy này tấm ván gỗ khả năng không cách nào tiếp tục chịu đựng bọn họ Mấy người các hiền thần thông Đều hướng về xung quanh tường sắt nhảy xuống Dâu đen tích bên này bị Sili mang theo Sili hải quân xuất thân Biết sử dụng nguyệt bộ cung cảo. Biết dâu đen là sau đó kế hoạch chủ lực. Vì lẽ đó không có thả xuống hắn. Mà Katarina đe vôn dối giải chính mình đuôi. Đâm vào trong tường sắt. Đem chính mình cho kéo qua đi. abajo ba biết bơi. Không phải trái áp dưỡng năng lực giả. Trực tiếp nhảy cầu. Vát cô sốt tố chất thân thể mạnh mẽ. Nhảy một cái lại có thể mấy chục mét xa. Trực tiếp nhảy đến một bên cái khác một khối khá là nhỏ trên tấm ván gỗ. Hoành hoành hoành. Bọn họ rời đi không tới một giây. Nổ phù nổ tung. Trực tiếp đem tấm ván gỗ đập bể. Mà đồng thời sử dụng nguyệt bộ kéo dâu đen tích suy si ly. Ngân tiếp hắn là bảy. Tám viên đại pháo. Phu gia cu đám người không có bại lộ chính mình. Mà là ẩm dấu ở trong tường sắt một ít nòng pháo vị trí. Nhìn thấy Sili sử dụng nguyệt bộ mang theo mục tiêu Tránh khỏi đối phương chạy trốn Đồng thời không bại lộ thân phận của chính mình Sử dụng sa di gan nhắm vào nã pháo Tấu chương xong Cấm kỵ buông xuống Chúng thần trở về Quần long hội tụ Hào kiệt tranh phong Giữa hồng trần vạn trượng Mưu kế trùng trùng Ai sẽ là người vấn đỉnh Bắt đầu mang chi hát lưu vong hàng hải 03. mươi 56 phòng ngừa người bị chết tập kích ta. Có điều phổ thông đạn pháo. Đối với Sili tới nói. Căn bản không có tác dụng. Một cái tay ghéo dâu đen. Cái tay còn lại giúp kiếm ra chém ra chạm kích. Trực tiếp đem đạn pháo cho toàn bộ chặt đức. Lôi kiếp. Mà chi hát ta ma gen vào lúc này. Sử dụng chính mình ma ếp sao nhãn thuật. Giữa bầu trời một đạo sét Trong nháy mắt nhằm phía Silly Có điều Silly ghen bơn sô so cu phản ứng Cấp tốc đem dâu đen tích cho vứt hướng về trên đầu chính mình Đáng ghét Dâu đen đồng dạng phản ứng lại công kích tới từ trên trời Khẳng định lại là sét Đồng thời đối với Silly đem hắn cho rằng tấm khiên vứt ở trên đầu hắn bất mãn hết sức Ám thủy Có điều hắn cũng chỉ có thể chống đỡ Bởi vì không đỡ Như vậy nên chính mình kháng Hơn nữa thời gian quá ít Hắn căn bản không có những biện pháp khác Đường kính một mét thô xếp Toàn bộ đều bị hắc ám trái cây năng lực cho hấp thu đi Có điều bởi vì là nguyên tố Không có cụ thể thực thể Vì lẽ đó dâu đen không cách nào lại đem cái này xếp cho ném ra dùng để công kích kẻ địch Đón lấy xếp không ngừng hạ xuống Hồ quang điện cũng càng ngày càng thu. Có điều đều bị dâu đen mạnh mẽ chống đỡ hạ xuống. Xi bên này thì lại không ngừng đem dâu đen vứt lên. Sau đó nguyệt bộ di động chơi lên tiếp sức. Hiểu biết Haki quả thật có chút phiền phức. Có điều hắc ám trái cây năng lực cũng rất lợi hại. Có thể hấp thu tất cả, trừ phi dâu đen tích không chịu nổi mới thôi. Chi hát ta ma gen bên này Cũng có qua loa khái quát Trừ sâu đen ở ngoài mấy người Thực lực đại khái cũng là Cùng siêu tân tinh gần như Thế nhưng trên căn bản đều Nắm giữ song sắc Haki, Thuộc về hải tặc bên trong tay Loại đời Không cách nào đột phá đến tứ hoàng Khoảng cách thất vũ hải bên trong Đút la mi ô loại này còn có khoảng cách Không có làm đến trái cây thức tỉnh Khoảng cách hoàng phó chinh lịch hơi lớn Khả năng là ở Bip Mom tứ tướng tinh bên trong thuộc về tương đối kém loại kia đẳng cấp. Cận chiến. Dựa vào Sa Saji Gan siêu cao động thái thị lực. Uchi Hatama Zen có niềm tin rất lớn đánh trúng bọn họ. Thế nhưng loại này khoảng cách xa công kích, Muốn đánh trúng bọn họ liền rất khó khăn. Cái thế giới này quái vật vẫn là nhiều như vậy à. Sili bên này vẫn né tránh. Bị lôi kiếp cho đuổi theo đánh. Nhưng hắn căn bản là không có cách dừng ở một chỗ. Bất quá đối với hiện trạng hắn cũng không có cái gì bất mãn. Dù sao cũng hơn nhốt tại im bên trong làm tù phạm đến đúng lúc. Uchiha Fugaku đám người pháo kích đình chỉ. Không có bại lộ thân phận của chính mình. Mà là khóa chặt những này dâu đen một nhóm thành viên. Xác nhận đối phương không hề rời đi ý tứ. liền không có tiếp tục ra tay. Oành. Đồng thời. Quảng trường ở trong Dâu trắng ép ướp điên cuồng sử dụng năng lực của chính mình Một quyền qua đi Chấn động lực lượng trực tiếp hất bay mấy trăm tên hải quân Vì chính mình cắt hải nhi Không ngừng mở ra đi về đại sử phạt cứu viện A xe con đường đi ra Mà Uchiha Tamazen thừa dịp dâu đen một nhóm tách ra thời khắc Dùng lôi hiếp quấy dày dâu đen cùng Sili này hai cái sức chiến đấu Lựa chọn đi giải quyết cái khác sâu đen một nhóm thành viên. Mục tiêu, Kataji Nadevon. Lúc này Kataji Nadevon, dùng chính mình bu xô xô cu cứng hóa sau đuôi, đâm vào trong tường sắt, duy trì thân thể mình an ổn. Nàng đã lòng sinh ý lui, một cái không biết tên thất vũ hải, liền đem bọn họ bức cho thành như vậy, còn muốn đi đối phó thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất. Có loại tự tìm đường chết cảm giác. Nơi này vẫn là hải quân đại bản doanh. Sự tình sau khi kết thúc. Muốn chạy trốn đều rất phiền phức. Katajina Devon cũng không muốn ở lại chỗ này bồi tiếp bọn họ chịu chết. Chín con đuôi dường như con nhện chân như thế. Nhanh chóng ở tường sắt bên trên leo lên. Nàng chuẩn bị cướp lên một chiếc quân hạm. Trực tiếp thoát đi cái phiền toái này địa phương. Cái tên nhà ngươi. Tại sao tìm tới ta Là bởi vì cảm thấy ta yếu nhất à Thế nhưng lập tức Katarina Devon bên này liền nổi giận Bởi vì ở nàng bò lên trên tường sắt trên đường Uchiha Tamazen chân đạp ở tường sắt bên trên Ngăn cản nàng đường Nhìn thấy Uchiha Tamazen Nàng rất tức giận Cảm giác mình là bị xem thường Lưu lại hai cách đuôi cố định thân thể Còn lại bảy cách toàn bộ đu sô sô cu cứng hóa. Hướng về Uchi Hata Ma đâm tới. Quá chậm. Uchi Hata Ma trên người hồ quang điện lấp lóe. Mở ra lôi độn tế bào hoạt tính hóa. Làm bảy cách đuôi dường như đạn pháo xông lại trong nháy mắt. Uchi Hata Ma liền biến mất ở tại chỗ. Bảy cách đuôi cùng đánh xuyên qua tàn ảnh. Đánh vào trên tường sắt. Trực tiếp đánh ra một cái sâu đến hai mét cái hố. xuất hiện lần nữa Uchihata Mazen. đã đi tới Katajinadevon bên trái bên cạnh người. mà Katajinadevon ở trên tường sắt căn bản không có cách nào cùng Uchihata Mazen như thế như giẫm trên đất bằng. làm Uchihata Mazen xuất hiện ở bên người nàng. nàng muốn né tránh nhưng căn bản không kịp di động. Odama Zasean. Mà Uchiha Tamazen trong tay đã xoa lên một viên chắc là bóng rổ kích cỡ ra xe an. Mạnh mẽ trực tiếp đánh vào Katajinadevon trên người. Có điều Katajinadevon vẫn là tới kịp ở bị công kích vị trí. Sử dụng So-ku -so cứng hóa. Thế nhưng nàng cả người không cách nào tiếp tục duy trì ở tường sắt bên trên. Bị này xoắn ốt lực lượng cho toàn bộ đánh bay. Ở giữa không trung nhanh chóng xoay tròn chắc là bay ra hơn năm mươi mét đánh vào mặt khác một khối trên tường sắt mới ngừng lại làm tức giận ta tiểu duyệt katajina devon phát sinh gào thép đón lấy cả người trực tiếp tiến vào hình thú thái hai tay đặt tại trên tường sắt đón lấy từ từ biến thành móng vuốt bộ mặt cũng theo về phía trước một bên dài dường như su neo miệng như thế cuối cùng biến thành hổ ly mặt mũi Đồng thời thân thể lớn lên. Thêm vào đuôi có gần dài 15 mét. Cao hơn 5 mét. Móng vuốt sắc bén có thể trực tiếp đâm vào tường sắt ở trong. Làm cho nàng trở nên thật sự như giấm trên đất bằng. Nói nhiều quá. Thế nhưng nàng mới vừa tiến vào hình thú thái. Uchiha Tamasen cũng thuận theo đi tới bên người nàng. Lôi đổn Chi Nagashi. Chi đo di trực tiếp thông qua chi hát ta ma xen thân thể thả ra ngoài Giống như pháo hoa nhanh chóng hướng ra phía ngoài khuyết tán Gần trong gang tất cả ta di na đe vôn căn bản là không có cách trốn tránh đòn công khích này Vẫn bị lan đến gần Thế nhưng nàng phát hiện cách này điện lưu công khích trình độ Cũng không nguy hiểm đến tính mạng Chỉ là nhường thân thể nàng cảm nhận được tê liệt Tứ chi có chút cứng ngắc mà thôi Nhưng là sắc mặt vui mừng còn chưa thông qua nàng cái kia hồ ly mặt thể hiện ra hiện, rất nhanh liền bị chất lòng bao trùm. Thủy độn thủy lao thuật, vừa nãy đánh bay Katasina Devon thời điểm, Uchiha Tamazen liền sử dụng ảnh phân thân, đồng thời truy kích lại đây. Lúc này Katasina Devon thân thể bị tê liệt, căn bản là không có cách tránh né ảnh phân thân phóng thích ngưng tụ tương đối chậm chậm thủy lao thuật trực tiếp nhẫn thuật hấp thu vịnh bên trong nước biển bao trùm nàng cái kia thân thể khổng lồ một cách đường kính chắc là hai mươi mét thủy lao thuật hình thành dường như hồ phách bên trong có một con cờ vĩ hồ như thế katashina devo thân thể trong nháy mắt mất đi khí lực hình thú thái cũng nhanh chóng biến mất khôi phục dáng dấp ban đầu Chido chi do gì vậy sao chi hatamazen bản thể giơ tay Dùng hình thái biến hóa chi đo vi. Trực tiếp đâm thủng Katajinadevon đầu. Ảnh phân thân cũng tự động giải trừ. Thủy lao thuật biến mất. Uchihatamazen tay phải hướng phía dưới vạch một cái. Trực tiếp đem Katajinadevon phân thây. Năm mười. Nhìn thấy nhắc nhở. Uchihatamazen liền không có tiếp tục bù đao. Người bị chết đột nhiên tập kích ta chuyện như vậy. Uchi Hata Magen nhưng là làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Không có lựa chọn đánh trái tim. Mà là đánh đầu. Cũng là bảo đảm có thể làm cho đối phương mất đi sức chiến đấu. Dù sao ai biết những người này trái tim là ở bên trái vẫn là bên phải. Vẫn là đầu mục tiêu tốt. Tốt hơn chúng mục tiêu. Đáng ghép. Cái tên này. Đồng thời. Cửu Phát Lôi Hiếp cũng kết thúc. Dâu đen cũng phát hiện mình thật vất vả từ im bendo mang ra đến thủ hạ. Lại chết rồi một cái. Những người khác kỳ thực cũng không phải là không có nghĩ tới cứu viện. Thế nhưng chính là không nghĩ tới Katarina Devon lại sẽ chết nhanh như vậy. Gột lại còn chưa vượt qua 2 phút. Người đàn ông này. Nhưng bọn họ cảm giác được hoảng sợ. Tấu chương xong Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh bắt đầu mang chi hát lưu vong hàng hải không ba chương năm mươi bảy trong biển bơi lướt phi a xe thế nhưng vào lúc này một luồng khí thế kinh khủng trong nháy mắt lan tràn toàn bộ mazinefo lướt phi hai sô cu thức tỉnh dâu trắng tuy rằng không có rơi huyết bút thế nhưng thân thể hắn vốn là không quá hành. hơn nữa thấy dâu trắng càng già càng dẻo dai. ai ki cùng ki ra cũng không có quá mức thả biển. đi hố sakazuki chỉ có lớp phi một người còn trong biển bơi. cái khác băng hải tặc dâu trắng thành viên. tất cả đều đối mặt hỏa lực toàn mở hải quân. dô cô đi le bên này xui xẻo nhất. bởi vì trời mưa. Hắn nguyên tố hóa hiệu quả biến kém rất nhiều. Tiếp theo nhưng là Zekomovia. Vẫn ở chịu đòn trên đường. Jinbe đều đánh bay hắn mấy lần. Thế cuộc vô cùng hỗn loạn. Tứ hoàng cấp bậc chiến đấu. Đánh mấy ngày mấy đêm đều là chuyện rất bình thường. Dường như Uchiha Ma ra cùng để nhất như thế. Muốn tìm đến cái kia đánh bất ngờ cơ hội. Mới có thể đánh bại kẻ địch. Hiện tại dâu trắng ép ướt thân thể Tuy rằng thỉnh thoảng sẽ cứng ngắt một hồi Thế nhưng chiến đấu là hoàn toàn không có vấn đề Có điều đánh bất ngờ cơ hội vẫn là xuất hiện Chính là lớp phi Bị hải quân thả biển Băng hải tặc dâu trắng hộ tống Hắn cuối cùng vẫn là sắp tiếp cận đài xử phạt Mà dâu đen đoàn người Lại tụ tập cùng nhau Có Katajina Devon ở trước Bọn họ không dám ở tách ra. Cảm giác sẽ bị cái kia cái thế lực biến thái nam nhân. Từng cách đánh tan. Mà Uchi Hata Ma Zen cũng không vội vã. Liền thỉnh thoảng dùng trên trời cái kia to lớn mây mưa. Thả cái điện. Buồn nôn một hồi dâu đen đoàn người. Dâu đen tích mục tiêu là dâu trắng ướt ướp. Muốn thực hiện hắn giá tâm. Như vậy quả chấn động năng lực tuyệt đối muốn nắm tới tay. Đối với hắn người như thế tới nói Là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này Vì lẽ đó Uchi Hatama Zen chỉ cần nhìn kỹ dâu đen là được Đồng thời bảo đảm bên cạnh hắn còn sót lại ba cái thủ hạ Đừng chạy đường là được Các loại dâu đen tích đối với dâu trắng ra tay Những người này liền muốn lạc đàn Đến thời điểm hắn lại ra tay Thân là thợ săn hắn Có kiên trì tiếp tục chờ xuống Hắc ám trái cây năng lực. Hắn cũng chỉ biết một phần. Ai biết còn có năng lực gì. Vì lẽ đó muốn cẩn thận một chút. Mà dâu đen một nhóm. Bị kẹt ở trên tường sắt. Chỉ có thể hùng hùng hổ hổ. Thế nhưng lại không có biện pháp chút nào. Chỉ có thể nhường dâu đen vẫn đỉnh xét đánh. Hấp thu đi những công kích này. Lúc này bọn họ cũng chỉ có thể chửi âm lên. Loại này bị hỏa lực viễn trình áp chế Thêm vào địa hình hạn chế Nhưng bọn họ vô cùng khó chịu Thực sự là thái quá Uchiha ta ma gen bên này Tuy rằng đã biết nội dung vở kịch Nhưng nhìn đến lớp phi vẫn là thông qua mơ, dơ Ba chế tác chìa khóa Đem A xe cho thả ra thời điểm Vẫn là không nhìn được nhổ nước bọt một câu Khá lắm xe Oku liền ở một bên tổ lực trước sau không nặng tay đúng không, khi sa su bên kia, phiền phiền nhíu nhíu dùng tia la sơ đánh phổ thông hải tặc, cũng không đi đánh lớp phi đúng không, trừ sakazuki, những người khác ken bơn soku haki, tất cả đều bị tịch thu, thật liền lớp phi kết hôn, hải quân bản bộ cũng chỉ có sakazuki trong cửa, chúc tiểu nhân, lui lại, mà dâu trắng ếch ướp bên này, Cũng là mừng tít mắt. Ngươi đang nằm mơ. Chính đang liều mạng phấn đấu Sakazuki. Chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ bị đồng sự thả biển cho đâm lưng. Rõ ràng như thế kế hoạch hoàn mỹ. Vì sao lại biến thành hiện tại bộ dáng này? Phạm nhân lại còn bị thả chạy. Cái kia nhưng là có hai vị hải quân đỉnh tiêm sức chiến đấu trông coi địa phương A. Hải quân anh hùng. Hải quân nguyên soái. Sakazuki trong lòng đã đang mắng người. Đại phun lửa. Một cái khổng lồ dung nham nắm đấm. Trực tiếp đánh về dâu trắng. Phần phật rồi. Oành. Dâu trắng ép ướp bên này vui a Đồng thời cũng trở tay tụ lực một quyền. Trực tiếp đánh tới đi. Đập vỡ tan không khí. Đem dung nham khí nóng ngăn cách ở bên ngoài. Khù khù khù. Thế nhưng đột nhiên. Dâu trắng phát bệnh một hồi mất ý chí, không có liều qua Sakazuki công kích, cả người trực tiếp bị dung nham nắm đấm bắn cho bên trong, dường như đạn pháo như thế bị đánh bay ra ngoài. Lão cha, a xe vào lúc này vọt tới, ngăn trở Sakazuki, không nhường hắn tiếp tục truy kích dâu trắng, cùng Sakazuki cầm cự được, đồng thời ai ký gian bên này đóng băng kim cương dô xô, Trực tiếp hướng về dâu trắng ếch ướt phóng đi. Cô gian đối với lướt phi thả biển. thế nhưng sẽ không đối với băng hải tặc dâu trắng nhường. chỉ có khi ra bo sa li ngô bên này. trừ đối với lướt phi thả biển ở ngoài. chính là mình ở vọc nước. chậm chậm gì gì. thế nhưng mới vừa sông tới cô gian. liền lập tức bay ngược trở về. một luồng sung kích trực tiếp bao phủ xung quanh sông lại các hải binh đóng băng tiểu duyệt, muốn đánh bại ta, ngươi còn sớm một trăm năm đây, một lần nữa đứng lên đến dâu trắng vô cùng bá khí nói, marco, mang mọi người lui lại, do ta đến đoàn hậu, dâu trắng đón lấy hạ lệnh, đi tới nơi này, hắn đã làm tốt chịu chết chuẩn bị, mà a xe là hắn chuẩn bị mấy người nối nghiệp, do hắn đến dẫn sắt marco bọn họ tiếp tục tiếp tục đi, Coi như là hắn đi tới hải quân bản bộ Cũng không thể không lưu lại ít đồ Hơn nữa muốn vì là á xe bọn họ thoát đi tranh thủ thời gian A Lão cha Marco nghe được mệnh lệnh này Lập tức liền biết là xảy ra chuyện gì Bỗng dưng kinh hãi Hắn vẫn bị khảo hải lâu thạch còn tay Tuy rằng hắn thực lực không cách nào đem mở tung Có điều còn nắm giữ nhất định cận chiến năng lực thời đại mới đã không thể gánh chịu ta thuyền, liền do các ngươi kế thừa ta di trí tiếp tục tiếp tục đi đi. Dâu trắng ướt ướt vô cùng hào khí hô, có như vậy một đám nhi tử, hắn chết cũng không tiếc, có điều ở dâu trắng diễn thuyết đồng thời, sa kazuki bên này còn đang toàn lực nghĩ trở mình, a xe thực lực khẳng định không có cách nào cùng hắn so với, Nhưng phải cũng không phải trong thời gian ngắn có thể giải quyết đi đối thủ. Một quyển đem A xe đánh bay sau khi. Hắn muốn đi làm thịt một cách khác cực áp huyết thống. Mũ sơn lướt phi. Thế nhưng chờ hắn nghĩ muốn quá khứ thời điểm. Phát hiện mũ sơn lướt phi lại như một làn khói hướng về băng hải tặc sâu trắng bên trong chạy. Hơi hơi làm điểm biến hóa. Vấn đề không lớn. Uchiha Tamazen ở xác nhận lớp phi chạy đến một đám băng hải tặc dâu trắng trong tinh anh sau. liền đình chỉ dùng ảng thuật khống chế lớp phi. Cái tên này làm xong chuyện không chạy. Đi nhặt cái gì sinh mệnh giấy. Uchiha Tamazen trực tiếp liền một tay ảng thuật khống chế lớp phi. Nhưng hắn chạy trốn. Hiện tại lớp phi thân thể suy yếu, Tinh thần cũng không được. Thêm vào không thuần thuộc Ken bơn Soku còn có căn bản không có nắm giữ hai soku Khống chế lên đối với hiện tại Uchiha Tamagen dễ như trở bàn tay. Đáng dép. Sakazuki bên này chỉ có thể nổ chửi một câu. Sau đó chỉ có thể tiếp tục suy nghĩ biện pháp trở mình. Cùng đường mặt lộ dâu trắng. Trước khi chết nên muốn liều mạng đem dâu đen tích xếp chết đi. Uchiha Tamagen tuy rằng khâm phục dâu trắng ếp ếp thế nhưng hắn có thể không có hứng thú lại liều mạng cứu dâu trắng nếu như không phải vừa vặn hắn cũng sẽ không đi cứu lớp phi phá giải a xe tử cục hơn nữa a xe chở chút xác suất lớn cũng sẽ đối với dâu đen tích ra tay có thể mò ra cái này lão âm bị năng lực có thể nhiều một chút là một điểm hắn cũng sẽ không khách khí tấu chương xong cấm kìa buông xuống chúng thần trở về Quần Long hội tụ, hào kiệt tranh phong, giữa Hồng Trần vạn trưởng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Bắt đầu mang chi hát lưu vong hàng hải không ba. Chương năm mươi tám mừng tiếp mắt sâu đen tích, a, râu trắng éo ướt phát sinh tiếng giống giận dữ. Đồng thời một quyền trực tiếp đem Hải quân Đại tướng Ai ghi cho đánh bay ra ngoài. Thế nhưng khói miệng hắn tràn ra máu tươi. Chứng minh hắn lúc này cũng không phải cường đại như vậy. Vẫn là sẽ bị thương. Có điều chủ yếu nhất là. Thân thể hắn không chịu được loại này chiến đấu kịch liệt. Nếu như là thời điểm toàn thịnh, Hắn chắc chắn ở hải quân đại bản Doanh Maginefo toàn thân trở ra. Nhưng là hiện tại hắn đã tuổi già. Đồng thời. Hắn còn muốn vì là con của chính mình nhóm đoạn hậu. Ngăn cản những hải quân này. Dâu trắng. Các ngươi là không cách nào chạy thoát. Không cần nhìn thủ A-xe. Đồng thời đối với bạn tốt mình tôn tử nhường sau khi. Seoku cũng chính thức gia nhập chiến trường. Mặc dù là Seoku là cùng cái thời đại lão nhân. Nhưng là thân thể hắn muốn so với dâu trắng khỏe mạnh nhiều. Tuy rằng thể lực có hạ xuống. Nhưng là đó chỉ là ảnh hưởng thời gian dài tranh đấu. Vừa nói. Một bên hướng về dâu trắng đi đến. Ở đi đến trên đường Thân thể chậm chậm lớn lên Biến thành kim Phật sáng dấp Dơ lên cái kia bàn tay khổng lồ Bàn tay xung quanh hiện lên cùng dâu trắng quả chấn động lực lượng cách biệt không có mấy vòng sáng Trực tiếp hướng về dâu trắng vỗ tới Dâu trắng cũng không cam lòng yếu thế Đồng dạng tổ lực một quyển Trực tiếp đối đầu Oanh Hai người đụng nhau Trong nháy mắt đem chung quanh bọn họ đường kính trăm mét phạm vi cho dọn dẹp. Sakazuki bên này không chút do dự lựa chọn tập kích dâu trắng phía sau lưng. Một người chiến sĩ bị ép làm thích khách đánh. Hắn cũng rất vất ức. Thế nhưng. Hắn chỉ là nghĩ thắng. Có cái gì sai. A xe xuất hiện. Ngăn trở Sakazuki đánh lén. Các ngươi còn không đi. Thật sự muốn xem ta không công chít ở chỗ này. Các ngươi mới cam tâm à? Dâu trắng có chút tức giận, tuy rằng trong lòng rất cao hứng, con trai của chính mình không hề từ bỏ chính mình, mà là lựa chọn phấn đấu. Thế nhưng này không phải hắn muốn, hắn chỉ là muốn nhìn thấy con trai của chính mình có thể sống sót a. Đáng ghét, lão cha bên kia đã đến thời cơ thích hợp. Dâu đen tích bên này Lúc này vô cùng cấp bách. Chuẩn bị kế hoạch. Nếu như ở sâu trắng ếp ướp chết quá lâu. liền không cách nào thực hiện. Vì lẽ đó. Lúc này làm hắn nhìn thấy sâu trắng đã có chút không chịu nổi thời điểm. hận không thể lúc này đứng ở sâu trắng bên người người chính là mình. Có thể càng nhanh hơn một bước. Hoàn thành kế hoạch của chính mình. Người đàn ông này đều không thể đột phá. Ngươi cái gọi là kế hoạch căn bản là không có cách tiến hành. Muốn ở trên biển rồng hoàn thành ngươi lời hứa, cũng chỉ có đánh bại hắn." Xi Li bên này rất tỉnh táo nói, liền cái này không biết tên Thất Vũ Hải đều đánh không lại. Liều cái gì đi mưu đồ sâu trắng di sản. Công kích yếu đi." Meo. Thế nhưng vào lúc này, "Aba Zobi Safo a va -so -sa -so -sa -so nói. Dâu đen Tích ngẩng đầu nhìn lên, Phát hiện nguyên lai giữa bầu trời mây đen đã biến mất không còn tăm hơi. Nguyên nhân dĩ nhiên là dâu trắng cùng xe ô cư đụng nhau. Mang đến sung kích. Trực tiếp đem giữa bầu trời mây đen cho đánh văng ra. Lúc này ma di ne pho trong nháy mắt bị rọi sáng. Bầu trời khôi phục thành màu xanh thẳm. Hầu như không nhìn thấy bất kỳ đám mây. Tên kia không có tiếp tục phóng thích sấm sét Quả nhiên hắn năng lực là muốn mượn hoàn cảnh mới có thể sử dụng, chỉ cần đến đất liền lên, cũng không sợ hắn sử dụng nước biển đột kích kích. "Si Li, mang ta đi quảng trường nơi đó, ta muốn tiến hành kế hoạch của ta. Cái kia người các ngươi chỉ cần ngăn cản, chờ ta kế hoạch hoàn thành, liền do ta đến đánh bại hắn." Dâu đen tích trên mặt không cách nào che giấu lộ ra cười lớn, cảm thấy trời cũng đang giúp trợ chính mình. Tuy rằng bọn họ buồn phiền, chính là cái kia cuồn cuộn không gãy xuống xếp đánh. Lúc này đối phương đã không cách nào tiếp tục phóng thích. Những phương diện khác thực lực. Dâu đen tích cũng không cảm thấy cái này tuổi trẻ thất vũ hải. Có thể lợi hải bao nhiêu. Dù sao Chi Hata Ma Gen ở hắn sau khi lên làm thất vũ hải. Liên quan với đại khái tình báo hắn cũng xem qua. Cái này người cũng có điều chỉ có 19 tuổi mà thôi hoàn toàn đứa nhỏ. Thực lực mạnh đến đâu cũng có cực hạn. Tuy rằng vẫn không có làm rõ hắn trái ác dược năng lực là cái gì, nhưng là mình hắc ám trái cây tuyệt đối càng mạnh hơn. Không có sấm sét. Tên kia căn bản không đủ vì là theo. Si bên này cũng tự tin lên. Dù sao hắn thật không có chặt đứt sấm sét thực lực. Thế nhưng những phương diện khác cứng đối cứng hắn là một điểm không sợ. Một bên hai người khác Cũng theo thảo luận lên Đây chính là dâu đen hại người cảm giác sao Không biết ta năng lực Vì lẽ đó cảm thấy ta không có uy hiếp thực lực của bọn họ Uchiha ta ma gen thông qua Gan chọn đọc môi ngữ Thấy rõ ràng những người này nói tới Thế nhưng này cũng rất phù hợp tâm ý của hắn Hắn cũng không có tiếp tục bức bách Chuẩn bị tách ra dâu đen tích cùng hắn thù hạ các loại dâu đen phát hiện không đúng thời điểm, hắn đã không có cơ hội hối hận. Fugaku đội trưởng, mục tiêu kiếm sĩ, Shu. cái kia trên đầu có sừng, ipa chi, cuối cùng cái kia xuyên tù phục gia hỏa là ngươi, không nhường mục tiêu rời đi nơi này, gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào sử dụng đạn tín hiệu, đồng thời, uchiha hatamazen sắp xếp nói, Thông qua điện thoại trùng đem mệnh lệnh ban xuống xuống. Muốn đánh bại những người này rất đơn giản. Thế nhưng vì phòng ngừa bọn họ liều lính chạy trốn. Còn muốn trong khoảng thời gian ngắn giết chết mấy người này. Cũng là phải hao phí một phen tâm tư. Lúc này dâu đen tích bên người còn lại. Thực lực toàn bộ đều là tứ hoàng băng hải tặc cán bộ cấp bậc thực lực. Silly sau khi càng là băng hải tặc dâu đen người đứng thứ hai. Tương đương với hoàng phó vị trí. Hơn nữa Sili không có trái áp dưỡng năng lực giả. Không hề dễ giải quyết. Cần muốn cường sát. Còn lại hai cái cũng tình báo không rõ. Cái kia mọc sừng không có trái áp dưỡng năng lực. Bởi vì Uchiha Tamazen nhìn thấy hắn bơi. Cái cuối cùng mũi dài. Thì lại hoàn toàn không rõ ràng đối phương năng lực. Chỉ biết nắm giữ Busosoku cùng Kenbensoku. Tuy rằng có trang phục chiến đấu. Thế nhưng ninja vẫn là quá da giòn. Vì lẽ đó hết thảy đều phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Là điện thoại trùng bên trong truyền đến mấy người âm thanh. Mà dâu đen tích bên này. Đang nhìn đến dâu trắng ếp ướp. Bị xe ô cù mang theo tam đại tướng vây đánh. Đã có chút sắp không chống đỡ nổi nữa thời điểm. Đúng là an không chịu được. Silly cũng không chút do dự. Mang theo dâu đen tích liền hướng về quảng trường sử dụng nguyệt bộ phóng đi Mà a ba bi sa thêm vào vắt cô sốt hai người Thì lại trực tiếp bò tường sắt hướng về đứng ở tường sắt bên trên uchi Hata ma phóng đi Bọn họ muốn kiềm chế lại uchi Hata ma -zen. Vì chính mình cách này mới vừa nhận không lâu thuyền trưởng tranh thủ thời gian Lão cha Băng hải tặc dâu trắng trên căn bàn hết thầy thuyền viên đều leo lên cuối cùng một chiếc mobi đích, a xe đám người tuy rằng thập phần muốn trợ giúp cha của chính mình, thế nhưng cũng không cách nào vi phạm cha mình cuối cùng ý chí, oành oành oành, mà sâu trắng ếch ướp, đem quả chấn động sức mạnh, bám vào ở chính mình mu ra kumoshi bên trên, hướng xuống đất đột nhiên vạch một cái, trực tiếp đem hải quân bản bộ quảng trường đem cắt ra một cái sâu không thấy đáy, Rộng gần mười mấy mét cách khe lớn trực tiếp ngăn lại phổ thông hải quân truy hích đi đón lấy dâu trắng ướt ướt một quyền chấn động lực lượng trực tiếp đánh vào mobi đích đây là hắn đời này sử dụng nhất ôn hòa chấn động lực lượng vừa vặn đem mobi đích đẩy dưới quảng trường nhưng nó rơi vào đến vịnh bên trong trong nước biển mà vào lúc này sili mang theo dâu đen tích trực tiếp vượt qua mobi đích Nhằm phía dâu trắng ếp ướp vị trí, tích, mà đứng ở đầu thuyền bên trên A xe. Tầm mắt nhìn chòng trọc vào dâu đen tích. Không ngừng dâu trắng ếp ướp. Hắn cũng giống như vậy. Hận không thể đem dâu đen tích chém thành muôn mảnh. Chúc mọi người năm mới vui sướng. Thân thể khỏe mạnh. Vạn sự như ý. Hổ năm đại cát. Đồng thời đổi mới. Cảm ơn mọi người năm nay đến ủng hộ.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 trong nháy mắt nhằm phía giữa không trung hai người, Si một kiếm vung ra, thả ra ngoài chạm kích trực tiếp đem ngọn lửa này cho chém ra. Căn bản không có ngăn cản đường đi của hắn, đồng thời đem dâu đen tích cho trực tiếp ném tới trên quảng trường sâu trắng bên kia. Mà chính hắn cũng từ giữa không trung hạ xuống. Đau quá. Dâu đen tích từ dưới đất bò dậy đến, nghe răng trợn mắt ngươi còn dám xuất hiện ở trước mặt ta Thế nhưng không cho dâu đen quá nhiều thời gian phản ứng Dâu trắng ếp ướp trực tiếp xuất hiện ở phía sau hắn cái kia cao hơn 5 mét mạnh mẽ thân thể Bị mây đen tản ra sau ánh mặt trời chiếu ở thân thể này lên bóng mờ bao trùm dâu đen tích Đột nhiên cảm giác được cả người lạnh cả người Tay phải mang theo chấn động lực lượng vòng sáng Trực tiếp hướng về dâu đen tích trên mặt đánh tới Cái này người, hắn tuyệt không pha thứ, án thủy, nhưng là dâu đen tích bên này, dám tới nơi này, tự nhiên là chắc chắn. Trái áp dưỡng sức mạnh, đối với hắn căn bản không có quá lớn hiệu quả. Dâu trắng ướt ướp nắm đấm phóng thích chấn động lực lượng, hoàn toàn bị hắc án trái cây năng lực cho trực tiếp hấp thu. Lão cha, hắn năng lực có thể hấp thu trái áp dưỡng sức mạnh hơn nữa bị hắn đụng tới, thậm chí sẽ trong thời gian ngắn không cách nào sử dụng trái áp dùm sức mạnh. A xe bên này từ mobi đích lao xuống, nhìn thấy cha mình công kích vô hiệu dáng vẻ, vội vã mở miệng kể gió đến, ngươi còn có thời gian quan tâm những nơi khác sao. Sakazuki chẳng ở a xe trước mặt, ngữ khí lạnh lẽo nói, mặc dù đối với dâu đen rất căm ghét Thế nhưng cái tên này hiện tại đồng ý đối phó dâu trắng. Vừa vặn cho hắn giành tay. Đối phó cái này nhất áp huyết thống. Hải quân bên này những người khác. Thấy dâu trắng ướp ướp cùng dâu đen đánh lên. Tự nhiên là vui thấy thành. cu bên này đều không có tiếp tục nhúng tay. Mà Ai Kizaku cùng Giza Salino hai người. Thì lại đi đối phó mobi Dick lên hải tặc Hải quân mục tiêu vừa bắt đầu Chính là đem băng hải tặc sâu trắng cho diệt sạch A xe Lớp phi bên này Thực sự là đã không có quá nhiều khí lực Nhìn thấy ca ca của mình đi làm giá Hắn cũng rất muốn gia nhập Lớp phi boy Thân thể của ngươi không thể tiếp tục chiến đấu Tiếp tục như vậy thật sự sẽ chạy vỡ Vua Kama Ivanco ngăn cản lớp phi Tránh khỏi hắn tiếp tục lại lao ra liền cho ta đến đánh bại người này đi. Abazobi Saso nhìn nhìn thấy chính mình xông lại, còn đứng tại chỗ không có đào tẩu chi Hatama Sen trên mặt lộ ra hưng phấn. Vừa nãy vẫn bị xét đánh, đổi làm là ai cũng khó chịu. A, nấc tùy tiện ngươi, ngươi chết ta sẽ không xuất thủ. Vát cô suốt ở rượu sau, rất lãnh khốc nói, đi chết đi. Abazobi Saso trực tiếp hướng về Uchi Hatamazen phóng đi. Chuẩn bị dùng trong tay nắm đấm phát tiết trong lòng mới vừa rồi bị xét đánh bất mãn. Thế nhưng sông tới mang theo Busosoku một quyển, trực tiếp đánh hụt. Có điều Abazobi Saso tốc độ phản ứng rất nhanh. Kenbunshoku rất nhanh bắt đến U Chi Hatamazen xuất hiện ở bên người hắn. Vội vã vồ tới, thế nhưng nắm đấm lại lần nữa đánh chúng đánh vào tường sắt trên đỉnh trên mặt đất trực tiếp đánh cái hố đi ra một phút qua đi abajo bisa đầy đủ vung vẩy mười mấy huyền thế nhưng toàn bộ đều đánh hụt đáng dép có bản lĩnh đừng chạy à. a abajo bisa rất tức giận ánh mắt nhìn chòng trọc vào cái này mang theo áo choàng nam nhân nghĩ phải hiểu rõ Hắn bước kế tiếp đến cùng xe tránh về chỗ đó. Đây chính là Busosoku Hagi sao? Vù. Mà Uchiha Tamagen bên này không có để ý đến hắn. Mà là giơ tay phải lên. Nắm đấm nhẹ nhàng nắm chặt. Cánh tay bao quát ốm tay áo. Trong nháy mắt bị một luồng màu đen bao trùm lại. Tỏa ra kim loại ánh sáng lộng lẫy. Ở này cuộc chiến thượng đỉnh trong lúc. Uchiha Tamazen quan sát hồi lâu sau. Rốt cuộc sử dụng Nusosoku Hagi. Tuy rằng chỉ là bình thường nhất cứng hóa. Thế nhưng đã đầy đủ dùng. Thiên phú rất mạnh Ase. Cũng đầy đủ tiêu tốn suốt cả ngày học tập quan sát. Mới học tập nhập môn. Ké hở. Abazo Bisazo lại lần nữa chó giữ chụp mồi như thế. Hướng về Uchiha Tamazen phóng đi. Thế nhưng Uchiha Tamazen lần này không có né tránh. Đồng dạng sử dụng bu sô so sô so cu cứng hóa sau nắm đấm. Trực tiếp cùng a ba bi sa nắm đấm đụng nhau. Hai người nắm đấm chinh lệ cách biệt đầy đủ gấp đôi. Thế nhưng va chạm đồng thời. Song phương trong lúc nhất thời dĩ nhiên không phân cao thấp. Shusano Uchiha Tamazen không chuẩn bị lãng phí thời gian. Shusano xương cốt xuất hiện. Trực tiếp dối ra hai cánh tay cánh tay Trực tiếp chụp vào Uchiha Tamazen trước người Abazo Bisazo Abazo Bisazo Genbun nhận ra được không đúng Muốn lôi kéo thân vị Nhưng là Uchiha Tamazen lại lần nữa sử dụng Chidoji Nagashi Hồ quang điện trong nháy mắt khuyết tán tê liệt Abazo Bisazo thân thể Khoảng cách gần như thế coi như ghen bơn soku phản ứng lại. Abazo bisazo thân thể cũng không kịp phản ứng. Trừ phi đạt đến kataku di loại kia ghen bơn soku cực hạn mới được. thân thể bị tê liệt Abazo bisazo. tốt không nghi vẫn bị susano xương cốt hai tay trực tiếp nắm chặt. căn bản là không có cách tránh thoát. ở chi hata ma chuẩn bị sử dụng chi do -Gi. giết chết người này thời điểm Một bên mới vừa nói chết đều sẽ không xuất thủ đến vát cô sốt. Trực tiếp một quyền đem su sa xương cốt cánh tay cho đánh nát. Cứu a ba bi sa ro Hệ trái áp ruột Xem ra như là mũi dài khỉ. Là hậu tử sao? Cái thế giới này người. Mỗi một cách đều theo quái gì. Một quyền đều có thể đánh nát phổ thông su sa xương cốt. Uchiha ta ma gen bên này vừa nãy tuy rằng dùng sa di gan bắt đến. Thế nhưng Susano trực tiếp bảo phát cũng là cần thời gian. Hơn nữa vừa nãy hắn thử thử nghiệm đem đu sô sô cu cứng hóa Susano xương cốt cánh tay. Thế nhưng thất bại. Dù sao cũng là ngày hôm nay mới bắt đầu sử dụng. Xuất hiện tình huống như vậy rất bình thường. Đồng thời, giết hắn. Vát cô xuất lúc này hoàn toàn thu hóa thân thể chắc là mới cao năm mét tả hữu, hai cánh tay hầu như chạm đất, có người cao tám thành, gần dài bốn mét, tuy rằng vẫn uống rượu, thế nhưng hắn nhận biết cũng không có bị tê liệt, trái lại càng thêm mẫn cảm đối với chiến đấu phương diện, bất cần rồi ta vẫn không có sử dụng toàn lực, Abajo Biso nói, thế nhưng hắn toàn lực muốn ở trăng tròn thời điểm. Mới có thể sử dụng nguyệt sư hình thái Đồng thời rất giật mình Vừa nãy nắm lấy chính mình rốt cuộc là thứ gì Hắn cảm giác được cái này người có loại cảm giác sâu không lường được Cảm thấy muốn đánh bại người này Thật sống rất khó khăn Vẫn là dựa theo chính mình cái kia tiện nghi thuyền trưởng Ngăn cản người này Không muốn cho thuyền trưởng quấy dối là được Không muốn phí lời Toàn lực Giết hắn Vát cô sốt bên này nhưng dị thường bình tĩnh Hắn nhìn cái này còn đứng tại chỗ bất động nam nhân Nhưng hắn cảm nhận được áp lực Cái cảm giác này Lúc trước chỉ có đang đối mặt dâu trắng thời điểm mới từng có Đây là đối mặt chân chính cường giả Mới sẽ có cảm giác Coi như là tiện nghi thuyền trưởng Lúc này cũng không cách nào mang đến cho hắn loại này hoảng sợ Biết rồi Aba Jobi Sazo có chút không nhìn được nói. Tuy rằng người này biến thân có da lông. thế nhưng vẫn là rất nhường hắn chán ghét. a. Si su i ba chi đi ra thực chiến. quan sát bọn họ sử dụng cứng hóa cánh tay mình năng lực. đem nó học tập hạ xuống. đây chính là busosoku Haki. thế nhưng chi hata ma gen bên này. ở xác nhận tình hình sau khi. không có tiếp tục ra tay. Mà là nhượng su cùng Itachi đến đối phó bọn họ. Học tập làm sao sử dụng Busosoku Hagi. Lúc này phía dưới dâu trắng còn có rất lớn tinh lực. Trong thời gian ngắn không chết được. Uchi Tamasen cũng không vội. Có có thể làm cho mình người rèn luyện thời điểm. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Hơn nữa hắn cũng sẽ ở một bên nhìn. Bảo đảm an toàn. Lúc này này trên tường sắt chiến trường.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 Sisu cùng Itachi hai người, trực tiếp mang theo bốn cái đội viên xuất hiện. Abazobi sazo cùng vatco hai người có chút tức giận. hiện nhiên bị đối xử như thế nhưng bọn họ cảm giác được bất mãn. các ngươi đi trợ giúp Itachi, người này ta tự mình tới là có thể. Sisu rút ra su su nắm tại tay phải. hỏa diễm trong nháy mắt từ su su nổi lên hiện đồng thời mở miệng đối với mình hai tên đội viên nói đi chết đi. Abajo Bajajo nổi giận thân thể trực tiếp hóa thành tàn ảnh xuất hiện lần nữa đã đến Xisu si -so trước người nắm đấm trực tiếp đánh về phía Xisu si -so đầu tàn ảnh Abajo Bajajo cả kinh nói đồng thời Genboso cu báo động trước không chút do dự đem cổ mình dùng bu sô -so, so cu cứng hóa mà ở cứng hóa sau trong nháy mắt, sisu vung vẩy su su cũng đã ở này trên cổ hầu như là vẽ ra đốm lửa nhỏ. Aba do bi sa phía sau lưng da lông trực tiếp bị thiêu cháy đen. tuy rằng đã huyết thống phản tổ, nhưng là thuấn thân thuật lên vẫn không có sisu nhanh. Uchiha gen nhìn sisu chiến đấu, trực tiếp đưa ra đánh giá. Có lẽ chỉ có nhấn giới thứ nhất cấp tốc thời đại giai xe cùng đệ tứ hô Kaze có thể ở cử ly ngắn bên trong. Có thể áp chế lại si su đi. Coi như là hắn mở ra lôi độn tế bào hoạt tính. Cũng chỉ có thể ở thẳng tốc độ tuyến lên nhanh. Hơn nữa còn cần khoảng cách nhất định mới được. Thổ đồn thổ lưu bích. Đồng thời. Một bên itachi mang theo bốn cái người. Cùng vát cô sốt tiến hành giao chiến. Thế nhưng vát cô sốt sức chiến đấu rất mạnh, hề cường hóa, nhưng hắn tố chất thân thể cực kỳ mạnh mẽ, giúp Lucy bên này thú hóa sau khi, cũng không cách nào áp chế lại người này, đồng thời sẽ không há khi vẫn lại bị đánh. Một bên hai cái Uchiha tộc nhân, thì lại sử dụng nhẫn thuật hỗ trợ kiềm chế, nhưng là thổ lưu bích trực tiếp bị vát cô sốt cho một quyền đánh nát vụn. Sáo vương pháo. Giúp Lucy bên này trực tiếp sử dụng tuyệt chiêu của chính mình. Nhưng là đánh vào đu sô sô cu cứng hóa sau vát cô sốt trên người. Chỉ là nhường hắn cảm giác được hơi có chút chịu đến thống khổ. Cũng không có quá lớn vết thương trí mạng. Đồng thời vát cô sốt thật dài cánh tay. Ở bị đánh bay trên đường thuận thế nắm lấy giúp Lucy thân thể. Đón lấy dơ lên thật cao đột nhiên hướng phía dưới một ngã. Trực tiếp đem mặt đất đập ra một cái to lớn hố. Đây chính là này trên biển rộng chân chính cường giả sức chiến đấu à. Itachi bên này không có chút nào dám thả lỏng. Hắn phát hiện cái này Bussosoku haki sử dụng hiệu quả. Xác thực thập phần thực dụng. Chính mình chuẩn xác thích thả hỏa đồn. Đối phương đều có thể lông tóc không tổn hại đột phá. Dùng để tam ghi tép xu chém đi tới. Cũng không có bất kỳ tác dụng. Sajigan bắt đến kẽ hở Đối phương đều có thể đúng lúc sử dụng cu để ngăn cản Hắn cảm giác được thập phần vướng tay chân Loại này sinh vật mạnh mẽ Vừa nãy tộc trưởng liền dễ dàng giải quyết một cách trong đó Xem ra hoàn toàn không lao lực như thế Muốn cứng đối cứng đánh thắng đối phương Thực sự là quá khó khăn Tác chiến kế hoạch mơ Uchiha Itachi trực tiếp nói Xung quanh theo hắn tộc nhân lập tức bắt đầu biến trận. Vát cô sốt bên này cũng rất buồn mực. Bởi vì hắn không nghĩ đến thực lực của những người này. Quả thật có chút đồ vật. Cái kia này hai cái hệ năng lực giả. Tuy rằng thực lực không có hắn cường. Thế nhưng cảm giác chỉ cần nắm giữ haki, Hắn cũng không cách nào trong thời gian ngắn đánh bại đối phương. Hơn nữa một bên còn có ba người. Không ngừng sử dụng các loại năng lực cùng vừa mới cái kia thất vũ hải như thế, hoàn toàn năng lực giống nhau, cũng mang đến cho hắn rất lớn quấy nhiễu. Lúc này hắn cũng rút cuộc lòng sinh sợ ý, muốn rời khỏi, bởi vì một bên nguy hiểm nhất cái kia người, còn chưa có bắt đầu động thủ đây. Hắn căn bản là không có cách toàn thân tâm thả ra đi chiến đấu a, chết đi cho ta, đột nhiên phát hiện một cái không phải năng lực giả ra hỏa. Lại dám tới gần Hắn không chút do dự dùng có chứa Bu sô sô cu cứng hóa nắm đấm trực tiếp đánh tới Thế nhưng hắn sắc mặt lập tức sườn sốt Tuy rằng đánh chúng Nhưng là cảm giác hoàn toàn hoàn toàn khác nhau Oành Ảnh phân thân Xung quanh lại lần nữa nhào lên hai người Vát cô sốt không kịp nghĩ nhiều Xoay người phản kích Nhưng là cùng vừa nãy như thế Bị chính mình đánh trúng người biến thành khói. Đón lấy mới vừa rồi bị chính mình đánh bay hai cái năng lực giả lại lần nữa vọt tới. Hắn không thể không phân tâm ứng đối. Sau đó lại là mấy người xông lại. Hắn gần như trực giác giống như dùng để chiến đấu Ken Burnsoku. Căn bản không nhận rõ đến cùng là cái gì tình huống. Hơn nữa hắn chỉ có hai cái tay. Đối phó giúp Lucy cùng Kaku hai người liền rất phiền phức. Hai tay căn bản là không có cách rút ra. Thế nhưng ở mấy bóng người tới gần sau. Hắn đuôi bám vào đu sô sô cu cứng hóa. Dường như roi như thế. Thập phần linh hoạt ở phía sau càn quét. Tuy rằng đem những người này cho chẳng ngang trực tiếp đánh gãy. Nhưng là lần này cảm giác không giống nhau. Nước, vát cô sốt không có cách nào quay đầu lại xem. Thế nhưng xác thực cảm giác được sau lưng bị thấm ướt thủy độn thủy lao thuật này ba cách ảnh phân thân chỉ itachi cố ý đi vịnh bên trong sử dụng nước biển chế tác được thủy phân thân có điều này ba cách ảnh phân thân nước biển nhiều nhất chế ra đường kính một mét thủy lao thế nhưng itachi không hổ là thiên tài hắn thủy lao thuật cùng bình thường không giống nhau bị hắn thông qua hình thái biến hóa cải tạo đem thủy lao thuật trực tiếp dường như màng mỏng như thế. Trong nháy mắt bọc ra vát cô sốt thân thể. Dường như đổ màng thuyền như thế. Như vậy ba cách ảnh phân thân mang đến nước biển. liền đầy đủ bao trùm vát cô sốt thân thể. Vát cô sốt bị nước biển bao trùm thời điểm. Cả người hắn đều kinh ngạc đến ngây người. Thân thể cấp tốc vô lực. Phản ứng nhanh chóng hạ xuống. Nhưng là lập tức phát hiện. Bao trùm thân thể mình nước biển cấp tốt liền bị thân thể hắn lay động cho làm phá tan. Dường như màng mỏng như thế. Một xúc tức phá. Thế nhưng không chờ hắn trên mặt lộ ra nét mừng. Hai tay liền bị khảo lên đặt trí cỡ lớn hải lâu thạch còng tay. Uchiha bên trong thiên tài sắc thực lợi hại. Vát cô sốt cứng thực lực muốn so với ý ta chi cường. Coi như mở ra Susanoo Cũng sẽ bị tiêu hao chết có điều ninja so đấu xác không phải cứng đối cứng, mà là dựa vào đầu ớt chiến đấu, thêm vào trái ác ruột mang đến khuyết điểm. đây chính là vết thương trí mệnh. uchiha mazen cũng không nghĩ tới chiến đấu lại kết thúc nhanh như vậy. đồng thời thán phục ở Itachi đối với cái thế giới này chiến đấu cấp tốc thích ứng. chỉ dựa vào thiên tài cũng không phải có thể đơn giản khái quát, có thể dùng ma ớt sao dán chứng trần người quả nhiên không đơn giản, đây chính là buso soku hagi sao, mà một bên, shisu bên này nhìn mình tay phải, đồng thời còn có bị buso cứng hóa su su, dùng sa di gan cẩn thận nhìn nguồn sức mạnh này, ngươi ngươi lại ở này ngăn ngắn chiến đấu mấy phút bên trong, liền nắm giữ buso soku hagi, abajo bi sa jo kinh hãi đến biến sắc, Hắn rất xác định cái này người trước là sẽ không bu sô sô cu Thế nhưng vẹn vẹn là cùng mình chiến đấu mấy phút. liền học được bu sô so sô so cu. Này khó tránh khỏi có chút quá phần quá đáng đi. Tiêu hao là thể lực. Đối với Uchiha tới nói không cách nào thời gian dài sử dụng. Shisu bên này còn có tâm tình phân tích nói. Xem ra ta so với này hai cái thiên tài thiên phú. Muốn hơi hơi gém ướt điểm điểm. Còn tốt, ta có hắt, Uchiha ta ma gen bên này, yên lặng nhìn những thứ này, cảm giác mình đúng hay không trực tiếp nằm hòa, nhưng bọn họ nỗ lực làm công, vì là Uchiha bán mạng tốt hơn. Tấu chương xong, cấm kỳ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong, giữa hồng trần vạn trưởng, mưu kế trùng trùng. Ai sẽ là người vấn đỉnh, bắt đầu mang chi hát lưu vong hàng hải không ba, chương sáu mươi một sâu trắng đỉnh phong một đòn, nhật vừng vu thuấn sát viêm trận, đồng thời, Si su bên này không có tiếp tục lãng phí thời gian, trực tiếp toàn lực xuất kích, hầu như cùng thuấn di như thế thuấn thân thuật, đồng thời thêm vào cứng hóa bu so, so ku ha ki su su bám vào hỏa diễm công kích trong nháy mắt xuất hiện ở Abajo Bajazo thân thể ba vị trí lên Abajo Bajazo bên này Kenver Soku cảm giác được nguy hiểm thế nhưng căn bản là không có cách phản ứng lại dù sao hắn Kenver Soku cũng không làm được dự báo tương lai tuy rằng cảm giác được nguy hiểm phân biệt ở ba vị trí sử dụng Bu Soku -so cứng hóa thế nhưng có saji gan siêu mạnh động thái thì lực ra chỉ si su -so có thể ở cuối cùng quan thay đổi vị trí công kích. Abajo Biaso tốc độ căn bản không phản ứng kịp. thân thể trực tiếp xuất hiện ba cái xé sách vết thương. có điều vết thương bị hỏa diễm cho thiêu cháy. không có huyết dịch phun ra. Uchiha gen bên này không chút khách khí. trực tiếp tiến lên bù đao. Abajo Biaso thân thể bị thương. tốc độ phản ứng chậm chậm. căn bản không kịp né tránh liền bị Uchi Hatamagen dùng chi đo di trực tiếp bảo đầu. Đón lấy là vát cô sốt. Bị mang lên hải lâu thạc còng tay. Không có nắm giữ Hagi nội bộ phá hoại trình độ. Tự nhiên là không cách nào tránh thoát. Dễ dàng liền bị Uchi Hatamagen cho giết chết. mươi, Nhìn gợi ý của hệ thống. Uchi Hatamagen xác nhận hai người này thật sự chết. Có điều chưa kịp Uchiha Tamazen cao hứng. Phụ trách giám thị cái kia trong biển ngâm chiến hạm khổng lồ San an ôn ảnh phân thân. Chính mình giải trừ. Mang về tình báo. Cái tên này muốn chạy trốn sao? Oành! Uchiha Tamazen cao mày. Đón lấy phân ra một cái có hai phần mười chắc ra ảnh phân thân. si su i chi Coi chừng hai người kia. Chỉ cần bọn họ không rời đi nơi này. Liền không cần phải để ý đến bọn họ. Những nơi khác có cái mục tiêu. Ta đi giải quyết sau khi lại trở về. Uchiha Tamazen nói tiếp. Nhiệm vụ này Uchiha Tamazen không sợ cứng đối cứng. Liền sợ đối phương tách ra chạy trốn. Đây chính là phiền toái nhất một điểm. Hơn nữa còn lại ba cái. Đều là khó đối phó nhất. Dâu đen là bốt. Mà Sili bên này không có trái áp dựa lực lượng. Bản thân chiến đấu nên ở trung tướng bên trên. Hầu như không có lộ gió nhược điểm. Một cái khác chuẩn bị chạy trốn to con San juan Thân cao đạt đến tám không mét. Chỉ là tiện tay một cái tát sức mạnh. liền đủ để tạo thành so với mười mấy phát pháo đạn đồng thời nổ tung còn muốn uy lực mạnh mẽ. Si su đám người lại lần nữa phân tán ẩm dấu đi. Mà Uchiha Tamazen phân thân. Thì lại quan tâm chiến trường. Thu thập tình báo. Bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay kiếm lợi. Hay hoặc là là ngăn cản dâu đen kế hoạch. Hai phần mười chắc ra dùng để nghiêm túc chiến đấu. Tối thiểu có thể có bản thể ba phần mười thực lực. Trừ cao đến gơn đam không thả ra được ở ngoài. Còn có nhãn thuật. Cái khác nhẫn thuật cũng có thể phóng thích. Silly cùng dâu đen hai người. Bắt đầu đối với dâu trắng ép ướt tiến hành công kích mãnh liệt. Hải quân bên này vui với nhìn thấy tình cảnh này. Sakazuki cùng A-xe đối đầu. Trong thời gian ngắn cũng không cách nào triệt để áp chế A-xe. Đem hắn giải quyết rơi. Mà một bên Cuzan thì lại cùng Marco đánh vào nhau. Trên tay hắn hải lâu thạch còng tay bị trên thuyền bị đồng bạn bên trong biết sử dụng mở khóa kỹ năng người mở ra. Dù sao cái này khóa cấu tạo quá đơn giản. Bo Salino thì lại vẫn thật là đáng sợ. Thật là đáng sợ. Không ngừng đối với mô bi đích phóng thích tia la sơ. Kim cương rô trên người băng xương. Bị Marco dùng bất tử điều hỏa diễm cho hóa tan. Hắn mệt mỏi chống đỡ Bo Salino tia la sơ công kích. Hải quân là vui với nhìn thấy tình huống này. Bởi vì nơi này nhưng là bọn họ đại bản doanh. Căn bản không sợ tiêu hao, Xe ô cu bên này còn đề phòng dâu trắng ướp ướp Ở một bên nhìn chằm chằm nhìn dâu đen tích cùng dâu trắng ướp ướp chiến đấu Bất cứ lúc nào chuẩn bị phòng ngừa dâu trắng ướp ướp chó cùng rước rậu Tới một lần tàn nhẫn Nhiều năm như vậy kẻ địch Hắn nhưng là hiểu rất rõ lão già này ý nghĩ Thất vũ hải nhóm Thì lại toàn bộ xem cuộc vui Một bộ bị dâu trắng cho bổ ra vết nước cho ngăn cản dáng vẻ. Không có tiếp tục ra tay. Đây chính là dâu trắng sao? Liên chiêu giá ta chạm kích. Cũng như này nhọc nhằn. Làm sao sẽ là cái thế giới này người đàn ông mạnh mẽ nhất? Sili bên này trên mặt lộ ra điên cuồng vẻ mặt. Tay phải không ngừng vung vầy vũ khí của chính mình. Cùng dâu trắng thiếp thân cận chiến. Mà đây là dâu trắng ếp ướt lúc này khó chịu nhất phương thức tác chiến. Hắn thân thể đã không được. Không thích hợp bảo phát như thế kịch liệt cận chiến. Nếu như vẫn sử dụng trái ác dưỡng sức mạnh. Hắn có thể kiên trì rất lâu. Nhưng là hiện tại. Hắn cảm giác mình sinh mình thật sự sắp đi tới phần cuối. Tiểu dưỡng. Muốn đánh thắng ta. Còn sớm 100 năm đây. Oanh, oanh dâu trắng tay phải đem có chứa chấn động lực lượng muza kumoshi trực tiếp hướng về trước người hai tên tiểu dược bổ tới đồng thời tay trái đột nhiên hướng về sau lưng phóng thích chấn động lực lượng tuy rằng kêu gào rất lời hại thế nhưng si li là không dám mạnh mẽ chống đỡ chấn động lực lượng phát hiện dâu trắng muốn công kích hắn liền không chút do dự lựa chọn trốn ở dâu đen phía sau Nhưng hắn đem này chấn động lực lượng cho hoàn toàn hấp thu Mà dâu trắng hướng về phía sau công kích Nhưng là đánh về phía Sakazuki Đi cho ta à Các ngươi lẽ nào nghĩ muốn thấy cha ta Liền như vậy không công chết đi à Dâu trắng ếp ướp bên này đón lấy kêu gào nói Dứt tiếng Trong miệng đều tràn ra máu tươi Hắn không thèm để ý cái chết của chính mình Nhưng là con trai của chính mình muốn cứu hắn phần này tâm. Hắn tán thành. Không cần tiếp tục tiếp tục như vậy. Chấn động lực lượng trong nháy mắt bức bách. Sakazuki không thể không trực tiếp mạnh mẽ chống đỡ. Dù sao trước người A-xe. Là biết sử dụng busosoku haki Nguyên tố hóa chống lại sung kích Nhưng là sẽ bị tên tiểu ruộng này bắt được kẽ hở. Lão cha. A xe đám người lệ rơi đầy mặt. Mà dâu đen tích bên này cảm giác cách mình kế hoạch thực hiện. Đã càng ngày càng gần. Thấy cha thổ huyết. Hắn trực tiếp liền hướng về dâu trắng ướt ướp phóng đi. Muốn đem tính mạng của hắn cho giải quyết xong. Tích. Thật sự cho rằng ta sức chiến đấu. Chỉ có vừa nãy trình độ ạ. Dâu trắng ướt ướp bên này hai mắt đỏ chót nhìn hướng về chính mình vọt tới dâu đen tích. Trong tay Muza Kumoshi lại lần nữa dơ lên. Dâu đen cảm giác được khiếp đàm. Hầu như là không gian xung quanh đều đình trễ như thế. Cả người sờn cả tóc gáy. Hồi tưởng lại lão cha những năm này chiến thích. Dưới chân lập tức dừng lại. Dơ tay lên muốn phóng thích ám thủy. Hấp thu sung kích, Mà si li bên này. Không có vì là dâu đen bán mạng ý tứ căn bản không có cùng dâu đen tích đồng thời xông lên trước, mà là giống như rắn độc ở bên diện. Bất cứ lúc nào chuẩn bị phát động tấn công, vù, Musa Umoshi thân đao. Trong nháy mắt bị Du so -so bao trùm, thậm chí có màu đỏ hồ quang điện. Ở chuôi này vũ khí trên người không ngừng nhảy lên. Đây là có chứa hai Soku Haki bên ngoài cường lực một đòn dâu trắng ép ướt lúc này phảng phất trở lại đỉnh phong chém ra hắn đỉnh phong thời kỳ công kích mạnh nhất mà dâu đen tích bên này đã không kịp né tránh vì là vừa nãy chính mình mạo muội tiến lên cảm giác được hối hận hai tay giơ lên khói đen hầu như đem hắn trước người cho hoàn toàn bao trùm hắn chuẩn bị sử dụng hắc ám trái cây sức mạnh đem trước mắt công kích cho hết mức hấp thu nhiệt tình Trên mặt cũng hiện ra hung ác vẻ mặt. Từ hôm nay trở đi. Hắn sẽ không lại e ngại người đàn ông này. Oanh! Trong nháy mắt. Mặt đất lấy dâu trắng vì là điểm. Đường kính gần 2 cử ly trăm mét. Tiếp ngoài rìa mặt đất trong nháy mắt hướng phía dưới lóm xuống gần 30cm. Càng đến gần dâu trắng vị trí. Lóm liền càng sâu. Đồng thời mặt đất phiến đá vỡ vụn thành to nhỏ không đều khối hình. Một giây sau, những này đá vụn trực tiếp bị đánh bay trên không trung. Hướng về xung quanh, trung quanh bay ra. Dường như viên đạn như thế. Đánh xung quanh hải quân chạy trối chết. Tấu chương xong. Cấm kỳ buông xuống. Chúng thần trở về. Quần long hội tụ. Hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng. Mưu kế trùng trùng. Ai sẽ là người vẫn đỉnh. Bắt đầu mang chi hát lưu vong hàng hải không ba chương sáu mươi hai chi hát ta ma gen kết cục Trên sân tất cả mọi người Đều bị dâu trắng ướp ướp đòn đánh này cho làm kinh sợ Hầu như hết thảy tầm mắt toàn bộ đều bị hấp dẫn lại đây Trung gian khói nhanh chóng tản ra Lộ ra mặt sau tình huống Dâu trắng mu ra Gắt gao đặt ở dâu đen tích phóng thích khói đen bên trên Dâu đen tích hai chân đều rơi vào đến trong đất. Nửa cái cẳng chân đều bị nuốt vào đi. Cả người rừng không ngừng run rẩy Khóe miệng không ngừng có máu tươi ở tràn ra tới. phảng phất liền kém một chút. Liền muốn tan vỡ như thế. Nhưng là còn kém một chút. Oa! Rằng co không tới một giây. Dâu trắng ếp ướp trực tiếp miệng phun máu tươi. Vừa nãy một đòn. Trực tiếp dẫn tới hắn nội tạng bốc lên. Lá lách không chịu nổi áp lực nước ra Huyết dịch từ trong miệng phun ra Rơi trên mặt đất máu tươi Hầu như như một cái tiểu bãi nước như thế Nhưng là lúc này dâu đen thân thể hiển nhiên vẫn không có hoán lại đây Coi như nhìn thấy cách này hoàn mỹ cơ hội Cũng không có cách nào công kích Thế nhưng ẩm dấu ở xung quanh rắn đột Silly Không chút do dự lựa chọn suốt kích Dâu trắng có ý thức né tránh một điểm. Thế nhưng thân thể căn bản đứng không vững. Có điều cũng tránh vết thương trí mệnh. Vốn là chuẩn bị đâm thủng dâu trắng trái tim công kích, Biến thành ngực. Hơi lệch chuyển một ít. Trường kiếm trực tiếp xuyên qua dâu trắng ngực. Gần như vết thương trí mệnh công kích, Thế nhưng dâu trắng bên này cũng chịu đến đau đớn kích thích. Thân thể khôi phục khí lực một quyền trực tiếp đem si li cho trực tiếp đánh bay ra ngoài nhưng là này sau một đòn dâu trắng ép ướt tiếp cận lực kiệt hắn có chút đứng không vững chỉ có thể đem muza kumoshi cắm trên mặt sang. duy trì thân thể mình cân bằng sakazuki các loại ba vị đại tướng đều thả lỏng đối với băng hải tặc dâu trắng công kích đem sức chú ý càng nhiều đặt ở dâu trắng nơi này Dù sao một cái cực ác huyết thống là tuyệt đối không sánh được dâu trắng đầu người. Người đàn ông này mới là trên biển rồng kẻ đáng sợ nhất. Huyết thống cái gì? Chỉ có điều là một loại diễn. Thật sự môn ghi rơi ra gôn ở đây. Sakazuki căn bản xem đều sẽ không xem nhóc mú rơm một chút. Hai người này căn bản không phải một cấp bậc. Đối với mạnh nhất sợ hãi. Nhưng bọn họ đều vô cùng coi trọng dâu trắng. Chỉ cần có thể giết chết hắn. Tất cả những thứ này chuẩn bị đều đáng giá. Lão cha là ta thắng. Dâu đen tích lộ ra sán lạn mỉm cười. Thiếu hụt mấy cái răng. Xem ra thập phần buồn cười. Người bình thường nhìn thấy tên như vậy. Hoàn toàn sẽ không cảm thấy hắn sẽ có như vậy giá tâm. Thân thể khôi phục không ít dâu đen tích. Trực tiếp hướng về cha của chính mình cất bước đi đến. Hắn biết kế hoạch chỉ có lần này. Hải quân là vui với nhìn thấy Hắn giết chết sâu trắng. đến thời điểm Hải quân liền sẽ trai cọ tranh nhau. ngư ông đắc lợi chi ông. lại mắt Hắn cho giết chết. nhưng là Hải quân căn bản không biết sâu đen tích mục tiêu. là sâu trắng ép ướt quả chấn động. vì lẽ đó đây là cơ hội duy nhất của Hắn. vụ vụ. Dâu trắng ép ướt miệng lớn thở dốc Ngực thương thế hình như là lan đến gần lá phổi của hắn. Nhưng hắn hô hấp vô cùng khó chịu. Hắn rất muốn giết dâu đen tích. Nhưng là trước hắn cùng hải quân ba cách đại tướng luôn phiên tác chiến. Tiêu hao hơn nửa đời mệnh. Cùng dâu đen tích tác chiến thời điểm. Đã không có bao nhiêu thể lực. Hắn không nghĩ tới. Chính mình sẽ chết ở tích trong tay. Bỗng dưng cảm giác được tự dễu. Đồng thời một bên xe ô cu. Tầm mắt cũng chăm chú nhìn chằm chằm nơi này. Chỉ cần dâu đen tích giết chết dâu trắng. Hắn liền sẽ không chút do dự đối với người này ra tay. Đem hắn cho giết chết. Sau đó đem đánh bại dâu trắng công lao. Đặt ở hải quân trên người. Dâu đen tích đi tới khoảng cách dâu trắng trước người đại khái cách xa 5 mét vị trí dừng lại khoảng cách này nhường hắn có cảm giác an toàn đón lấy rút ra chính mình súng lục bên hông giơ lên đến quay về dâu trắng chuẩn bị nổ súng đánh xuyên qua dâu trắng đầu oành viên đạn từ nòng súng bay ra đón lấy ở khoảng cách dâu trắng trước người hai mét vị trí bị một đạo bóng người màu đỏ sầm cho ngăn trở viên đạn đánh vào chi hát ta ma gen trên người bốc lên su sa nô xương cốt lên Căn bản là không có cách đột phá Lại là ngươi Dâu đen muốn sách cả mỹ mắt nhìn Chi Hata Ma Zen Cái này thất vũ hại Đã giết chết dưới tay hắn không ít người Lúc này hắn xuất hiện ở đây Chứng minh a ba so bi sa hai người kia cũng thất bại Kết cuộc liền không cần suy đoán Có tới 6 7 người chết ở cái này thất vũ hải trong tay Hiện tại còn muốn gây trở ngại hắn kế hoạch bước cuối cùng. Mà dâu trắng ếp ướt cũng đồng dạng vẻ mặt nghi hoặc nhìn Chi Hata Ma Zen bóng lưng. Hắn cũng không quen biết người trẻ tuổi này. Thậm chí ở trước hôm nay. liền chưa từng gặp mặt bao giờ. Thân là thất vũ hải, Vì sao lại cứu mình? Một bên vốn là muốn cứng sông lại A-xe. Bị Sakazuki ngăn cản. Bây giờ nhìn đến cha mình bị người cho cứu. Trong lòng thở một hơi. Đón lấy tiếp tục nghiêm túc tác chiến. Uchiha Tamazen. Ngươi đang làm gì? Lẽ nào là muốn vi phạm chính phủ thế giới mệnh lệnh? Bỏ qua thất vũ hải thân phần à? Xe ô bên này cũng nổi giận. Thời khắc mấu chốt làm sao một hồi liền kẹp lại. Trực tiếp lớn tiếng đối với Uchiha Tamazen nghi vấn nói. Có chút hẳn không thể chính mình đi tới. Đối với dâu trắng ra tay ta tiếp đến mệnh lệnh là đối với băng hải tặc sâu trắng ra tay. thế nhưng sâu đen tích là ta nhất định phải giết chết người. giết chết người này sau khi ta sẽ đích thân giết chết sâu trắng. Uchiha Tamazen bên này rất lạnh nhạt đáp lại nói hiện tại thất vũ hải thân phận đã không phải trọng yếu như thế, hắn cũng không chuẩn bị nhường sâu trắng chết ở sâu đen tích trong tay. Ai biết còn sẽ xuất hiện biến cố gì. Ở dâu trắng trước khi chết giết chết, chết người này là tốt nhất. Hơn nữa vừa nãy dâu trắng biểu diễn qua. Chỉ cần vượt qua dâu đen hấp thu cực hạn. Hắn như thế cũng sẽ phải chịu thương thế. Điểm này đã đủ rồi. Xác nhận chính mình suy đoán. Ngươi, Seoku giận dữ. Có điều lúc này hắn cũng không muốn cùng Chi Hata Ma Zen trở mặt. Tránh khỏi người này thật sự đi trợ giúp dâu trắng. Cút ngay cho ta. Dâu đen tích bên này an không chịu được. Còn kém bước cuối cùng. Làm sao có khả năng nhường cái này hạng người vô danh ngăn cản đường đi của chính mình. Trong tay dơ khói đen. Trực tiếp hướng về Uchiha Tamagen phóng thích. Dường như mô cơ khói kéo tới như thế. Hỏa độn hào hỏa diệt khước. Mà Uchiha Tamagen bên này. Trực tiếp đơn giản kết ấm bốn phía. Đón lấy trực tiếp phun ra một luồng biển lửa. Ánh lửa trong nháy mắt đem dâu trắng mở ra đến chiến trường cho hoàn toàn thôn phệ. Dâu đen tích khiếp sợ nhìn tình cảnh này. Nếu như không phải Ase còn ở phía sau cùng Sakazuki đại chiến. Hắn đều muốn hoài nghi trước mắt cái này người đúng hay không chính là Ase. Nóng quá. Đồng thời dâu đen tích cũng phát ra tiếng kêu thảm. Tuy rằng cũng không có bị thương. Hắn dùng khói đen bọc chính mình. Thế nhưng khí nóng mang đến thống khổ. Vẫn để cho hắn thập phần khó dễ chịu đựng. Đây là hắc ám trái cây mang đến tác dụng phụ. Không cách nào tránh khỏi. Khổng lồ biển lửa. Đồng dạng lan đến mặt sau còn ở chiến đấu tam đại tướng cùng dâu trắng một nhóm. A xe bên này miễn cưỡng sử dụng đồng dạng kích cỡ hỏa diễm. Mới đưa mobi Dick cho bảo vệ. Cusan cùng Bo Salino lựa chọn tránh né. Chỉ có Akainu mạnh mẽ chống đỡ hỏa diễm nhiệt độ cao. Tiếp tục cùng a xe chiến đấu. Này chính là mục tiêu của hắn sao. Dâu đen mát san rơi tích. Còn có nguồn sức mạnh này. Đến cùng là cái gì trái ác dược. Trước hoàn toàn không có nghiêm túc chiến đấu a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 Bắt đầu mang chi hát lưu vong hàng hải không ba. chương sáu mươi ba xu xa nộn. Có sâu đen tích một cái mục tiêu. Sili nhìn bên này đến sâu trắng này không hề chống lại dáng vẻ. Trong lòng có loại như muốn hành hạ đến chết kích động. Đem thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất cho hành hạ đến chết. Như vậy ta nên nhường toàn bộ thế giới người cảm nhận được hoảng sợ đi. Sili cả người cực kỳ hưng phấn. Giờ chính mình bội đao rông tố. Lại lần nữa nhằm phía sâu trắng phía sau lưng. Chuẩn bị bắt đầu hắn cái kia dọa người biểu diễn. Có điều hắn mới vừa tới gần. Liền nhìn thấy một cách đột nhiên hiện lên lớn màu đỏ thấm xương cốt cánh tay. Hướng về hắn đánh tới. Bội đao trực tiếp chém vào này xương cốt bên trên. Ở phía trên đánh ra hơi vết nứt. Thế nhưng rất nhanh này vết nứt liền trực tiếp biến mất. Hào hỏa diệt khước cũng rất nhanh biến mất. Dâu đen bên này tuy rằng chịu đựng nhiệt độ cao thống khổ. Thế nhưng không mất một sợi tóc. Chỉ là đau mà thôi. Bất kỳ cản trở ta người đều muốn chết. Dâu đen tích lúc này gặp thần sát thần gặp Phật giết Phật. Bất kỳ trở ngại hắn người. Hắn cũng có không chút do dự xóa bỏ. Hắn cũng không tiếp tục ẩm dấu chính mình. Trực tiếp hướng về Uchiha ta ma gen phóng đi. Có thể băng hải tặc dâu trắng bốn phiên đội đội trưởng thực lực. Vẫn là ở không có trái át dù đá trước bên dưới. Tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng gì. Coi như là đánh lén. Cũng phải có có thể làm đến vô thanh vô tức giải quyết thực lực của đối phương. Hơn nữa vừa nãy mạnh mẽ chịu đựng dâu trắng bảo phát một đòn. Vẫn có thể khôi phục như cũ. Không có chịu đến cái gì ảnh hưởng. Đủ để chứng minh hắn tố chất thân thể mạnh mẽ. Cả người dường như đạn pháo như thế. Nhằm phía Uchi Hata Ma Trên nắm tay không ngừng xoay tròn xương mù màu, màu đen. Dường như muốn đem phía trước tất cả hết thầy nuốt trường lấy. Uchi Hata Ma hay là dùng Susano đối kháng. Xương cốt cánh tay trực tiếp nắm tay đối đầu dâu đen tích nắm đấm. Ca lạp. Susano xương cốt. Bị dâu đen tích một quyền cho trực tiếp đánh vỡ vụn bất cứ lúc nào đều có tàn mất cảm giác, susano sức mạnh cũng có thể bị thôn phệ sao. vừa nãy hào hỏa diệt khước bị thôn phệ. xem ra chắc ra loại này năng lượng là có thể bị thôn phệ. thôn phệ tất cả hắc áng trái cây xem ra không phải đùa giỡn. trình độ như thế này cũng không đáng uchi hata ma kinh hoàng. ở dâu đen tiếp tục sông lại trong lúc, uchi hata ma trực tiếp từ túi nhẫn cổ bên trong. Ném ra mười mấy giây cột tóc có lôi đổn Suvi Gen Từ sâu đen tích bốn phương tám hướng đánh tới Trải qua lôi đổn ra chỉ Suvi Gen tốc độ hầu như đều muốn vượt qua tốc độ âm thanh Người thường hầu như chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh Sâu đen tích không dám gắng đón đỡ những này Suvi Gen Từ bỏ sông thẳng Chi Hata Ma Gen con đường Bắt đầu chớp trốn đi Mà Uchiha gen bên này thì lại không nhanh không chậm vứt Suzy Gen. Như cùng người hình súng máy như thế. Không muốn xem thường người. Dâu đen tức nổi giận. Bị loại này công kích cho kiềm chế. Nhưng hắn cảm giác được rất buồn nôn. Ở hắn gào thét đồng thời. xương mù màu đen trong nháy mắt từ thân thể hắn nhanh chóng hướng ra phía ngoài tản ra. Có điều những này khói đen cũng không có cùng bình thường sương mù như thế trôi nổi ở giữa không trung. Mà là dường như băng khô hình thành khí thể. Dựa vào trên mặt đất. Đồng thời vốn là ở giữa không trung phi hành su vi gen. Trong nháy mắt thay đổi hướng đi. Chậm rãi rơi đến trên mặt đất khói đen bên trong biến mất không còn tăm hơi. Dường như bị thay đổi lực hút phương hướng như thế. Càng đến gần dâu đen địa phương. Loại này lực hút liền càng mạnh Có vài phát su vi gen khoảng cách dâu đen chỉ có không tới 3 mét Lại đột nhiên quay đầu hướng phía dưới Bị khói đen nuốt trưởng lấy rơi mất Lúc này xung quanh hơn trăm mét phạm vi Đều bị này khói đen bao trùm Trên mặt đất đá vụn cho cạnh dường như kim loại bị nam châm hấp dẫn như thế Không ngừng bị khói đen cho hấp thu đi vào Cái tên này sau đó không làm được so với dâu trắng còn nguy hiểm hơn Ở dâu trắng chết đi sau khi liền giết chết hắn đi Xe ô cô bên này tầm mắt vẫn chăm chú nhìn chằm chằm dâu trắng bên này chiến trường Nhìn thấy dâu đen nháo lên động tính Hắn cảm giác được cái này người trình đầu nguy hiểm Có chút điên cuồng Loại tình cảnh này cũng không kiêng xe chút nào xuất hiện Muốn giết chết dâu trắng Tùy ý như vậy người ở trên biển rồng chạy loạn. Thực sự là quá nguy hiểm. Tới đây cho ta. Dâu đen bên này phóng thích khói đen sau khi. Có thể phóng thích mạnh mẽ sức hút. Trực tiếp giang hai tay quay về Uchiha Tamazen. Lòng bàn tay có khói đen xoay tròn. Một luồng cường lực sức hút. Trong nháy mắt đem Uchiha Tamazen lôi kéo. Hai chân hầu như đều phải rời mặt đất. Ta cũng hơi hơi nghiêm túc một điểm tốt. Susano. Uchiha Tamazen dựng thẳng lên kiếm chỉ. Màu đỏ sầm Susano trong nháy mắt thân hình lớn lên dài cao. Bắp thịt. Khôi giáp liên tiếp hiện lên. Bám vào ở xương cốt bên trên. Susano sức mạnh chân chính xuất hiện. Cao đến gơn đam gần 30 mét. Susano đem Uchiha Tamazen cho bọc. Dâu đen tích phóng thích sức hút. Căn bản là không có cách đem này to lớn su sa nô hấp dẫn lại đây. Hắn sức hút ở vượt tới gần thân thể hắn vị trí. Mới sẽ càng lớn. Khoảng cách quá xa. Căn bản là không có cách phát huy được. Này lại là năng lực gì? Trên sân rất nhiều người. Đều vô cùng nghi hoạt nói. Căn bản không thấy được là loại hình gì trái áp dưỡng năng lực. Đã lâu không có như thế căng thẳng qua. Thú vị. Đốt la mi ô bên này rất là hưng phấn. Thế nhưng áng mắt mang theo kiêng kỷ. Hắn cảm giác được. Thời đại biến đổi bắt đầu. Chết. Silly bên này không hề từ bỏ lại lần nữa đối với dâu trắng tiến hành đánh lén. Cút ngay cho ta. Thế nhưng. Vô cô đi le xuất hiện. Trực tiếp đem Silly bức cho lùi. Màu vàng móc câu trực tiếp đánh vào Silly bội đao lên. Hai người rằng co không xong. Mà chính diện chiến trường bên này. Dâu đen nơi này sắc mặt âm u, Kế hoạch nhiều chi hát ta ma gen cái này kẻ phá dối. Nếu không hắn cảm giác mình nên muốn thành công. Nhưng là. Hắn không có đường lui. Cho ta chết ở trong bóng tối đi. Thật vũ hài. Dâu đen tích sắc mặt hung áp. Tay phải đột nhiên vung về phía trước một cái. Trên mặt đất khói đen bị hắn điều khiển. Dường như một luồng sóng lớn. Thẳng tắp hướng về Uchiha ta ma gen nhào dũng mà đến. Dường như muốn đem này to lớn su xa nộ. Kể cả phía trước tất cả cho trực tiếp dùng hắc ám thôn phễ mất. Đồng thời dâu đen trên người. Không ngừng có khói đen từ trên người hắn tràn ra. Hắn ở cuồn cuồn không ngừng chế tác khói đen. Vốn là bởi vì dâu trắng cùng xe ô cu đụng nhau. Đem mây đen phá tan lộ ra trời xanh bầu trời. Lúc này lại lần nữa trở nên vũ áng lên. Bát phản câu ngọc. Uchiha ta ma gen khống chế su Thả ra tấn công từ xa. Uy lực này. Đủ để sánh ngang ra sen su gen uy lực. Màu đỏ sầm nhanh chóng xoay tròn. Do chắc ra hình thành ba cái câu ngọc. Vọt thẳng vào hắc áng hình thành sóng lớn bên trong. Trực tiếp đem này khói đen cho xuyên thủng. Dâu đen con ngươi co rụt lại. Hai tay giơ lên. Khổng lồ sức hút từ hắn lòng bàn tay hiện lên. Mạnh mẽ tiếp được bát phản câu ngọc. Tuy rằng dưới chân lưu lại hai cái sâu hoám khe. Thế nhưng vẫn là tiếp được nguồn sức mạnh này. Bát phản câu ngọc ở hắn trong lòng bàn tay không tới ba giây liền biến mất không còn tâm hơi. Chỉ đến như thế. Dâu đen tích nhích miệng cười. Hắn cảm giác mình cảm nhận được thực lực đối phương cực hạn Chỉ là như vậy Là không có tư cách ngăn cản hắn trở thành vương con đường Khói đen có chứa tính ăn mòn Mà không phải là cùng dâu đen bản thân loại kia thôn phể sức mạnh Xem ra sức mạnh kia Chỉ có bản thân hắn mới có thể phóng thích Khói đen là không cách nào làm đến Chỉ là đem vật thể hút tới trong thân thể của hắn bên trong Bản thân hắn mới là hố đen. Đồng thời, Hắc Ám bên này cũng vọt tới Uchi Hatamazen trước người. Susanoo trực tiếp nhấc lên tấm khiên, đem khói đen cho ngăn trở. Thế nhưng tấm khiên mặt ngoài không ngừng xuất hiện một cách lại một cách lỗ nhỏ. Uchi Hatamazen thông qua ma ức sao quan sát, rất nhanh liền phân rõ ràng tình hình. Cái này khói đen chỉ có chứa ăn mòn cùng nhất định sức hút.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 Khói đen quá nhiều Uchiha Tamazen không thể không phóng thích điểm nhẫn thuật Hơi hơi dọn dẹp một chút chiến trường Khổng lồ biển lửa cùng khói đen va chạm Cũng không có chiếm cứ chút nào ưu thế Trái lại còn có chút thế yếu Tuy rằng có chứa thuộc tính hỏa tính chất biến hóa Đủ để thiêu đốt tất cả Nhưng là cùng khói đen mang theo ăn mòn đối lập so với Vẫn là kém rất nhiều Hào hỏa diệt khước chỉ là hạn chế khói đen đẩy mạnh tốc độ. Không cách nào căn bản giải quyết đi những này khói đen. Không phải bản thể. Chắc ra dùng một ít liền thiếu một ít. Tận lực duy trì tác chiến trạng thái. Chờ đến bản thể trở về. Uchiha ta ma gen bên này bản ý liền không có ở đây giết chết sâu đen ý tứ. Chỉ dựa vào ảnh phân thân. Vẫn là kém rất nhiều. Lúc này hắn đại khái tương đương với lễ thổ Itachi trình độ Có thể không tác dụng phụ sử dụng ma ếp sao Thế nhưng chắc ra cũng không có lễ thổ Itachi như vậy vô hạn sử dụng Chủ yếu nhất là ảnh phân thân Chịu đến nhất định thương tổn liền sẽ tự động giải trừ Không cách nào tiến hành cứng đối cứng Vì lẽ đó vẫn luôn ở sâu trắng ếp ướp trước người che Không có trực tiếp gần người Thời khắc mấu chốt Uchiha Tamazen sẽ trực tiếp đem dâu trắng giết chết. Đem thi thể cho đốt cháy rơi. Không cho dâu đen tích cơ hội. Thế nhưng như vậy liền không cách nào tiếp tục hấp dẫn lấy dâu đen tích. Đối phương tuyệt đối sẽ chạy trốn. Vì lẽ đó lúc này có chút sống là ở thủ hộ Adena. Thế nhưng thời khắc mấu chốt là có thể đem Adena chính mình giết chết. Nhưng người tấn công mờ mịt lúc túng. Fugaku đội trưởng chúng ta muốn đi giúp tộc trưởng sao? Uchiha một nhóm. Lúc này đều ẩn dấu đi. Cũng không có bị những người khác phát hiện ra. Đồng thời bọn họ cũng cảm nhận được. Nơi này chiến trường. Căn bản không phải người bình thường có thể tham dự vào. Ba cái đại tướng chiến trường. Lúc này đều vô cùng kịch liệt. Nổ tung sung kích căn bản cũng không có dừng lại qua. Si su cảm giác mình đối mặt cái kia ba cái đại tướng. Hầu như là không có bất kỳ phần thắng Nghe theo mệnh lệnh của tộc trưởng Coi chừng cách kia si Không nên để cho hắn rời đi chiến trường là được Đây chỉ là ảnh phân thân Các loại tộc trưởng bản thể trở về Chiến đấu thì có thể kết thúc Có điều vạn nhất xuất hiện bất ngờ liền do chúng ta đi ngăn cản tên kia Fugaku bên này rất tỉnh táo nói Nếu như thật sự cần bọn họ ra tay Uchi Hatama Zen bên này sẽ không chút do dự triệu hoán bọn họ. Chỉ cần làm cách thủ thế. Bọn họ liền có thể nhìn thấy. Thế nhưng hiện tại cũng không có. Chứng minh Uchi Hatama Zen bên này. Còn chưa tới nhường bọn họ ra tay thời điểm. Là. shisu bọn họ gật gù Tầm mắt hầu như không có từ Uchi Hatama Zen bên này chiến đấu rời khỏi. Giúp Lucy bên này cảm giác được nhiệt huyết sôi trào. Hắn cảm thấy nơi này chiến trường. Mới là hắn hy vọng đạt đến chiến đấu cấp độ. Có điều hắn biết mình vẫn không có nắm giữ Bussosoku Hagi. Hiện tại ở đây thực lực căn bản không đáng nhắc tới. Khói đen hiệu quả không được. Xem tới vẫn là chỉ có ta tự mình ra tay. Chỉ cần chạm được người này. Nhưng hắn năng lực mất đi hiệu lực. Một đòn. Ta là có thể giết chết hắn. Dâu đen tích bên này. Dùng khói đen sung kích mấy lần. Nhưng đều bị Uchiha Tamazen cho chống lại rồi. Điều này làm cho hắn có chút nôn nóng. Dù sao hắn không biết hải quân bên này lúc nào sẽ tham dự vào. Hơn nữa hắn cũng không biết cha mình có thể hay không thở phào được một hơi. Biến hóa quá nhiều. Hắn cũng không có Uchiha Tamazen kiên trì. Dưới chân đột nhiên phát lực. Lại lần nữa nhằm phía Uchiha Tamazen. Mặc dù đối với dâu trắng ra tay hiệu quả càng tốt hơn Nhưng là hắn muốn là một cái hoàn hảo dâu trắng Chấp hành kế hoạch nhất định phải có nhất định điều kiện tiên quyết mới được Vì lẽ đó hắn không thể không giải quyết đi cái này trướng mắt thất vũ hải tiểu rượu Uchiha Tamazen lại lần nữa phóng thích có chứa lôi đổn Suzy Gen cùng kunai. Thế nhưng lần này dâu đen không có lại lói lên trốn Mạnh mẽ dùng thân thể mạnh mẽ chống đỡ Suzy Gen cùng cùng Cunai Hắn nhưng là hệ tự nhiên trái áp dụng năng lực giả Chỉ có điều là không cách nào miễn dịch những công kích này mang đến thống khổ Mà không phải thật sự sẽ bị thương Chỉ là thống khổ này Có thể so với bình thường phải mạnh hơn hai lần trở lên Vì lẽ đó hắn mới không nghĩ trải nghiệm sự đau khổ này Nhưng là hiện tại Không có thời gian cho hắn nghĩ những chuyện này. Có thể không né tránh công kích. Hắn quyết định không lại tránh né. Lãng phí thời gian. Muốn liều chết một kích sao. Uchi Hata Ma bên này thấy thế. Cũng không thể không thay đổi phương thức tác chiến. Nếu như có thể lôi kéo. Cái này ảnh phân thân đủ để kéo dài thời gian khá lâu. Thế nhưng có cái dâu trắng muốn bảo vệ. Không pha ra kéo. Vì lẽ đó chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ Xì xì xì Dơ tấm khiên Susanoo tay phải hiện lên một cái ám trường kiếm màu đỏ Đón lấy thanh trường kiếm này trong nháy mắt bị điện lưu bao trùm Tỏa ra hồ quang điện nhảy lên âm thanh Đây là Uchiha Tamazen ở vũ khí lên bám vào lôi đồn. Tiêu hao cũng không lớn Đủ để duy trì thời gian rất lâu Đồng thời Dâu đen tích cũng vọt tới trước người Phía sau theo lượng lớn khói đen Hắn trực tiếp dơ lên bao trùm bu sô sô cu nắm đấm Liền đập về phía Uchiha Tamagen vị trí Nhưng là Uchiha Tamagen đương nhiên sẽ không tùy ý hắn công kích nghĩ công kích địa phương Ở dâu đen xông lại đồng thời Susano liền vung vẩy sấm sét chi kiếm hướng về hắn chém xuống Dâu đen không có chút nào sợ Trực tiếp dơ tay mạnh mẽ tiếp lấy đòn đánh này Hơn nửa uy lực. Đều bị cái kia cái gọi là sức hút cho hấp thu đi. Uchiha ta ma gen bên này nhận biết rất rõ ràng. Bỗng dưng nhíu mày. Thế nhưng coi như như vậy. Xung quanh mặt đất cũng theo lại lần nữa chấn động. Có điều đang nứt đã không thể lại nứt. Đồng thời bị khói đen bao trùm. Vì lẽ đó căn bản thấy không rõ lắm phát sinh tình trạng gì. Bị hắc ám thôn phể đi. Mặc dù coi như rất mạnh Thế nhưng lúc này dâu đen cảm giác được cả người đau nhức, Hai mắt tơ máu hắn Dường như phát tác bệnh chó điên người như thế Lớn tiếng nổ hô Phát tiết thân thể thống khổ Khói đen trong nháy mắt bao phủ mà lên Trực tiếp đem Susano cho bọc lại Lôi độn Chi Doji Nagashi Uchiha Tamagen ở Susano bên trong ghét ấm Phóng thích không khác biệt lôi đồn. Hướng về xung quanh khuyết tán. Thế nhưng hiệu quả nhỏ bé không đáng kể. Chỉ là hơi hơi chậm lại Susano bị ăn mòn tốc độ. Susano trường kiếm cùng dâu đen sẵn co. Không thể rời đi. Chủ yếu nhất cũng là bởi vì muốn xem dâu trắng. Chỉ có thể ở đây cùng người này liều mạng tiêu hao. Sau đó cũng không tiếp tục muốn cùng hệ tự nhiên so với tiêu hao. Quá buồn nôn. Uchiha Tamazen bên này rất là bất đắc dĩ. Ảnh phân thân rất mạnh. Thế nhưng hạn chế xác thực quá nhiều. Đồng thời hắc án trái cây cái này ăn mòn thôn phệ năng lực. Đối với hắn mà nói hạn chế cũng rất lớn. Đơn thuộc tính căn bản là không có cách cùng hắc án trái cây năng lực so với. Nếu như có huyết kế giới hạn. Nên có thể chống đỡ khá là lâu. Nhưng là thời gian quá gấp. Uchiha Tamazen còn chưa kịp khai phát ra đến Busosoku ở ảnh phân thân lên lại hiệu quả không tốt Chịu đến quá nhiều hạn chế Dường như phân thân không thể mở ra bát môn như thế Nếu như là một đồn loại này nắm giữ nhất định thực lực phân thân Có lẽ có thể có nhất định hiệu quả Ảnh phân thân là hoàn toàn do chắc ra tạo thành Hạn chế quá nhiều Bản thể mau trở lại đi Cảm giác kiên trì không được quá lâu Rằng co không tới một phút Uchiha Tamasen cũng cảm giác được vất vả Tuy rằng hai phần mười chắc ra lượng rất nhiều Nhưng phải cũng không phải như vậy dùng a. Susano căn bản không thể dừng Thân hình to lớn liền muốn bị càng nhiều khói đen cho ăn mòn Đồng thời còn muốn áp chế lại dâu đen Không thể để cho hắn chạy loạn khắp nơi Chủ yếu nhất là ảnh phân thân phóng thích Busosoku Hagi. Có chút tiêu hao quá lớn. Căn bản là không có cách thời gian dài duy trì. Tình cảnh một hồi liền rơi vào thế yếu ở trong. Xem ẩn nút trong bóng tối Uchiha bộ tộc nhóm. Đều vô cùng căng thẳng. Bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay giúp đỡ. Cuối cùng, Uchiha Tamagen lựa chọn dung người. Trực tiếp móc ra điện thoại trùng ngay ở Susano bên trong gọi lên sử dụng ảnh phân thân kiềm chế có ma ếch sao bản thân mới có thể xuất hiện phát hiện nguy hiểm liền chạy Uchiha Tamazen thập phần ngắn gọn nói Uchiha tiểu đội xuất kích tấu trương song cấm kỳ buông xuống chúng thần trở về quần long hội tụ hào kiệt tranh phong giữa hồng trần vạn trưởng Mưu kế trùng trùng Ai sẽ là người vấn đỉnh Bắt đầu mang chi hát lưu vong hàng hải không ba chương sáu mươi lăm làm con trai của ta đi Vèo vèo vèo Nghe được mệnh lệnh Fugaku đám người không chút do dự ra tay Mọi người trực tiếp thuấn thân xuất hiện Trực tiếp phóng thích cunai nai di gen Còn có cho nổ nai các loại Toàn bộ đều nhằm phía dâu đen bản thân Có điều đang đến gần thời điểm. Cùng trước như thế. Đều bị sức hút thay đổi phương hướng. Hầu như không cách nào uy hiếp đến bản thân hắn. Dâu đen cũng bị động tính này cho sợ hết hồn. Hắn còn tưởng rằng là hải quân nhúc tay. Kém chút tuyệt vọng. Thế nhưng phát hiện. Xung quanh công kích chính mình người. Trang cùng trở ngại chính mình thất vũ hải giống nhau y hệt. Năng lực công kích cũng vậy. Lại còn mang đến bộ hạ Tại sao không tiếc như vậy đều muốn ngăn cản ta Dâu đen rất phấn nộ Thế nhưng hắn cũng không có để ở trong lòng Bởi vì toàn lực phóng thích hắc áng trái cây hắn Không phải như thế bộ hạ liền có thể giải quyết Oành oành oành. Có điều si su mấy người cũng quan sát hồi lâu Đồng dạng nhìn ra dâu đen năng lực Nổ phù ở sắp bị khói đen thôn phể trước liền nổ tung Trực tiếp đem khói đen cho nổ tung mấy cái cửa động. Thế nhưng rất nhanh liền bị xung quanh khói đen cho bù đắp lên. Dùng nhẫn thuật. Fugaku rất bình tĩnh. Tự mình trải nghiệm. Mới biết này khói đen khó chơi. Có điều nhiệm vụ của bọn họ cũng không phải đánh bại người này. Mà là kiểm chế. Cái kia phương pháp liền rất nhiều. Shisu cùng Itachi hai người không chút do dự đi tới Fugaku bên người. Đón lấy si su nhanh chóng kết ấm. Hầu như hết thảy mọi người chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh. Không tới một giây nhẫn thuật liền thả ra ngoài. Phong độn đại đột phá. Si su nhô lên lồng ngực. Đón lấy một hơi trực tiếp phun ra một luồng nhanh chóng xoay tròn cơn lúc. Hướng về dâu đen tích vị trí phóng đi. Phong độn đối phó khói đen hiệu quả. So với hỏa độn dùng tốt nhiều. Cấp tốc ở khói đen ở trong phá tan rồi một con đường đi ra. Bị xô xa nô trưởng kiếm áp chế sâu đen. Không nghĩ tới những thứ này hắn cho rằng tiểu nhân vật. Lại sẽ phiền toái như vậy. Ha ha ha. Nhưng nhìn đến cái kia phong độn cũng không hề đánh chúng chính mình. Cuối cùng vẫn là ở cách mình 2 mét làm khoảng cách. Bị sức hút cho hút hướng về mặt đất. Căn bản không có lan đến gần hắn nhưng là hắn nổ cười rất nhanh cứng đờ. hỏa độn hào long hỏa thuật. fugaku vít ấm. thứ hai phát nhẫn thuật lại lần nữa kéo tới. hai cái nhẫn thuật, đều là tính chất biến hóa cùng hình thái biến hóa kết hợp. uy lực rất mạnh. hào long hỏa thuật dọc theo vừa nãy phong độn mở ra đường nối. quyết chí tiến lên hướng về dâu đen phóng đi. dâu đen tích sắc mặt cứng ngắc. Ngọn lửa này căn bản là không có cách giết chết hắn. Hắn rất xác định điểm này. Nhưng là... Đau à! Bị nhiều như vậy hỏa diễm bao trùm thân thể mình. Dâu đen cảm giác mình cảm giác đau thần kinh sợ là muốn gãy vỡ. Thủy đồn đại thác nước thuật. Cuối cùng Itachi bù đắp một phát thủy đồn. Ba loại thuộc tính đồn thuật. Liên tiếp hướng về dâu đen tích phóng đi. Uchiha tiểu đội cũng là đang lục lọi Nhìn loại kia thuộc tính đối phó loại này khói đen Hiệu quả sẽ càng tốt hơn một chút A, tiểu nhân vật Này không là các ngươi chiến trường a. Dâu đen tích giận dữ hết Cả người xương mù màu đen nhanh chóng trào ra Uchiha ta ma trường sa trưởng kiếm Nhanh chóng bị khói đen nuốt trưởng lấy rơi Đồng thời hắn cũng để chống cái tay còn lại Đem sông lại hào long hỏa cùng thác nước lớn hai loại nhẫn thuật. Đều cho hấp thu đi. Lúc này dâu đen tích đem hết toàn lực chiến đấu. Uchihatamagen trực tiếp tử bỏ Susano trường kiếm. Tiếp tục bị người này nắm chặt. Cảm giác sẽ bị hút thành người khô A. Phong độn đại đột phá. Shisu lại lần nữa sử dụng phong độn. Có điều lần này mục tiêu là bị khói đen cho vây quanh Uchihatamagen. Đại đột phá sông tới Hầu như trong nháy mắt đem Susano trên người khói đen cho thổi không còn một mống Nhưng là khói đen rất nhanh kéo tới Amaterasu Uchiha Fugaku bên này bắt được cơ hội Trực tiếp đối với dâu đen sử dụng Amaterasu Huyết lệ trực tiếp từ Uchiha Fugaku khóe mắt lướt xuống Dâu đen tích bên này chưa kịp né tránh Tuy rằng Kenbensoku nhắc nhở Nhưng là hắn cũng không muốn lui về phía sau. Bởi vì lại lùi. Muốn hướng tới đây lại không biết phải hao phí bao nhiêu trải qua. Hơn nữa khoảng cách xa như vậy. Hắn không cảm thấy có cái gì có thể uy hiếp đến hiện tại sử dụng hắc ám trái cây hắn. Đau quá à. Thế nhưng lập tức. Hắn liền hối hận rồi. a ma tê su chi viêm là trực tiếp tác dụng ở ma ép sao người sử dụng tầm mắt ngưng tụ cái kia một điểm nếu như sớm né tránh là rất khó đánh chúng nhưng là sâu đen tích bên này chuẩn bị mạnh mẽ chống đỡ dù sao hắn ken berso ku cũng không làm được dự báo tương lai trình độ mạnh mẽ bị trời chiếu lên trên người trước đốt lên cả người bị thiêu đốt thống khổ trong nháy mắt nhường hắn thống khổ đến cực điểm có điều vẫn là gắng gượng sử dụng hắc áng trái cây sức hút đem amate xà su cho hấp thụ Amaterasu cũng không có cách nào chống lại loại kia hấp thu sức mạnh sao? Fugaku có chút vô lực. Hắn cảm giác nếu như là chính mình dẫn dắt Uchiha ở cái thế giới này, e sợ chỉ có thể là cái tiểu nhân vật a. Đồng dạng chuẩn bị phóng thích Amaterasu Itachi cũng chỉ có thể từ bỏ. Cách khác hai cái tộc nhân phân ra đến ảnh phân thân, còn ở sử dụng Kunaisuvi Gen công kích. Nghĩ biện pháp lôi kéo một hồi. Nếu muốn ngăn cản ta. Như vậy tất cả mọi người. Đều cho ta ở trong bóng tối chết đi. Ám huyệt nói. Dâu đen tích bên này. Bị A-ma-tê-sa-su-thiêu đốt sau. Triệt để phát điên. Hắn chuẩn bị dùng ám huyệt nói đem xung quanh hết thảy mọi người cho hút lại đây. Ba quát dâu trắng. Đến thời điểm coi như có tổn thương. Dẫn đến kế hoạch thất bại. Vậy cũng không có cách nào. Tiếp tục tiếp tục như vậy. Hắn kế hoạch thất bại độ khả thi. So với sử dụng ám huyệt nói thất bại độ khả thi càng cao hơn. Lúc này hắn chỉ hy vọng lão cha. Sức sống có thể càng mạnh hơn một chút. Không muốn chết như vậy nhanh. Khói đen hoàn toàn bị giải phóng. Nhanh chóng hướng về xung quanh tản đi. Hầu như không tới 30 giây. Liền đem xung quanh chiến trường bao trùm. Hải quân bên kia không phải sâu trắng chém ra một vết nứt Ngăn cản khói đen hướng về hải quân bên trong đánh tới. Phỏng chừng toàn bộ quảng trường đều phải bị khói đen bao trùm. Một bên Sakazuki cùng A xe đám người chiến trường. Cũng đều bị này khói đen cho lan đến gần. Có điều hai người cũng là hệ tự nhiên. Lúc này bọn họ nơi này chiến trường hầu như đều là cực nóng nhiệt độ cao. Khói đen cũng không có cách nào tới gần hai người trung tâm chiến trường. Tiểu dược. Ngươi rất thú vị. Làm con trai của ta đi. Uchiha tamazen ma gen bên này. Chính cao mày nhìn những này khói đen. Khống chế Susano ngưng tụ ra mới chắc ra kiếm vung vẩy, Đem khói đen bức cho lùi. Thế nhưng đột nhiên phía sau. truyền đến dâu trắng ướt ướp âm thanh. Nghe rõ ràng lời này. Nhường hắn sắc mặt đen. Khá lắm. Ta ở đây cứu ngươi. Ngươi nhường ta làm con trai của ngươi. Ngươi vẫn không có tư cách này. Uchiha ta ma gen bên này đều chuẩn bị trước tiên giết chết cái này dâu trắng. Tránh khỏi xuất hiện cho dâu đen thu được quả chấn động cơ hội. Cái tên này còn để cho mình làm con trai của hắn. Ha ha ha ha. Lão phu kia liền để ngươi xem một chút. Ta có hay không tư cách này tốt. Dâu trắng bên này cười to nói. Đón lấy hai mắt trợn tròn. Nắm thật chặt nắm đấm. Mạnh mẽ đánh vào trong không khí. Không chấn. Người chung quanh đều có thể nhìn thấy không khí bị đánh nát hình ảnh. Một luồng vô hình sung kích, Trực tiếp đem vụ chi hát ta ma trước người khói đen. Cho trong nháy mắt về phía sau đẩy đi. Dễ dàng sụp đổ. Cái tên này quả nhiên còn có sức chiến đấu. xe ô tô bên này tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm sâu trắng ướt ướt. tuy rằng sâu đen rất nguy hiểm, thế nhưng giết chết sâu trắng ướt ướt vẫn là người đầu tiên nhận chức vụ. nhưng là chấn động sung kích. đang đến gần sâu đen thời điểm. cùng trước chi hata công kích kết quả như thế. đang đến gần sâu đen sau khi. trực tiếp bị hắn giơ tay lên cho hấp thu đi. lão cha. Thời đại của ngươi qua đi. Sau này thời đại. Tên là dâu đen a Dâu đen tích một mặt điên cuồng nói. Đầy mắt không coi ai ra gì. Tình huống này xem xung quanh hải quân. Đều không ngoại lệ toàn bộ đều bay lên đối với người đàn ông này căm ghét Liên này. Uchiha Tamazen quay đầu nhìn dâu trắng bình thường nói. Dâu trắng có chút bất đắc dĩ. Hắn thể lực hạ xuống quá nhiều.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 khói đen ở hắn lòng bàn tay bên trên chậm rãi hình thành to lớn vòi rồng dáng dấp đón lấy từ này vòi rồng bên trong không ngừng bay ra các loại tạp vật đá tàng thuyền mảnh vỡ còn có súng pháo các loại các thứ hắn đem chính mình hấp thu lấy thực thể vật phẩm lúc này toàn bộ đều thả ra ngoài đập về phía xung quanh đồng thời dưới chân khói đen lại lần nữa nhanh chóng lan tràn Dâu trắng công kích chỉ là hơi hơi tạo thành nho nhỏ phiền phức mà thôi. Lập tức liền có thể khôi phục. Dưới bầu trời lên các loại cho cảnh. Si su đám người không có mạnh mẽ chống đỡ. Bởi vì bọn họ cũng nhìn ra cùng người này liều tiêu hao. Là không đấu lại. Hải quân bên này. Vẹn vẹn là đem lan đến gần bọn họ bên này công kích cho xử lý xong. Vẫn không có gia nhập chiến trường ý nghĩ Xe ô cư bên này vẫn là hy vọng do dâu đen thẳng ngu này. Giải quyết đi dâu trắng sau khi. Hải quân lại cùng nhau tiến lên. Đem cái này tà áp ra hỏa giải quyết rơi. Hoàn Mỹ hoàn thành lần hành động này. Như thế kiên kỳ, Cũng là bởi vì dâu trắng mạnh nhất tên gọi A. Hắn cũng không biết này đúng hay không lão già này chuẩn bị. Vạn nhất dâu đen cùng cái này mới thất vũ hải đột nhiên phản bội. Hải quân nhưng là xe thập phần bị động Hơn nữa Kazuki bên kia Đã bắt đầu áp chế hỏa quyền A-xe Cô gian củng Bo Salino bên kia Cũng đồng dạng dẫn người áp chế băng hải tặc dâu trắng Hoàn toàn là hắn hy vọng nhìn thấy hình ảnh Vì lẽ đó xe cu làm sao sẽ hạ lệnh Nhưng người tham dự đến dâu trắng chiến trường ở trong Chỉ có không tới một nửa chắc ra Bản thể bên kia giờ trò vượt gì. Giết một cách lâu là muốn lâu như vậy. Uchiha ta ma gen bên này đối với mình sản sinh bất mãn. Có điều hiện hướng xác thực rất phiền phức. Hắn muốn bảo đảm phân thân không bị phá hỏng. Liền không thể không vẫn sử dụng Susano chống lại khói đen. Đồng thời còn muốn bảo vệ cách này để cho mình làm con trai của hắn lão già. Nếu như là lôi kéo đánh. Cái này ảnh phân thân Uchi Hata Ma chắc chắn ở dâu đen thủ hạ hỗn lên một ngày. Nhưng lại như vậy cứng đối cứng. Phân thân chính mình cũng không có cách nào khôi phục. Nhiều nhất 10 phút. Uchi Hata Ma cảm giác cái này ảnh phân thân liền muốn không chịu nổi. Nếu như ta cái này ảnh phân thân biến mất. Đem hết toàn lực lưu lại người này. Ở ta ảnh phân thân chủ động biến mất trước biết sử dụng bát phản câu ngọc đến thời điểm toàn viên đồng thời phóng thích bát phản câu ngọc có lẽ có thể đối với cái tên này tạo thành ảnh hưởng kéo dài một ít thời gian Uchiha Tama bên này tiếp tục ở Susanoo bên trong móc ra điện thoại trùng liên lạc Fugaku bên kia bản thể bên kia không biết gặp phải phiền toái gì thế nhưng hiện tại chỉ có dựa vào đội ngũ Còn tốt chính mình đổi hứa cùng Sakazuki không giống nhau. Là thành tâm muốn lên phân. Vì lẽ đó đáng tin cậy. Fugaku sắc mặt trầm trọng cút điện thoại trùng. Cái này kẻ địch xác thực so với trước gặp phải đều muốn phiền phức. Đối phương năng lực hầu như nhường hết thầy công kích vô hiệu. Cũng không có cách nào gần người. Sẽ bị sức hút khống chế. Lúc này dâu đen tích liền như một cái chân chính hố đen như thế. Nhưng Chi-ha một nhóm đều bó tay toàn tập. Hiện huống duy nhất có thể đối với dâu đen tích có uy hiếp. Khả năng cũng chỉ có Shisuko Tô Matsukami. Thế nhưng Chi-ha Tamazen báo cho qua hắn. Không tới thời khắc sống còn không muốn sử dụng. Này làm lạnh thời gian quá lâu. Đồng thời đối với loại này nắm giữ hai Shokuhagi người. Có hay không có thể ở tinh thần mức độ nghiền ép đối phương. Thành công tính quá nhỏ. Có lẽ cũng chỉ có thể kiềm chế đối phương một hồi mà thôi. Trên sân tất cả mọi người tâm tình đều rất nôn nóng. Dâu trắng bên này sau khi. Lại lần nữa nổ ra hai quyền. Làm hết sức trợ giúp Uchi Hatama bên này kéo dài. Xem xe mí mắt nhảy lên. Nghĩ lão già này là ở trang. Hay là thật không được. Hắn cảm giác cái này mới thất vũ hại. Có lẽ là chính mình suy đoán có thể sẽ xuất hiện nội gian. Rằng co không tới 3 phút. phu cu đám người vẫn ở bên kiềm chế. Nhưng là công kích trên căn bản đều đối với hắn vô hiệu. Không cách nào đánh chúng hắn liền bị hấp thu đi. Tiêu hao so với tưởng tượng phải nhanh hơn. Vượt qua hắn hấp thu cực hạn. Liền có thể đối với hắn tạo thành thương thí. Không thể chờ đến chắc ra không có lại động thủ. Không được liền giết chết dâu trắng đi Uchiha Tamazen bên này rất là bình tĩnh phán đoán hiện huống. Hiện đang giết chết dâu trắng sau khi Hải quân bên này nên đối với dâu đen ra tay Nhìn thấy hắn ảnh hưởng lớn như vậy Không thể xét làm như không thấy Vậy cũng là là sự giúp đỡ dành cho hắn Đồng thời giúp Lucy cùng Kaku hai người Đã ở một bên nhìn chằm chằm nhìn cùng Zoco đi le đại chiến Sili chỉ cần bản thể có thể trở về, trên căn bản không thể lại ra bất kỳ cái gì bất ngờ. Su-sano trong tay, lại lần nữa ngưng tổ lại bát phản câu ngọc. fugaku su cùng Itachi, đều quan sát Uchi-hata ma Zen, đồng thủ tín hiệu, không chút do dự mở ra ma ếch sao sa di an, sử dụng Su-sano lực lượng, ba cái Su-sano, dường như võ sĩ như thế, Trực tiếp ở khói đen bên trong hiện lên Màu xanh lục Màu đỏ rực Màu nâu Loại sức mạnh này Còn có ba cái Hải quân bên kia không ít người Đều bị đột nhiên xuất hiện ba cái Susano cho cả Kinh nói Dù sao dâu đen bên này đánh lâu không xong Chính là bởi vì vật này Thế nhưng bọn họ chưa từng nghĩ tới Sức mạnh như vậy Lại có thể một lần xuất hiện nhiều như vậy cái. Đây là cùng một loại hình trái áp dược sao. Ô chi ha. Đến cùng là cái gì dạng thế lực. Đốt la mi cảm giác. Chính mình thật giống đụng tới một cái lời hại gia hỏa Đồng dạng. Dâu đen bên này cũng cảm nhận được áp lực. Hắn mấy lần áp sát cái kia thất vũ hải Đều là bị cái này tỏa ra hưu hắt ánh sáng kỳ quái năng lực cho đỡ được. Hiện tại. Lại nhiều là cách nào? Điều này làm cho hắn bỗng dưng áp lực to lớn. Có điều hắn cũng không biết. Này ba cái Susano không cách nào cùng Uchiha Tamagen như vậy kéo dài. Căn bản là không có cách thời gian dài sử dụng. Bát phản câu ngọc. Mà Uchiha Tamagen bên này đang nhìn đến Fugaku đội trưởng đám người. Đều mở ra Susano ngưng tụ tốt bát phản câu ngọc sau khi không chút do dự khống chế susano đem chính mình bắt phản câu ngọc ném đi. ba người kia cũng hầu như ở không tới không. một giây bên trong, đem chính mình susano bắt phản câu ngọc ném ra. tổng cộng bốn cái phương hướng, bắt phản câu ngọc đem dâu đen trước sau trái phải đều cho vây quanh. ở ném ra bắt phản câu ngọc sau khi, fugaku đám người liền lập tức đóng susano, giảm thiểu chắc ra tiêu hao. Hơn nữa bốn người đều rất có hiểu ngầm Khống chế bát phản câu ngọc đang đến gần dâu đen chắc là 3 mét phạm vi sau Liền trực tiếp nổ tung Lựa chọn chủ động làm nổ Tăng cường lực phá hoại Bốn viên bát phản câu ngọc nổ tung Trong nháy mắt mang đến trùng kích cực lớn Đem trong sân khói đen cho trong nháy mắt dọn trống Dâu đen tích vị trí Một viên to lớn đám mây hình nấm trực tiếp phóng lên trời Đây chính là dâu trắng hậu chiêu à. Seoku sắc mặt nghiêm túc. Còn dùng tốt dâu đen. Thăm dò ra đến. Xem ra dâu đen cũng không phải cùng dâu trắng một nhóm. Uchiha ta ma gen bên này cũng đem Susanoo cho thu nhỏ lại. Biến thành xương cốt hình thức. Giảm thiểu tiêu hao. Phá phá phá phá. Nhưng là rất nhanh. Lại lần nữa truyền đến dâu đen cười to. Nổ tung khói tàn đi. Ở nhất vị trí giữa Mặt đất trực tiếp lóm lóm xuống vượt qua 5 mét Nhưng là dâu đen liền đứng ở trung ương nhất Cười ha ha Tuy rằng cái chán đang chảy máu Nhưng là cũng không có bị bất kỳ vết thương trí mệnh dáng vẻ Xem chi ha mấy người đều trong lòng cảm giác nặng nề Chỉ đến như thế Các ngươi cũng không cách nào vẫn sử dụng nguồn sức mạnh này đi Thắng lợi Là thuộc về ta Dâu đen tích bên này thập phần đắc ý nói Hắn cảm giác hắc áng trái cây Chính là vì hắn mà sinh Sức mạnh như vậy Chỉ có hắn phối nắm giữ Tuy rằng vừa nãy công kích đã sắp áp sát hắn cực hạn Nhưng là rất đáng tiếc Liên kém một chút Thật vũ hài Ngươi đi đi Không muốn vì ta hy sinh tính mạng Dâu trắng ép ướp bên này Cũng vô cùng bình tĩnh đối với Uchi Hata Ma nói. Uchi Hata Ma kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn. Hắn đều chuẩn bị động thủ giết chết dâu trắng. Cái tên này còn khuyên hắn chạy trốn. Đón lấy Uchi Hata Ma tay phải giơ lên chi đo di. Chuẩn bị động thủ. Ở dâu đen bên kia tự mình thỏa mãn thời điểm. Mau chóng giải quyết đi sẽ bị xem là đổ bổ dâu trắng. Thế nhưng lập tức một luồng khiến người run rẩy khí tức trong nháy mắt truyền khắp chiến trường hai soku hagi trên sân tất cả mọi người tầm mắt đều hướng về một phương hướng nhìn tới tứ hoàng tóc nọ sakazuki nghiến răng nghiến lợi nhìn cái này đột nhiên xuất hiện ra hỏa ta thăng cấp thi đấu vì sao lại như thế khó a thứ sáu tuần sau lên giá cầu ủng hộ tấu trương xong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 Đánh thăng cấp thi đấu Đột nhiên đối phương muốn thêm người Hắn làm sao có khả năng sẽ cao hứng lên Tóc đỏ không có trả lời ngay Mà là quét một vòng chiến trường Phát hiện hỏa quyền A-xe cũng chưa chết Đồng thời dâu trắng còn sống sót Điều này làm cho hắn hơi kinh ngạc Băng hải Tặc dâu trắng thực lực Lại thật sự có thể đạt đến một đoàn đối kháng hải quân bản bộ thực lực Ta là tới đình chỉ cuộc chiến tranh này. Tóc đỏ lúc này mới lên tiếng nói. ngữ khí tuy rằng rất bình tĩnh. Nhưng là lời nói ra. nhường trên sân song phương đều cảm giác được kinh ngạc. Câu nói đầu tiên muốn đình chỉ chiến tranh. Hơi bị quá mức trò đùa đi. Uchiha ta ma gen bên này yên lặng không nói nhìn tóc đỏ trang bơ. Tốt nhất cho hắn nhiều kéo dài một ít thời gian tốt nhất. Ngươi ở đùa gì thế? cuộc chiến tranh này, chỉ có lấy băng hải tặc sâu trắng diệt sạch, mới sẽ dừng lại. Sakazuki bên này một mặt lạnh lẽo nói, hải tặc đều là cá mè một lứa. Hắn đối với tóc đỏ loại này thiên hướng trung lập hải tặc, cũng không có hào cảm gì. tuy rằng lai lịch rất lớn, thế nhưng cũng không thể để cho hắn đình chỉ tiếp tục công kích, có điều xa xa hải quân người phụ trách. Hải quân nguyên soái Seoku bên này, cũng không có trả lời ngay. Có thể chân chính đình chỉ cuộc chiến tranh này người, vẫn là Seoku. Chỉ có hắn hạ lệnh, hải quân bên này mới sẽ nghe theo mệnh lệnh. Tóc đỏ tuy rằng rất phiền phức, thế nhưng hắn cảm thấy ở đây đánh bại dâu trắng chuyện này càng quan trọng. Không thể bởi vì tóc đỏ liền như vậy buông tha dâu trắng. Lúc này chiến đấu trên căn bản đều dừng lại. Tựa hồ cũng ở tóc đỏ cái này đột nhiên xuất hiện điều đình người trung gian mặt mũi. Có điều thế cuộc hoàn toàn là hướng về hải quân bên này. Vì lẽ đó hải quân nguyện ý chờ một hồi. Cho tóc đỏ mặt mũi. Nếu như băng hải tặc dâu trắng bị diệt. Trên biển rộng chỉ sẽ biến thành càng thêm hỗn loạn. Băng hải tặc dâu trắng để chống lãnh địa. Tuyệt đối sẽ gây nên trên biển đại chiến. Thậm chí sẽ khiến cho tứ hoàng chiến tranh. Dẫn đến thế cuộc triệt để mất khống chế Sẽ lan đến gần càng nhiều người bình thường Đến thời điểm có lẽ sẽ biến thành hải tặc cùng hải quân chiến tranh toàn diện Đến thời điểm thế cuộc liền không cách nào khống chế Tử thương có thể so với ngày hôm nay càng thêm khốc liệt Tóc đỏ bên này rất thành khẩn nói Hắn hy vọng nhìn thấy ổn định thế giới Nếu như người đàn ông mạnh mẽ nhất biến mất Mảnh này biển rồng sẽ lại lần nữa hất nổi sóng. Nếu như không phải vì ngăn cản cai đao tên kia. Hắn vốn có thể tới sớm hơn. Nếu như dâu trắng chết đi. Mảnh này trên biển rồng hải tặc Liền đem hoàn toàn mất khống chế. Lại lần nữa khôi phục lại gôn dơ vô thời đại. Toàn bộ biển rồng lại lần nữa hỗn loạn cực kỳ. Hải tặc Giết hết không phải tốt. Ta sẽ không lại lần nữa nhường gôn dơ vô vơ tạo thành quấy nhiễu. Ui hiếp mảnh này biển rộng. Hiếp thầy hải tặc Ta đều sẽ đem hắn quét sạch. Sakazuki bên này ý chí kiên định. Căn bản sẽ không bị tóc đỏ này răm ba câu cho khuyên bảo. Ở trong mắt hắn hải tặc chính là nhất định phải xóa côn trùng có hại. Không có cộng sinh cần thiết. Mà sa sa xe ô bên kia cũng cao mày nghĩ tóc đỏ nói tới cảm thấy tóc đỏ nói rất có thể sẽ phát sinh thế nhưng chuyện này cùng đối phó sâu trắng so với hắn cảm giác đều không đáng so với dưới cái nhìn của hắn giải quyết đi hải tặc bên trong mạnh nhất như vậy tuyệt đối có thể đà kích hải tặc bên này tinh thần coi như là thế giới mạnh nhất cũng sẽ ngã vào hải quân trong tay sẽ nhường những kia hải tặc không dám sinh sự thân là hải quân Seoku, cùng thân là hải tặc tóc đỏ. Song phương cái nhìn là không giống. Thế nhưng tóc đỏ mặt mũi muốn cho. Dâu trắng nhất định phải chết. Seoku bên này rất ngắn gọn nói. Hắn không có cường cầm lấy A-xe không tha. Thế nhưng dâu trắng, tuyệt đối không thể buông tha. Thả các con của ta. Ta sẽ làm ra cùng vô cơ như thế lựa chọn dâu trắng ếp ướp này vừa mở miệng nói, nói chuyện thời điểm ngư khí, đều có chút lực bất tòng tâm dáng vẻ. có điều, nếu như có thể dùng chính mình này điều từ lâu đi tới phần cuối sinh mệnh, đổi lấy các con an toàn lui lại, hắn cảm thấy rất có lời. tuy rằng hắn không biết zover lúc trước là nghĩ như thế nào, thế nhưng hiện tại, hắn có thể làm ra cùng zover như thế quyết định. Nghe nói như thế, Seoku có chút động lòng. Dù sao có chuyện vua hải tặc nhi tử, cùng sử tử thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất. Hai người này căn bản không phải một cấp bậc lên. Không có dâu trắng, băng hải tặc dâu trắng những kia tàn đảng. Hải quân hoàn toàn có thể giải quyết đi. Chỉ là cần phải hao phí không ít thời gian mà thôi. Thế nhưng là thuộc về có thể xử lý phiền phức. Phá phá phá phá. Lão cha, ngươi muốn chết trong tay ta mới được, thế nhưng dâu đen tích nhìn không được, khá lắm, bắt hắn đồ bổ ở đây làm giao dịch đúng không, chưa hề đem hắn cái này tương lai vua hải tặc để ở trong mắt, khói đen lại lần nữa từ trên người hắn cuồn cuộn không ngừng hiện lên, hắn biết lúc này chính là cơ hội cuối cùng, nếu như tóc đỏ cùng hải quân đàm luận khép, như vậy mình muốn được lão cha năng lực, Không thể nghi ngờ là ở si người nằm mơ, chỉ có hiện tại, Song Phương rằng co ở, Hải Quân sẽ không ra tay với hắn. Tùy ý hắn công kích dâu trắng, Băng Hải Tặc dâu trắng công kích, cũng sẽ bị Hải Quân cho ngăn trở cản lại. Tóc đỏ cũng không dám mạo muội ra tay, bởi vì không làm được liền sẽ tạo thành Hải Quân cùng Hải Tặc toàn diện đại chiến, vì lẽ đó cơ hội, chỉ có hiện tại. Dâu đen quả nhiên không cho tóc đỏ mặt mũi. Dù sao tóc đỏ mặt vẫn là hắn hoa thương. Uchiha ta ma gen cao mày, Hắn cũng đồng dạng nhìn ra hải quân đung đưa. Thuyết phục Seoku độ khả thi quá thấp. Dù sao hắn chỉ muốn nhìn thấy dâu trắng chết đi. Nếu như mình giết chết dâu trắng. Seoku trái lại còn có thể sẽ đối với dâu đen tích ra tay. Nhìn không ngừng lan tràn tới khói đen. Uchiha Hata Ma Zen chuẩn bị đối với dâu trắng ếp ướp hạ sát thủ. Dâu trắng ếp ướp bên này rất phấn nộ. Đối với tích, hắn hận không thể đem cho nuốt sống rơi. Nhưng là thân thể, đã không cách nào cấp cho hắn sức chiến đấu. Hơn nữa hắn cũng cảm nhận được, trước người người trẻ tuổi này truyền đến sát ý. Thật vũ hài, giết ta đi, chết ở trong tay ngươi. So với chết ở tên xúc sinh kia trong tay càng tốt hơn. Dâu trắng ép ướp rất tỉnh táo nói. Hắn biết. Chỉ cần mình chết đi. Hải quân bên này liền sẽ không tiếp tục cùng tóc đỏ cứng đối cứng. Con trai của chính mình nhóm còn có cơ hội rời đi. Đã như vậy. Chết ở người trẻ tuổi trong tay càng tốt hơn. Nằm mơ. ngươi nhất định phải chết ở trên tay ta. Dâu đen tít hai mắt chừng mắt giận dữ hết đón lấy giang hai tay, chuẩn bị bắt đầu dùng trình độ lớn nhất sức hút, đem dâu trắng cho bắt tới. Tóc đỏ bên này cau mày, muốn ra tay, lại sợ làm cho Hải Quân căm thù, vẫn đang do dự. Băng Hải Tặc dâu trắng các thành viên lại lần nữa khởi sướng phản kích, muốn xông tới cứu cha của chính mình, thế nhưng bị Tam Đại tướng cho gắt gao ngăn cản, căn bản là không có cách đột phá. Nhưng là vào lúc này, trên sân nắm giữ gen bơn Ki cường giả. Đều cảm giác được thấy lạnh cả người. Dâu đen cũng ngừng tay đoán được đấy là Seoku vẫn là tóc đỏ muốn ra tay với hắn. Dù sao mình mạng nhỏ càng trọng yếu hơn. Bị loại này đẳng cấp người đánh lén. Coi như là hắn cũng không chịu nổi. Đột nhiên một trận gió mạnh kéo tới. Thổi tại chỗ không ít hải quân hải tặc. Đều đứng không vững theo. Đón lấy tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm nhìn hải quân bản bộ nhà lớn, đỉnh, bị chém ra. Các hải quân khiếp sợ nhìn giữa bầu trời. Cái kia tượng trưng hải quân bản bộ bảng hiệu bên trên. Gần một phần ba pháo đài giống như lầu cao. Lại bị người cho chém ra. Đồng thời bị chém xuống bộ phận đang hướng bọn họ rớt xuống. Hô ổn. Mà Uchi Hátamagen bên này này cả người buông lỏng.